Chuyện được phát miễn phí tại audio tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án Hiện đại tán đánh giới như bức nhân vật Tính cách hỏa bạo cương liệt Cư nhiên xuyên qua đến cái này yếu đối tiểu thư trên người sao Cũng may này túi ra đảo Cũng là mỹ kinh người Hơn nữa vị kia xoáy khí muốn mệnh vương ra tiểu ca Nàng cũng liền nhị Sinh mệnh không thôi Tranh đấu không ngừng Nàng mới sẽ không giống nguyên chủ như vậy nhút nhát Nàng phải nắm chặt này xoáy vương ra người cùng tâm Hơn nữa Một chút một chút, đem những cái đó ác nhân hại nguyên chủ, tất cả đều đòi lại tới. chương một, ngoài ý muốn xuyên qua. Thật là cái tiện nhân, chết hảo. Các người ai đều không chuẩn nói ra đi, nghe được không? Ý thức mơ hồ gian, Vân Hàng Yên nghe được sắc nhọn giọng nữ tiêu ngạo đến cực điểm chuyển đến, cánh tay thượng chuyển đến một trận cự đau. Ninh mày chớp mắt, lại thấy một cái xuyên cổ đại vàng nhà xiêm mỹ y hiền nữ tử kinh ngạc nhìn phía nàng. Chuyện như thế nào? Nàng là quốc tế tán đánh quán quân cấp tuyển thủ. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình đang ở tham gia một cái tán thi đấu, cuối cùng một khắc ý thức dừng lại ở đối thủ nắm tay hướng nàng phần đầu thật mạnh huy tới thời điểm. Xuyên qua, nàng nháy mắt sừng sốt, như bị sét đánh, nguyên chủ ký ức trong phút chốc dũng mánh vào trong óc. Tướng quân phủ nhận hết khi dễ thứ nữ, bị bắt thay thế đích tỷ Vân Y Lý Tú gả cho trong lời đồn khắp thế gia Tĩnh Vương mộ khinh nam, nguyên chủ không từ cho nên nhận hết Vân Y Lý Tú phi người cha tấn, tuyệt vọng dưới muốn một đầu đâm chết. Vân Y Lý Tú lại lấy nàng bất kính cha mẹ cho nàng thân thể tội danh áp đến Minh Sơn chùa Cầu Phúc Chùa tội. Nói là Cầu Phúc, kỳ thật là bởi vì Vân Hàng Yên đã nhiều ngày phản kháng trong lòng hận cực nổi lên sát tâm. Năm đó nguyên chủ mẫu thân bị Vân tướng quân mang về trong phủ về sau rất là đắc ý một thời gian, cho nên bị Lưu thị cùng Vân Y Lý Tú ghi hận, cuối cùng là hại chết. Nguyên chủ nhiều năm qua nhận hết Lưu thị nương hai khi dễ cũng không phản kháng, bước hôn một chuyện lại dị thường kiên quyết. Cho nên Vân Y Lý Tú hận ý càng sâu. Sinh sôi đem nguyên chủ đẩy xuống núi cốc, ước chừng là chuẩn bị đối ngoại tuyên bố nguyên chủ vô ý bỏ mình. Còn có kim đâm gương mặt, hỏa nướng lòng bàn tay, sinh sôi quất roi Vân Y Y Tú có thể nói là tâm địa ngoan độc đến cực điểm. Vân Hàng Yên ánh mắt trợt lạnh xuống dưới. Nàng từ trước đến nay đối tân hoàn cảnh tiếp thu mau, trước mắt đã là tới nơi này, như vậy này đó, nàng đều phải thế nguyên chủ đòi lại tới. Nhìn thấy chính mình tay bị Vân Y Y Tú tay trái gắt gao nắm lấy, Vân Hàng Yên con người híp lại Vân y dí tú tay phải cổ tay háo rõ ràng ẩn ẩn ẩn dấu chỉ bén nhọn cây châm. Nàng mới vừa rồi trên mặt đau nhức, đúng là Vân y dí tú dùng châm cài sở thứ. Nguyên chủ đó là đã chết, Vân y dí tú lại vẫn như vậy ác độc. Vân hàng yên trong lòng cười lạnh, dư quang thoáng nhìn cách đó không xa án kỷ thượng chén trà, nàng trong lòng vừa động. Tiếp theo trên tay vận đủ sức lực đẩy ra Vân y dí tú tay, trên mặt lại là bất động thanh sắc. A, Vân hàng yên là luyện qua, kính so nam tử đều lớn mấy lần. Vân Y Ly Tú kêu sợ hãi một tiếng liền đột nhiên đảo hướng đáng kỷ. Phanh! Chén trà vỡ vụn. Vân Y Ly Tú không nghiêng không lệch, thật mạnh ngã ở mảnh nhỏ phía trên. Đau đớn nháy mắt tập thượng Vân Y Ly Tú má trái, huyết cũng tùy theo trào ra. Đi theo Gia Nô nhóm chán ghét nhìn về phía Vân Hằng Yên, theo sau sôi nổi tiến lên đem Vân Y Ly Tú vây quanh lên, mỗi người trên mặt treo ưu sắc. Đây chính là ruột thịt đại tiểu thư, nếu ra cái gì sai lầm, bọn họ này đó đi theo người một cái cũng không có hảo trái cây ăn. Vân Y Tử Tú bị nâng dậy thân mình, duỗi tay vô hướng má trái đau đớn chỗ, nhưng đem tay gì đến trước mắt khi, lại phát hiện trên tay lại dính không ít vết máu. A. Vân Y Tử Tú liều mạng thét trói thai, đột nhiên ý thức được cái gì, ngoan độc ánh mắt liền lập tức hướng Vân Hàn Yên nhất đi, tiện nhân, ngươi dám hại ta hủy dung. Tỷ tỷ thật là sẽ làm cho cười, nơi này mọi người đều chính mắt nhìn thấy là chính ngươi té lăn trên đất, hiện giờ đảo đem hết thể chịu tội quái ở ta trên đầu. Vân Hàn Yên vẻ mặt vô tội, Không e dẹ cười. Nàng mới vừa rồi hành động người ở bên ngoài xem ra bất quá là nhẹ nhàng đẩy Vân Y Di Tú một phen thôi, âm thầm dùng sức việc này, nàng như vậy cao thủ không ai có thể nhìn ra được tới. nay Vân Y Di Tú dung A, chính là bởi vì chính mình không đứng vững. Thiện nhân, Vân Y Di Tú tức muốn hụt máu, thẹn quá thành giận dưới, nhặt lên một mảnh mảnh nhỏ lại là liền hướng về phía Vân Hàn Yên vọt qua đi. Xem chuẩn thời cơ, Vân Hàn Yên ra tăng khỏe miệng độ cùng. Ở Vân Y Y Tú trong tay mảnh nhỏ rừng ở trên người nàng một khắc trước, nàng khép lại xong chỉ đột nhiên điểm ở Vân Y Y Tú dưới nách. Ngay sau đó, Vân Y Y Tú trên tay mảnh nhỏ rơi xuống trên mặt đất, người lại giống như điên rồi giống nhau ngửa đầu cười to. Vân Hàng Yên khỏe miệng xả ra chào phúng cười, nàng độc nhất vô nhị bí kíp lúc này lại là phái thượng công dụng. Gia nô nhóm không có thể nhìn thấy Vân Hàng Yên điểm huyệt, tự nhiên cũng không biết đại tiểu thư đến tuột cùng đang cười cái gì. Xôi nổi đệ thấp thanh âm nghị luận thậm chí có người suy đoán đại tiểu thư là chấn kinh điên rồi. Nhìn thoáng qua ra tận trò hề Vân Ý Diệp Tú, Vân hàng Yên lạnh lùng nhìn thoáng qua chúng quanh gian "Hảo, ta đột cảm không khỏe, cầu phúc việc tạm hoãn." "Hồi phủ đi." Gian nhóm bị ánh mắt của nàng kinh sợ, sôi nổi vâng vâng dạ dạ đồng ý. Lại nói ra tinh Vương phủ thư phòng nội, Mộ Khinh Nam nghe xong ám vệ hồi bẩm, trong mắt hiện lên một tia độc không hiểu cảm xúc. Ngay sau đó rơ rơ lên khóe miệng, như thế nhiều năm, rốt cuộc gặp được cái mệnh lệnh Ném tới sơn quốc cũng chưa ngã chết, ngược lại còn có tinh lực sinh long hoặc hổ treo cận người khác. Vương ra, đều như thuộc hạ thế ngài đi tướng quân phủ thăm vân tiểu thư một phen. Ta vọng thấy nhà mình chủ tử đối cái này tương lai vương phi có chút hứng thú liền đi lên hỏi chủ tử y tứ. Cân nhắc một lát, mộ khinh nam cuối cùng là lắc đầu phủ định, thời điểm chưa tới, người đi xuống đi. Lưu thị chỗ. Mậu thân. Vân y dị tú một đường thẳng đến lưu thị nhà ở, khiển lui ra nô mới vừa rồi gỡ xuống tre ở trên mặt khăn lụa. Lưu Thị quay đầu lại trông thấy nhà mình nữ nhi trên mặt vết thương, đột nhiên kéo qua nữ nhi tay giỏ hỏi đã xảy ra cái gì. Đêm hôm nay đã phát sinh sự một năm một người nói cho Lưu Thị, Vân Ý, ý Tú nói được nhu nhược đáng thương. Vừa rồi bị điểm cười huyệt, một đường từ vùng hoang vu giã ngoại cười tới rồi phủ đệ mới miễn cưỡng rừng. Hiện giờ nhắc tới Vân Hàn Yên người này, nàng liền hận không thể đem này thiên đào và quả. Nghe xong Vân Ý, ý Tú thêm mắm thêm muối nói, Lưu Thị cũng là lửa giận khó tiêu. Dắt Vân Y Tú lại mang theo chút gia đình liền hướng Vân Hàn Yên sân mà đi. Canh giữ ở viện môn khẩu nha Hoàng Ly Ca, thấy Lưu Thị mang theo Vân Y Tú hùng hổ hướng bên này đi tới, liền chạy nhanh chạy vào nhà cấp Vân Hàn Yên thông báo. Tiểu thư, đại phu nhân mang theo đại tiểu thư lại đây, sợ là tới tìm phiền thoái, ngài vẫn là trốn trốn đi. Vân Hàn Yên khỏe miệng ngầm một tia cười lạnh, tới nhưng thật ra mò. Nàng lắc đầu, không chút để ý nói, không cần. Người đi chuẩn bị chút thức ăn, ta đói bụng. Tống cổ Ly Ca rời đi về sau, nàng tìm cái giường gỗ bế mắt chờ đợi. Đãi Lưu Thị mang theo Vân Y Di Tú đi vào sân khi, vừa lúc chặn ánh mặt trời. Vân hàn Yên híp lại mắt, nhìn thấy là Lưu Thị, phục lại nhắm lại, cất cao thanh âm nói: Chỗ nào tới không hiểu quy củ hạ tiện thôi, dám én e ngại ta phơi nắng. Nha, hàn Yên nha, đầu hảo nha Hưng A, còn có tâm tư phơi nắng. Lưu Thị vốn dĩ liền lửa giận khó tiêu, hiện giờ thấy Vân hàn Yên như vậy ngữ khí, trong lòng biết nàng là cố ý lại cứ Vân Hằng Yên nhắm hai mắt, một câu không biết người tới người nào liền có thể tống cổ chính mình. Nếu là so đo, nhưng thật ra làm nàng để lại đầu để câu chuyện. Lưu Thị sắc mặt khí trắng bệnh, khó khăn lắm nhìn xuống. Thẳng đến Lưu Thị lên tiếng, Vân Hàn Yên mới chậm gì gì mở hai tròng mắt, ánh mắt phóng hướng Lưu Thị cùng Vân Y Di Tú thời điểm, liền làm bộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, nguyên lai like là mẫu thân cùng tỷ tỷ, tới như thế nào cũng không nói một tiếng. Ta còn tưởng rằng là chỗ nào tới không hiểu chuyện cẩu nô tài đâu. Ngươi này một tiếng mẫu thân ta nhưng gánh không dậy nổi. Bất quá nếu Y tú nếu là trưởng tỷ, vậy hẳn là biết nên như thế nào tôn kính trưởng tỷ. Nhưng ngươi khen ngược, thế nhưng dự mưu thiết kế hại nàng hủy dung, thậm chí trước công chúng, mất hết mặt mũi. Lưu thị nói chuyện sắc bén, đối Vân Hàng Yên càng là khắc nghiệt. Hiện giờ bắt được cơ hội, lời nói liền càng thêm khó nghe. Một sửa phía trước lạnh băng, Vân Hàng Yên nháy mắt lún đồng tiền như hoa, thân mật kéo kéo Lưu thị trưởng tụ. Mẫu thân có điều không biết. Hôm nay tỷ tỷ là vô ý té ngã, thật sự lại không được người khác. Lưu thị hư lệnh, quay đầu liền hướng mang đến Giano phân phó, nhị tiểu thư mưu hại trưởng tỷ còn nói năng lô mãng, thật sự có vi gia quy, trưởng trách 100. Lời này nói nhẹ nhàng, nhưng ai đều biết, trưởng trách 100 liền cùng lấy nàng đánh mạng không có gì hai dạng. Giano chính do dự có không động thủ là lúc, liền thấy Vân Hàng Yên đột nhiên xoay người đứng ở Lưu thị trước mặt. Nàng hơi hơi cúi xuống thân mình, tiến đến Lưu thị bên hai. Mẫu thân còn không phải là muốn cho ta thay thế trưởng tỷ gả vào gia tĩnh vương phủ sao. Ngài nói, nếu là tới rồi tân hôn ngày, tướng quân phủ lại đưa không ra tân nương tử, phải bị tội gì. Lưu thị hơi hơi sướng sốt, thường lui tới vân hàng yên nhát gan sợ phiền phức, càng là vạn sự nghe theo nàng an bài, tuyệt không sẽ có hôm nay chi ngôn. Khiếp khiếp mắt, lưu thị cố nén lửa giận, người muốn như thế nào. Con người của ta không có gì tật xấu, chỉ là tâm tình không tốt thời điểm, luôn thích tự sát cái gì. Mẫu thân ngài cần phải nhiều đảm đương nói đến nơi này thời điểm, Vân Hàng Yên liền ngừng lại, sau này nói nói vậy không cần lại nói, Lưu Thị cũng nghĩ đến minh bạch. Trước mắt nàng mới vừa xuyên qua lại đây, cứng đôi cứng một lần là đủ rồi. Nếu là ở ngạnh tới liền không ổn, chỉ có thể dùng trí thắng được. Dấu tài, mới có thể báo nguyên chủ thâm thủ. Vân Y Dị Tú thấy mẫu thân chậm chạp không có hạ lệnh làm ra nô động thủ, liền bất mãn nhỏ giọng kháng nghị, mẫu thân. Lưu Thị hiển nhiên là có khúc mắc. Nhẹ nhàng vô vô nàng mù bàn tay, ngay sau đó lại lắc đầu, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, hôm nay nhị tiểu thư bị sợ hãi, phân phó phía dưới người hảo sinh chiếu cố. Nói xong liền rục mang theo vân y dì tú rời đi. Mắt thấy mâu thân liền như thế tính, vân y dì tú đáy lòng tức giận càng sâu, cắn răng vùng thoát khỏi lưu thị tay, đang muốn phân phó người động thủ hết sức liền bị lưu thị quát bảo ngưng lại, đủ rồi. Vân hàng yên nhìn không biết điều vân y dì tú, mi một chọn, đồng nhiên nổi lên tâm tư khác, Thân dừng bước. Còn có chuyện gì? Lưu Thị ngoái đầu nhìn lại, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi chuyện. Mới vừa rồi cẩn thận nghĩ nghĩ, xuất giá ngày không có gì ta thích của hồi môn. Không bằng hôm nay mẫu thân đưa nữ nhi một kiện lấy đến ra tay của hồi môn như thế nào. Hồi phủ trên đường, nàng liền đã nghe song ly ca báo đi lên của hồi môn. Đơn giản chính là chút vàng bạc tài bảo, chính là vàng bạc tài bảo lại nhiều, luôn có dùng hết một ngày, chi bằng. Trước mắt Lưu Thị rõ ràng là bị nàng này phân tự sát uy hiếp. Sao không nhân cơ hội nhiều vì chính mình tính toán một phân? Nếu là không thuận theo chính mình, ngay đại hôn thật sự không có tân nương tử, đó chính là khi quân phạm thượng tội danh, là muốn xét nhà diệt tộc. lưu thị như mày, tuy nói nàng ngày thường đối vân hàng yên cũng không tốt, nhưng của hồi môn thật là cũng coi như được với là phong phú. Nha đầu này hiện giờ lại nói không có một kiện lấy đến ra tay, xem ra giã tâm không nhỏ, tướng quân phủ có chỗ rượu thuốc trị trật khớp cửa hàng, người nếu là sẽ kinh doanh, chi bằng thử xem. Kêu cửa hàng cũng không khởi sắc, chúng chi vân hàn yên sinh với nông thôn nơi nào tới sinh ý đầu óc. Lưu thị suy nghĩ một phen, liền cũng rất khoát đồng ý. một khi đã như vậy, đa tạ mẫu thân. bất quá nếu phải kinh doanh cửa hàng, tiền vốn tự nhiên không thể thiếu, mong rằng mẫu thân có thể lại hào phong chút, đưa nữ nhi bạc trắng vào lượng, như thế nào? Lưu thị vừa dứt lời, vân hàn yên liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. như thế làm Lưu thị hảo một phen khiếp sợ, nguyên bản cho rằng nha đầu này ở Hương Dã lớn lên. Hẳn là không hiểu đến như thế nào kinh doanh, nhưng không dự đoán được. Hừ. Ngươi nếu thật sự niệm ta hảo, sau này gả vào vương phủ, liền hảo sinh vì ta tướng quân phủ làm việc liền có thể. Lưu Thị phất tay háo bỏ đi. Nhìn hai người rời đi, Vân Hàn Yên vừa lòng gợi lên khỏe miệng. Vẫn luôn tránh ở chỗ tối rình coi ly ca cũng khiếp sợ với chủ tử chuyển biến. chương hai, mở tự quán. Được Lưu Thị cho phép, Vân Hàn Yên ngày kế liền mang theo ly ca đi rượu trật khớp cửa hàng tiến đến nên đón người đúng là hiện giờ giúp lưu thị xử lý cửa hàng lâm lão lâm lão tuy là giúp đỡ lưu thị xử lý cửa hàng nhưng làm người lại phi như lưu thị như vậy khắc nghiệt tự mình ra cửa hàng nên tiến vân hàn yên lâm lão ngay sau đó liền lại mang theo nàng tại đây cửa hàng xoay lên này cửa hàng phương khai trương không lâu không ít dân chúng đều sẽ tới chỗ này mua rượu chính là hiện giờ mọi người đều chính mình chế rượu cửa hàng sinh ý lãnh đạm không ít vân hàn yên ở cửa hàng xoay chuyển cũng cảm thấy sinh ý rất là quẩn cuể cuối cùng là minh bạch lưu thị như thế nào như vậy dễ dàng liền dẫn cho nàng trong bất chi bất giác nàng lạnh lùng câu khỏe miệng sinh ý nếu còn cũ é sao không báo cho lưu thị nghe vân hàn yên thẳng hô lưu thị lại không gọi mẫu thân lâm lão rõ ràng sửng sốt ngay sau đó liền xấu hổ cười cười tiểu thư có điều không biết tiểu lão nhân sớm đã báo cho phu nhân chỉ là phu nhân vội vàng xử lý tướng quân phụ sự nay cửa hàng nhỏ nàng sợ là không để bụng hơi hơi gật gật đầu nàng rũ mắt chi gian đột nhiên nhìn thấy lâm lao bước chân chuyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động thế nhưng vì thế dào ý tới gần vỏ rượu lại làm bộ trong lúc lơ đãng đem này chạm vào đảo lâm lao ánh mắt dùng mình vân hàn yên còn không có tới kịp thấy rõ hắn bước chân liền chỉ thấy hắn đã đem vỏ rượu thả về tại chỗ lâm lao sẽ võ tinh tế quan sát lâm lao động tác vân hàn yên rốt cuộc xác định trước mắt lao nhân không chỉ có biết võ công vẫn là cái nhất đẳng nhất cao thủ lâm lao buông vỏ rượu động tác thoáng cứng lại Ngay sau đó liền lại thay nguyên bản từ thiện, người ở giang hồ, nếu không mấy lần, sợ là sống không quá tuổi nhi lập nột. Vân Hàn Yên rất có hứng thú nhìn Lâm lão bộ dáng, đột nhiên trong đầu hiện lên một cái ý tưởng. Dơ dơ lên cầm ý bảo Lâm lão ngồi xuống tế nói, có chút lời nói muốn cùng Lâm lão nói chuyện, chẳng biết có được không rảnh rỗi. Ngay từ đầu nhìn trước mắt này trương tuổi trẻ gương mặt, Lâm lão chỉ là xuất phát từ lễ phép, cho nên mang nàng khắp nơi đi một chút, đương Vân Hàn Yên nhìn ra hắn sẽ võ công thời điểm. Hắn mới biết được trước mắt nữ tử này, cũng không đơn giản. Nếu hiện giờ người này cố ý cùng hắn nói chuyện, hắn làm sao nhạc mà không vì. Rồi tay làm ra một cái thỉnh tư thế, theo Vân Hàng Yên cùng ngồi xuống, không biết tiểu thư có gì cao kiến. Cửa hàng, đổi thành võ quán. Cười thân bí, Vân Hàng Yên liền nói tiếp, lâm lão võ nghệ bất phàm, hoàn toàn có tư cách làm sư phó. Còn nữa, hiện giờ muốn học võ người cũng không ít. Nàng la tán đánh cao thủ, hơn nữa lâm lão chẳng phải dịu thay trước mắt nàng cần thiết hảo hảo bồi dưỡng chính mình sự nghiệp cùng thế lực như vậy mới có cũng đủ chỗ dựa cùng tư bản đi thế nguyên chủ báo thủ lâm lão híp mắt tế tư đột nhiên rộng mở thông suốt cũng theo vân hàn yên nở nụ cười liên tục gật đầu tự hai người quyết định đem rượu trật khớp phô đổi thành võ quán sau vân hàn yên lấy ra chút ở lưu thị trong tay muốn tới ngân lượng lâm lão tác phụ trách xử lý cập an bài tạp vụ ngay cả ly ca nha đầu này cũng ở hai người bên người đi theo học không ít võ quán khai trương lúc sau Vân Hàng Yên tự mình đến võ quán, nhìn toàn bộ vừa vào tới người, cuối cùng là cảm thấy mấy ngày này nỗ lực không có uổng phí, lâm lão mấy ngày nay giúp không ít, Hàng Yên cảm ơn trong lòng. Tiểu thư sao lại nói như vậy? Tiểu lão nhân này hơn phân nửa đời đều ở chỗ này, nguyên bản cho rằng này cửa hàng liền phải suy sụp. Là tiểu thư làm này khởi tử hồi sinh, cho là tiểu lão nhân cảm tạ tiểu thư mới đúng. Hiện giờ, lâm lão đã là bội phục cực kỳ trước mắt tuổi này nhẹ nhàng nữ tử. Lại nói Vân Thị Võ Quán nghiêng đối diện Thiên Hạ Võ của Cửa, lão bản Hồ Tam sớm đã khí cực. Cũng không biết đối diện người chơi cái gì xiếc, lúc này mới khai trương không mấy ngày liền đem hắn khách nhân tất cả cướp đi. Hắn chính ảo não gian, liền nghe được một cái cố ý nghẹn ngào này giọng nói giọng nữ truyền đến. "Hẳn sao? Muốn cấp hồi ngươi sinh ý sao? Người tới mang theo đấu lạc, còn mông khăn che mặt, Hồ Tam nhìn không thấy người tới bộ dáng, nhưng nhiều năm giang hồ quy củ cảnh giác hắn tin không được người này. Không muốn nhiều hơn phản ứng. Hồ Tam đứng dậy dục hồi lại bị ngăn cản vào nhà lộ. Song quyền nắm chặt, cắn răng uy hiếp, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, đi đi đi. Chớ có chắn ra ra lộ. Ta có thể giúp ngươi, bất kể hồi báo, chỉ cầu vui sướng. Nữ nhân tựa hồ cũng không sợ hãi, ngược lại tung ra cảnh ô liu. Xuyên thấu qua xa mỏng, Hồ Tam thanh tích nhìn đến đối phương đáy mắt ý cười, do dự luôn mãi, quay đầu lại nhìn phía giờ phút này chính náo nhiệt phi phàm vân thị võ quán, rốt cuộc hạ quyết tâm, bên trong thỉnh. Không được nữ nhân vẫn chưa theo Hồ Tam vào nhà, chỉ là đệ thấp thanh âm ở bên thai hắn nói thầm thật lâu sau. Hồ Tam nghe xong đó là đẩy mặt do dự, này. Nữ nhân không hề nhiều lời, giờ phút này việc làm, đủ để cho Hồ Tam nghe phân phó làm việc. Bỏ lỡ Hồ Tam thân mình rời đi thiên hạ võ cục hết sức, đột nhiên lại dừng lại bước chân, Ngươi nếu do dự, đối phương liền sớm hay muộn đem ngươi sướng cốt cũng nuốt đi xuống. Nói xong liền bước nhanh rời đi. Hồ Tam nhìn trầm trầm vân thị võ quán nhìn hồi lâu. Rốt cuộc cắn răng một cái liền ngâng bước tới gần. Tránh ở chỗ tối, mới vừa rồi gỡ xuống khăn che mặt cùng đấu lạp lưu thị, đáy mắt hiện lên âm mưu thực hiện được đắc ý. Vân thị võ quán nội, mọi người chính náo đến vui sướng, ai ngờ Hồ Tam đột nhiên xâm nhập, nắm không ít đã từng khách quen, mở miệng liền mắng. Vân Hàn Yên nhíu mày, nàng sáng sớm liền dự đoán được sẽ có người tiến đến đa quán, chỉ là không nghĩ tới tới như thế mau. Cái gì người dám ở ta Vân thị võ quán náo sự? Bước nhanh tiến lên lạnh giọng quát lớn một tiếng. Nguyên bản ẩm ý võ quán tức thì lặng ngắt như tờ. Trong đám người một đôi sâu thẳm con ngươi nhìn Vân Hàng Yên khí thế nghiêm nghị bộ dáng, khỏe miệng bất giác gởi lên độ cung. Này nữ tử, thực sự thú vị. Hồ Tam thấy Vân Hàng Yên ra tới, liền chiếu lưu thị sở phân phó như vậy mở miệng chửi tới. À, ta cho là chỗ nào tới trường quài, nguyên lai là tương lai ra tĩnh Vương Phi. Xuất đầu lộ diện, thật sự có vi phụ đức đi. Mọi người vừa nghe Vân Hàng Yên thân phận, liền bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thân là nữ tử vốn là không nên xuất đầu lộ diện, chỉ có chút thật sự không có sinh lộ mới có thể tự mưu đường ra. Nhưng nàng là thiên kim tiểu thư, tương lai vương phi, sao có thể như thế? Chẳng phải là ném vương phủ cùng tướng quân phủ mặt. Quả nhiên là bị lưu thị sai xử tới tìm tra, nếu không có lưu thị lộ ra, hắn hổ tam như thế nào biết được thân phận của nàng. Vân hàng yên mặt mày sắp bén, giữa môi ý cười không chút để ý lại ẩn ẩn để lộ ra một cổ tàn nhẫn, ta chưa xuất giá, không phải ra tính vương phi. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì vi phạm phụ đức cách nói. Nói đến nơi này thời điểm, nàng cố ý dừng dừng. Con ngươi hàn ý càng sâu, nhưng thật ra hồ trưởng quài, như vậy chửi bới ta, cũng chính là chửi bới tướng quân phủ a tâm tác. Ngươi là khiêu khích, vẫn là nói ngươi căn bản không đem tướng quân phủ để vào mắt. Hào đỉnh đầu cao mũ, mọi người bị vân hàn yên gặp nguy không loạn cùng nhanh mồm dẻo miệng sở khiếp sợ, trong mắt đều là mang lên vài phần tán thưởng. Trong thiên hạ có mấy cái nữ tử sẽ có như vậy quyết đoán? Trước mắt Lý Toàn làm nàng chiếm, nhưng thật ra kia hồ trưởng quậy thành cái tội nhân. Hồ Tam đột nhiên sừng suốt, dưới tình thế cấp bách, hắn cắn răng phản bác, ta hồ Tam khách nhân, hiện tại đều bị ngươi cấp cuốn đi. Làm buôn bán quan trọng nhất đó là địa đạo hai chữ, nhưng ngươi như vậy mình đòi người, chỉ sợ quá không đạo lý. Đích xác quá không đạo lý. Theo thanh âm nhìn lại, Vân Hàn Yên đối thượng một đôi sâu thẳm con ngươi. Mộ khinh nam cất bước tiến lên, thanh âm thanh lánh lại khí thế bức người. Đại gia đều là chính mình đi vào vân thị võ quán, hồ trưởng quay lại phi nói là vân thị võ quán đoàn người, thật sự là hảo không đạo lý. Nhìn Vân Hàn Yên liếc mắt một cái, hắn trong mắt ẩn ẩn ẩn giấu vài phần hài hước, hồ trưởng quầy dám can đảm khiêu khích tướng quân phủ, ta cũng không nghĩ ra đây là cái gì đạo lý. Hắn đây là bất động thanh sắc tán đồng Vân Hàn Yên nói. Lời vừa nói ra, đại gia nhìn thấy có người phụ họa Vân Hàn Yên, nhân tính cho phép bắt đầu nghiêng về một phía. Hồ Tam nóng nảy mắt, cảm thấy ném mặt mũi. Lại là vận nội lực sách lên gậy gỗ liền hung hăng hướng về Vân Hàn Yên ném tới. Vân Hàn Yên không nhanh không chậm, nhìn chuẩn hắn động tác, nhẹ nhàng tránh thoát, xoay người liền lại một chân đá bay Hồ Tam. Hồ Tam ngã trên mặt đất, bị đá trúng xương sườn cũng chặt đứt một tê. Vân Hàn Yên sắc mặt bất biến, thanh âm lạnh lẽo, đều cho ta nghe. Vân Thị Võ quán tuy rằng mới vừa khai trương, nhưng tuyệt không phải mặc người sâu xé túng bao. Ai nếu là còn dám ở chỗ này vọng động can qua, gây chuyện thị phi, ta Vân Hàn Yên quyết không khinh tha. Theo Hồ Tam tiến vào tay đấm thấy trưởng quậy ngã trên mặt đất, liền chạy nhanh đỡ người lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hồ Tam trong mắt vừa chuyển, nhịn xuống đau ý nhe răng trợn mắt mở miệng liền hướng Vân Hàn Yên tắc muốn bồi thường. Vân Hàn Yên hừ lạnh, ngươi hủy ta danh dự, tập ta võ quán, còn muốn bồi thường? Ta chịu luật lệ, chủ động gây chuyện sinh sự, quấy rầy bá tánh giả, nhưng trung thân giam cầm. Vân trưởng quay, không bằng báo quan đi. Mộ Khinh Nam không nóng không lạnh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Vân Hàn Yên tự nhiên biết người này là ở giúp chính mình, vì thế gật gật đầu, cũng chỉ hảo như thế, làm phiền vị nào nhân người nghĩa sĩ giúp tiểu nữ tử báo quan. chấm đã. Hồ Tam là thô nhân, lại là cái khai võ quán, thuộc hạ khó tránh khỏi có chút không sạch sẽ đồ vật, nếu là báo quan, chỉ sợ không hảo rời tay, hôm nay ra ra đại nhân đại lượng thả ngươi một con ngựa. Nói xong liền vội vội vàng vàng mang theo tay đấm rời đi. Vân Hàn Yên nhìn hắn nghiêng ngả lảo đảo bóng dáng, cuối cùng là nhịn không được nở nụ cười. Chạm vạng, tiễn đi khách nhân, Vân Hàng Yên mới phát hiện ban ngày vì chính mình giải vây nam tử còn chưa rời đi. Nàng thu thu trên váy trước đáp lời, hôm nay đa tạ công tử ra tay tương trợ. Hiện giờ tiểu điếm liền phải đóng cửa, công tử không bằng đi nhà khác ngồi ngồi. Mộ khinh nam như mày, nữ nhân này như thế nào như vậy không thú vị, chính mình rõ ràng là giúp nàng giải vây, nàng lại một câu cảm tạ liền suy nghĩ sự, tại hạ chính là giúp cô nương giải vây ân nhân, cô nương liền như thế vội vã đuổi ta đi. Hán cao lớn thân mình dần dần đến gần Vân Hàng Yên, trong mắt hứng thú càng thêm nụ liệt. Vân Hàng Yên từng bước lui về phía sau, tim đập thế nhưng ra tốc, cái kia công tử. Hôm nay việc, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, như có cơ hội ngày sau lại báo đắp đi. Ai ai ai ngươi dừng lại. Thật là kỳ quái. Trước mắt nam tử rõ ràng giống cái lang thang đồ đệ, nhưng nàng thế nhưng không chút nào phản cảm, cư nhiên còn. Hồng. Mặt. Vân Hàng Yên trong lòng kêu rên. Dương mắt lại đối tốt nhất nhìn đến làm người trầm luân con ngươi, nàng nuốt nuốt nước miếng, trong miệng một tiếng lẩm bẩm, "Uy, ngươi." Mộ Khinh Nam đột nhiên chơi tâm nổi lên, lại hướng nàng đến gần rồi vài phần, khởi động đôi tay đem Vân Hàn Yên giam cầm ở trên tường, không bằng hôm nay báo đáp. Như thế nhiều năm, hắn chưa bao giờ gặp phải quá như vậy thú vị nữ nhân. "Công tử." Đều không phải là tiểu nữ tử vô tâm báo đáp, mà là sớm đã có hôn ước trong người, mong rằng công tử tự trọng. Vân Hàn Yên duỗi tay đẩy ra Mộ Khinh Nam, Sửa sửa xem ý y liền đẩy ra vài bước. Nàng không thể như thế không tiền đồ. Nàng đến phản kháng. Nghe Vân Hàn Yên nói chính mình đã có hú nước, Mộ Khinh Nam trong lòng ấm áp. Giơ tay nhẹ xoa Vân Hàn Yên đầu tóc, Mộ Khinh Nam bỗng nhiên cười ôn nhu, "Hảo, đi rồi." Ai nam tử nháy mắt rút ra thân mình, Vân Hàn Yên theo bản năng giữ lại, "Ngươi." "Ân." Mộ Khinh Nam dừng lại bước chân quay đầu lại, nhướng mày cười giảo hoạt, "Luyến tiếp. Ngươi nhưng chạy nhanh đi thôi." Vân Hàn Yên khí cực Mộ khinh nam cười to rời đi. Ly ca ở hậu viện vội xong đi ra, thấy chủ tử nhìn cửa phát ngốc liền khẽ cười một tiếng, đánh bạo chế nhạo, tiểu thư chẳng lẽ là coi trọng nhà ai công tử. Còn muốn đến như vậy nhập thần. Mấy ngày nay tới giờ, tiểu thư bình dị gần gũi sớm đã làm nàng đã quên chủ tớ thân phận. Dân dân cũng thường xuyên sẽ nói giỡn. Vân Hàn Yên không biết vì sao thế, nhưng cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, thảo đánh. Mau dọn dẹp một chút, chúng ta nên trở về phủ. Ba, độc hại. Viên tĩnh không người ban đêm, vốn nên đèn đuốc sáng trưng u lan viện lại chỉ điểm một trảng tối tăm ánh nến, khuôn mặt tiểu mị Vân Y Y Tú bộ mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm Hàn Yên Uyển phương hướng, lại là không có chút nào tiểu thư khuê các bộ dáng. U lan viện là Lưu thị lúc trước mới tới Vân phủ, Vân lão phu nhân làm người riêng xây dựng sân, cũng là toàn bộ Vân phủ nhất hoa mỹ sân. Chẳng qua, hiện giờ này hoa mỹ sân chủ nhân lại sớm đã tại hậu trạch nước sôi lửa bỏng tôi luận trung, mất đi lúc trước nhất hồn nhiên bộ dáng. Y Y Tú Không nhớ rõ ngẫu thân nói qua cái gì sao? Lưu Thị ngồi ở gỗ đàn ghế, khe cao mày nhìn chính mình nhìn từ nhỏ giáo dưỡng nữ nhi, nói, ngươi nhớ kỹ, ngươi là vân gia đích trưởng nữ, bất luận bất luận cái gì thời điểm đều phải chú ý chính mình ngôn hành cử chỉ, bằng không ngươi bằng cái gì ngồi trên cái kia vị trí. Nương, ngươi giống ta làm gì? Vân Hàng Yên kia tiểu tiện nhân không chỉ có làm ngài ăn mệt, hôm nay còn dễ dàng hóa giải võ quán phiền thoái, ngươi làm nữ nhi như thế nào bình tĩnh? Vân y tú một tay chỉ vào chính mình bị thương gương mặt, giọng căm hận đối lưu thị nói đến, nương, nữ nhi sẽ không như vậy dễ dàng buông tha kia tiểu tiện nhân, tuyệt không. Lưu thị không vui mà nhìn chầm chầm vân y tú, năm gần 40 trên mặt lại là không có nửa điểm nếp nhăn, ngược lại như là vừa qua khỏi nhị bắt niên hoa đổ khấu thiếu nữ, cũng khó trách vân tần giao sẽ 20 năm như một ngày mà đối đãi nàng. Cũng đúng là bởi vì nàng, vân y tú từ nhỏ đó là bị vân phủ mọi người phủng ở lòng bàn tay lớn lên Bởi vậy Dương Thành hôm nay như vậy phi dương ương ảnh, không coi ai ra gì tính cách đảo cũng không kỳ quái. Đủ rồi. Lưu Thị tức giận gầm nhẹ nói, sắc mặt lại là so vừa nãy càng thêm khó coi. Chỉ thấy nàng từ từ đứng dậy đi đến Vân Y di Tú bên người, nhẹ giọng nói, Y Dĩ Tú, về sao ta không hy vọng lại từ ngươi trong miệng nói ra như vậy khó nghe chữ. Vân Y Dĩ Tú chưa bao giờ gặp qua chính mình mẫu thân như thế tức giận bộ dáng trong lúc nhất thời lại là có chút ngây ngẩn cả người. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm gương đồng bóng người, nửa dương môi đỏ lại là không có phát ra tiếng, nàng trung quy là có chút sợ hãi nàng cái này mặt ngoài thoạt nhìn ôn nhu như nước mâu thần. Yên tâm đi. Nương sẽ giúp ngươi xử lý chuyện này, ngươi đi về trước hảo sinh nghỉ ngơi đi. Đương Vân Y Dĩ Tú lại lần nữa ngẩn đầu khi, lưu thị trên mặt tức giận đã biến mất, nàng giơ tay vô vô Vân Y Dĩ Tú bả vai, đối phía sau nhà hoàn nói, thanh lê, đưa đại tiểu thư trở về. Nửa canh giờ lúc sau. Thanh Lê khoác đầy trời ánh sao nhẹ dọn bước vào U Lan viện, một đôi sáng ngời mắt đẹp rất là bình tĩnh. Thanh Lê, phải người đi xử lý kia Vân hàn Yên đi. Vân Gia cũng không ngừng nàng một cái nữa nhi, đã chết cũng không có gì quan hệ. Thanh Lê chân trước mới vừa bước vào cửa phòng, ngay sau đó Lưu Thị Thanh âm liền truyền tiếng nàng lỗ thai. Nô tỳ minh bạch. Thanh Lê hơi hơi sửng sốt, túi người ứng đến, ngay sau đó nàng liền lui thân đến ngoài cửa, hướng tới Hàn Yên Uyển Phương hướng đi. Ban đêm độ ấm luôn là so ban ngày lạnh một ít. Mà Hàn Yên Uyển chỗ chi âm hàn chỗ, một trận gió lạnh thổi qua, lại là làm người càng thêm kinh hãi. Mà giờ phút này Hàn Yên Uyển bên ngoài tường, một thân thủy lục sắc quần áo nữ tử đối với chỗ tối hắc ảnh gật gật đầu, sau đó hướng trong tay háo tắt chút cái gì sau, xoay người liền vào cửa, chỉ ở yên tĩnh ban đêm để lại một sợi cửa phòng đóng cửa khi dư vang. Nhị tiểu thư, nô tỳ làm thanh tuyển hầm chút canh sâm, ngài sấn nhiệt uống chút đi." Ly Ca đi đến đang ở phát ngốc Vân Hàn Yên phía sau, thấp giọng nói: Vân Hằng Yên từ từ ngẩng đầu, lúc này mới nhìn đến nàng phía sau còn đi theo một cái đầy mặt tươi cười thanh y trẻ nữ tử, kia thanh tuyển trong tay còn bưng mạo nhiệt khí canh sâm. Thanh tuyển không nghĩ tới Vân Hàng Yên sẽ đột nhiên ngẩng đầu, nàng còn chưa từng thu liếm trong mắt lo lắng, bởi vậy vừa tiếp xúc với Vân Hàng Yên tầm mắt, nàng liền trột dạ mà bay nhanh rời đi mắt. Vân Hằng Yên ánh mắt sắc bén lên, nhìn Thanh tuyển mắt chậm rãi chản ra một tia ý cười, nàng nói: cho ta đi. Tiếp theo nàng liền tiếp nhận ly ca trong tay canh sâm thở nhẹ không ngừng ra bên ngoài mạo nhiệt khí chính là mắt dư quang lại một khắc cũng chưa từng rời đi quá thanh tuyền trên người đúng rồi ly ca vân phủ đối với ý đồ gây rối lưu hại chủ tử nha hoàn hẳn là xử trí như thế nào a vân hàng Yên buông trong tay chén xứ chống gương mặt thấp giọng hỏi ly ca trên mặt ý cười không có nửa điểm nhi tiêu giảm hồi tiểu thư vân phủ nha hoàng nếu là đối chủ tử bất trung sẽ chịu quất chi phạt mặt khắc trừng phạt nô tỷ cũng không biết ly ca nghĩ nghĩ thấp giọng nói Thanh Tuyền nghe hai người đối thoại, trên trán sinh ra một tầng hơi mỏng mồ hôi, trái tim ngăn không được mà đập bịch bịch. rũ tại bên người đôi tay cũng không tự giác mà nắm chặt ở bên nhau. Ai nha? Bổn tiểu thư đột nhiên cảm thấy lòng dạ không thuận, không nghĩ uống nải canh sâm. Vân Hàn yên cao mày, trắng non tay ngọc vỗ nhẹ bộ ngực. Sau một lát, Vân Hàn yên đứng dậy đi đến Thanh Tuyền phía sau, đột nhiên hung hăng một chân đá vào Thanh Tuyền chân trong ổ. Vân Hàn yên méo nàng cầm liền đem canh sâm tới nàng trong miệng, nàng cười nói, Thanh Tuyền. Hôm nay ngươi vận khí không tồi, này canh sâm bổn tiểu thư liền thưởng ngươi. Thanh Tuyền quỳ trên mặt đất liều mạng mà lắc đầu, nàng tuyệt vọng mà nhìn trước mắt nói cười yến yến nữ tử, trong lòng nảy lên một cổ xưa nay chưa từng có sợ hãi. Thanh Tuyền vì sao sẽ khóc thút thít? Chẳng lẽ là canh sâm không hợp ngươi ăn uống? Vân Hàn Yên khép cười một tiếng, xoay người ngồi vào nguyên bản vị trí thượng. Nàng khép hờ mắt, nhàn nhã mà đùa bỡn tu bổ chỉnh tề móng tay, ngữ khí lạnh lẽo mà nói, đừng tưởng rằng tất cả mọi người là ngốc tử sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mà mắc nhưu. Ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì, nhưng nếu là ngươi còn muốn mạng sống, liền chính mình đi tìm Lưu thị, làm nàng đại phát tử bi cho ngươi giải dược đi. Tường hạ độc hại nàng. Nàng sao lại như vậy nốc Dấu ở chỗ tối Hắc y. y nhân nhìn trong phòng cười lạnh mạo mỹ nữ tử, không cấm lẩm bẩm nói, quả thật là độc nhất phụ nhân tâm a. Bị Vân Hàn Yên mạnh mẽ mà một đá, Thanh Tuyển đã không thể đứng thẳng đứng dậy, nàng ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt mơ hồ mắt. Nàng ngốc lăng một lát, sau đó cô sức mà bò đến Vân Hàn Yên dưới chân, nghẹn ngào thanh âm nói, tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi, nhưng nô tỳ cũng là bị buộc bất đắc gì à. Tiểu thư liền tha thứ nô tỳ đi. Ly ca, làm người ném ra U lan viện. Vân Hàn Yên mặt không đổi sắc, bưng trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Bởi vậy, sau một lúc lâu lúc sau U lan viện, thanh tuyển bị hai cái người vạm vỡ không chút do dự ném tới U lan trong viện, không có một chút ít thương hương tiếc ngọc. Phu nhân thanh tuyển gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy, run run rẩy rẩy mà đi đến lưu thị phòng ngủ trước cửa, thấp giọng hô một câu. Nàng chân đã đau đớn không cảm giác được bất luận cái gì chi giác, nhưng là nàng như cũ muốn nhìn thấy lưu thị, bởi vì nàng mệnh đứng ở nắm giữ ở lưu thị trên tay. Đứng lại, phu nhân đã ngủ hạ, bất luận kẻ nào không nợ đánh nhiễu. Thủ vệ nha hoàn lạnh mặt nhìn về phía thanh tuyển, thanh âm không nóng không lạnh mà nói, nếu là có quan trọng việc, vẫn là chờ ngày mai rồi nói sau. Chương 4, ám sát. Gió lạnh thổi qua, ánh nến ảm đạm u lan viện phát ra từng đợt than nhẹ thanh, nghe tới làm người cảm thấy rất là thấm người. Phu nhân đã ngủ hạ, ngươi giờ phút này như vậy bộ dáng là muốn như thế nào? Muốn cho mọi người cùng ngươi cùng nhau ai phải sao? Thủ vệ nha hoàn lạnh lùng mà nhìn ngồi dưới đất trật vật nữ tử, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Như lúc này thần, ngoài phòng người nào ồn ào. Đột nhiên, mang theo một tia ủ rũ giọng nữ chuyển vào nhà ngoại hai người trong thai. Phu nhân, là hàng yên huyển thanh tuyển. Nàng muốn gặp phu nhân một mặt. Thủ vệ nha Hoàn Thu liễm trên mặt thần sắc, cung kính mà đối với phòng trong nói: "Làm nàng vào đi." Lưu thị theo phòng trong ảm đạm ánh đến, đứng dậy khoác một kiện áo ngoài ngồi vào bàn ghế trước, làm thanh lê bậc lửa phòng trong ánh đến. Thanh truyền bị người nâng đi đến Lưu thị trước mặt dừng lại, nàng hướng tới Lưu thị hơi hơi cúi người, thấp giọng đem Vân Hàn Yên nói thêm mắm thêm muối mà thuật lại một lần. "Đáng giận." Nghe xong thanh nói, Lưu thị hung hăng mà một phách cái bàn, giọng căm hận nói: "Vân Hàn Yên" Ta lưu cẩn luôn cuộc đời này còn chưa từng sợ quá bất luận kẻ nào, ngày sau cũng sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Sau một lát, lưu thị rốt cuộc bình tĩnh lại, nàng mới đối với thanh Tuyền phất phất tay, thấp giọng nói đến, Hảo, ngươi tạm thời đi về trước đi. Ngày mai làm đại phu lại đây thế ngươi coi một chút đi. Nay một đêm, Vân Hàng Yên ngủ thật sự không an ổn, nàng trong mộng vẫn luôn hiện ra nàng mất đi ý thức trước hình ảnh. Nàng đứng dậy ngồi ở mép giường lạnh lùng mà nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Một đôi màu đèn con ngươi không có nửa phần cảm xúc. Ngày thứ hai, đương ấm áp dương quang chiếu sáng Cẩm Châu thành khi, thứ nhất về tương lai gia Tĩnh Vương phi nghe đồn liền truyền khắp toàn bộ đều thành. "Tiểu thư, tiểu thư, không hảo." Ly ca dồn dập tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên, nôn nóng thanh âm làm sáng sớm mới nằm thân đi vào giấc ngủ Vân Hàn Yên không cấm nhíu mày. Nhỏ giọng chút, tiểu thư mới vừa rồi mới ngủ hạ, có việc cũng chờ tiểu thư tỉnh lại nói. Một đạo càng thêm trọng thanh âm truyền tiến Vân Hàn Yên trong tai. Chính là. Sứ men xanh dùng xanh nhạt ngón tay phong ngầm miệng môi, nói khẽ với ly ca nói đến, không có gì chính là, cũng coi như không thượng cái gì đại sự, làm chút quản gia đi xử lý đi. Các ngươi vào đi. Vân hàn yên xoa xoa khỏe mắt, nửa dựa vào mép giường hiếp mắt chử chớp mắt. Đương hai người đi đến nàng trước mặt, nàng mới lại lần nữa mở miệng nói, chuyện gì. Cẩm châu thành hôm nay có thứ nhất đồn đãi, là về tiểu thư. Sứ men xanh do dự mà nhìn thoáng qua khép hở mắt nữ tử, thấp giọng nói. Đồn đãi nói tiểu thư không giữ phụ đạo, xuất đầu lộ diện giống như pháo hoa nữ tử, thậm chí còn ra tay đả thương người, đánh hổ tam linh tinh bưu hãng nghe đồn. Tiểu thư ly ca lo lắng mà nhẹ gọi một tiếng. Không ngại, dù sao, ta cũng không để bụng cái gì thanh danh. Vân Hàn Yên cũng không nửa phần cảm xúc. Lưu thị này nhưng cho dù sai rồi, nếu là nguyên chủ, ước chừng là sẽ bị này đó hư danh sở ràng buộc. Nhưng nàng, lại là nửa điểm đều không để bụng. Đây là này bôi nhọ chi thủ. Nàng nhớ thượng. Lặng im một lát, đột nhiên cảm giác được ngoài cửa một tia khác thường, đương nàng mở mắt ra trong nháy mắt, trong mắt lướt qua một tia sắc khí, ra tới. Không có phản ứng. Nếu là công tử không muốn hiện thân, vậy chớ trách hàn yên tàn nhẫn độc ác. Nói xong nàng liền bay nhanh mà lắc mình ra cửa, trong nháy mắt liền xuất hiện ở góc tường phía trên chỗ tối hắc ảnh phía sau, còn thuận tay điểm người nọ á huyệt. Nàng vô vỗ tay, khép mắt chữ nói, trở về nói cho nhà ngươi chủ tử. Bồn tiểu thư không hy vọng lại có người xuất hiện tại đây Hàn Yên Uyển. Nếu là không ấn ta nói làm, lần sau liền sẽ không như thế dễ dàng thả người. Cùng lúc đó, ra Tĩnh vương phủ nội, mộ khinh nam chính ngồi ngay ngắn ở ghế đá thượng, mi mắt cong cong mà nghe phía sau hắc H.I.I. Nam tử hội báo. Ta vọng, ngươi cảm thấy Vân Hàn Yên như thế nào? Mộ khinh nam nhẹ nhấp một hớp nước trà sau, liền đem chung trà cầm trong tay cỏ sát ly vách tường, một đôi mặc lam sắc con ngươi phá lệ câu nhân tâm hồn. Hồi gia. Vân nhị tiểu thư tính tình thẳng thắn, không giống mặt khác khuê trung tiểu thư. Tà vọng lâm mi, chấm tư thật lâu mới nhẹ giọng đáp lại nói. Thú vị. Mộ khinh nam cười nói. Lúc sau liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là mắt như cũ ngậm nhật nhạt ý cười, ôn nhã mê người. Trải qua Vân Hàn Yên một phen cảnh cáo, mộ khinh nam xếp vào ở Hàn Yên huyện người cũng đã không thấy. Hơn nữa ở trải qua quá rất nhiều sự tình về sau, Vân Hàn Yên ở Vân gia địa vị, nhưng thật ra so trước kia càng thêm củng cố. Thậm chí cùng Vân Y Tú có chạy song song với chi thế Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu Vân Hàng Yên địa vị bay lên Vân Y Tú tự nhiên là nhất tức giận Nàng chính là nhất không quen nhìn Vân Hàng Yên người Quả thật là có này mẫu tất có này nữ Lúc trước nàng kia hạ tiện di nương bỏ lên trên phụ thân giường, Hiện giờ nàng lại là cùng nàng di nương giống nhau hạ tiện đê tiện Vân Y Tú tức giận mà đấm vào trong phòng bãi sức phảng phất chỉ có như thế mới có thể bình phục nàng trong lòng lửa giận Tiểu thương, ngài cũng đừng sinh khí Vì một cái người hạ tiện tức điên thân thể nhưng không đáng. Lục lạc một bên vô nhẹ vân y tú phía sau lưng, một bên thấp giọng an ủi nàng. Nếu là tiểu thư thật sự không quen nhìn nàng, chúng ta đây tìm trên giang hồ người xử lý hắn không phải hảo. Như thế rất tốt. Nghe được lục lạc nói, vân y tú trong đầu nháy mắt sinh ra ý tưởng. Nàng đối với lục lạc cười, nhẹ giọng nói, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, nếu là làm tốt lắm, ta ngày sau định là sẽ không bạc đãi ngươi. Là đêm, Nguyệt hát Phong Cao. Đầy trời đầy sao treo ở không trung, nhưng giờ phút này Hàn Yên Uyển biên tưởng rồi lại một người lặng yên không một tiếng động mà phiên vào nội viện. Hắn tránh đi sở hữu hạ nhân, ngựa quen đường cũ mà đi đến Vân Hàn Yên phòng ngủ cửa đẩy cửa mà vào. Vân Hàn Yên giấc ngủ thực tiễn, thế cho nên thực nhẹ tiếng vang đều có thể đem nàng đánh thức. Bởi vậy, ở kia hắc ảnh đóng lại cửa phòng kia một khắc, nàng liền cảnh giác mà mở bừng mắt chữ, lặng lặng mà nghe từ ngoại thất truyền tiến vào tiếng bước chân. Tuy rằng tiếng bước chân thực nhẹ, nhưng nàng như cũng nghe được rất rõ ràng nàng nhỏ giọng mà ngồi dậy tới để chân trần đi đến bên cửa sổ cầm lấy đặt lên bàn châm cài lẳng lặng chờ đợi người nọ đã đến đã là tiếp nhận rồi khối này thân mình như vậy này đó hãm hại đều là tránh không được nàng vẫn hàn yên nhất định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái muốn hại nàng người rốt cuộc hắc ảnh đi tới mép giường hắn nhìn trên giường nô lên địa phương nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu thấp giọng nói bắt người tiền tài cùng người tiêu thai. vẫn nhị tiểu thư Tại hạ xin lỗi. Vân Hàng Yên nhanh nhẹn lưu loát mà chuyển tới người nọ phía sau, đống nhiên ra tay xóa sạch người nọ trong tay đòn đao, đem châm cải để ở hắn yết hầu chỗ. Nàng nhướng mày cười, rán ở bên thai hắn nói, chớ có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta cũng không biết có thể hay không một không cẩn thận tiện tay trượt. kia Hắc ảnh quả nhiên không có lại động, lặng lặng mà đứng ở tại chỗ căng chặt thân mình. Ly ca, tiến bảo. Nghe được Vân Hàng Yên thanh âm, Ly ca lập tức từ ngoài cửa tiến bảo, bậc đến. Làm người đem hắn dẫn đi, ngày mai mang đi Đức chính đường làm phụ thân xử trí đi. Còn không đợi Ly Ca kinh ngạc, Vân Hàn Yên liền điểm hắc ý yểm nhân ngủ huyệt, đem sủi lương người ném tới rồi Ly Ca trên người. Hôm nay nàng còn buồn ngủ, đợi cho ngày mai, nàng nhất định phải hảo hảo tra ra chân tướng. Chương 5. Ngày hôm sau sáng sớm, Vân Y Lý Tú khí sắc rất tốt đứng lên, tiêu Nha Hoàn Hầu hạ đã đổi mới xiêm y, y. gương đồng người là lướt đẹp tuyệt, núi xa hàm đại, chỉ là trên mặt kia không lớn không nhỏ một chút vết. Tiêu vân Y tú hảo tâm tình nháy mắt đánh vỡ, cái này đáng chết tiện nhân, rốt cuộc xử lý không có. Đột nhiên đem phấn mặt hộp rơi dập nát, ngoài cửa vội không ngừng chạy vào một người, tiểu thư, nô tỳ không biết nơi nào ra sai. Sáng nay thượng vân hàn yên cái kia tiện nhân, thế nhưng như thường đi võ quán, không biết người nọ đi nơi nào. Lục lạc nhìn đến vân Y tú sắc mặt càng thêm khó coi, cả người đều bắt đầu run rẩy. Đồ vô dụng, liền cái thứ nữ đều trừ không xong, các ngươi không bằng đi tìm chết. Vân y thì Tú nắm lên án kỳ thượng đồ vật toàn bộ ném tới ngoài cửa đúng lúc này cửa chậm rãi đi vào một đạo thức tha thân ảnh các ngươi đều lui ra đi Lưu Thị Điệp xuống tay đi vào trong phòng nhìn đến vân y thì Tú một bộ phát điên bộ dáng thình lình chịu tay đánh nàng một cái tát. vân y thì Tú bị đánh ông bụng mặt sửng sốt nửa ngày nương ngươi nhưng chưa từng đánh quá ta nàng từ nhỏ đó là vân ra trong lòng bàn tay Minh Châu gương mặt này càng là nàng ngồi trên cái kia vị trí tư bản ngày thường bảo hộ đều không kịp Lại như thế nào sẽ đánh nàng đâu Ta xem ngươi là mê mắt, hôn đầu Một cái nho nhỏ thứ nữ liền đem ngươi làm đến sức đầu mẹ chán Gì nói ngồi vào cái kia vị trí Lưu thị một phen lạnh giọng. Vân y tí tú nháy mắt hốc mắt đỏ lên Nương, chính là Vân Hàn Yên Cái kia tiện nhân, ta xem không được nàng hảo Nàng làm hại ta mặt biến thành như vậy Ta nhất định phải nàng không chết tử tế được Lưu thị trung quy là thở dài Ai thân ngồi ở Vân y tí tú bên người Nương từ nhỏ đào tạo ngươi Không phải vì cùng một cái thứ nữ phân cao thấp, ngươi liền hảo ở trong phủ lớn lên, này đó lây dính máu tươi sự làm nương tới làm, đã hiểu sao? Vân y dị tú rưng rưng gật gật đầu, trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, nương, ngươi có biện pháp sao? Lưu thị an ủi dường như vô vô tay nàng, kia trương tinh xảo trên mặt, hiện lên một mạt âm chắc chắc tươi cười. Vân hàng yên đang ở cùng lâm Lão thảo luận tiến cử tân dược tài sự, đồng nhiên hạ nhân bận rộn lo lắng tới thông báo, nhị tiểu thư, đại phu nhân làm ngài về nhà một chuyến. Vân Hàn Yên mày chưa động, "Ta vội vàng đâu, có cái gì sự buổi tối lại nói?" Ngữ bãi liền không hề ngôn ngữ, tiếp tục cùng Lâm lão nhỏ giọng thương lượng. Người tới chỉ phải nghỉ chân ở cửa, không dám lại mở miệng ngôn ngữ, nhưng đại phu nhân mệnh lệnh lại không dám công tử, trong ngoài do dự một trận, rốt cuộc lại là cắn răng mở miệng, "Nhị tiểu thư, đại phu nhân nói là việc gấp, ngài cũng không thể làm tiểu nhân khó làm a." Vân Hàn Yên đột nhiên buông trong tay sổ sách, một đôi hàn mắt đột nhiên bắn về phía cửa người nọ. Còn chưa mở miệng liền nghe thấy lâm lão thở dài một tiếng. Thôi, ngươi nếu không đi, chỉ sợ đại phu nhân sẽ không thiện bãi cam hưu, dược liệu sự thả phóng một phóng, tiểu thư mời trở về đi. Vân Hàn Yên thở dài một tiếng, lưu thị làm việc từ trước đến nay không ấn kịch bản ra bài, như thế cổ quá yêu cầu, chỉ sợ không có gì chuyện tốt. Chờ Vân Hàn Yên trở lại Vân Gia Khi, vừa vặn nhìn đến một chiếc xa hoa đến cực điểm xe ngựa từ Vân Gia rời đi. Đây là người nào? Cửa thị vệ thấy là Vân Hàn Yên. Biểu tình tức khắc cung kính vài phần, hồi nhị tiểu thư, là gia tỉnh vương đến phóng, tới 15 phút liền rời đi. Vân Hàng Yên hơi hơi như mày, là nàng cái kia đồn đãi khắc thê hung hán vị hôn phu. Này xem như cái gì nhân duyên, như vậy đều không thể gặp mặt. Ngữ bại dẫn người từ cửa chính đi vào. Vừa vào cửa liền nhìn đến lưu thị cùng vân y dì tú chính ôm cây đợi thỏ đứng ở trong viện, phảng phất là cô ý đang đợi nàng giống nhau. Vân Hàng Yên, người nhưng tính đã trở lại, như thế nào, là ẩn giấu nam nhân hỏng rồi danh dự không dám gặp người sao. Vân y dị tú mang theo khăn che mặt, nhưng kia xảo quyền tác độc biểu tình vẫn cứ là che đậy không được. Vân hàng yên cười lạnh một tiếng, không giấu vết hướng tới ly ca đánh cái thủ thế, ly ca lập tức minh bạch lạng yên rời đi. Cái gì nam nhân, tỉ tỉ hay là uống lộn thuốc, đầu óc cũng không rõ ràng lắm. Vân y dị tú nhất thời ngũ quan vật mèo, tiêm thanh tiêm khí hô, tiện nhân người dám mắng ta. Rõ ràng là ngươi không tuân thủ thanh quê, cùng gia tĩnh vương có hôn ước trước đây, lại cùng nam nhân tư thông. Làm ra như vậy không biết xấu hổ sự, còn dám rào biện. Ngữ bại ruôi tay giục đánh, lại bị Vân Hàn Yên trước tiên một bước, đem tay đánh rất theo sau đột nhiên một cái tắt chém ra, này một cái tắt lại rơi vào khoảng không, chỉ thấy Lưu Thị vững vàng đem Vân Ý tú hộ hộ ở sau người. Vân Hàn Yên, ngươi không khỏi quá làm cản, trưởng tỷ là ngươi tùy tiện liền đánh sao. Quá không quý củ, ta xem không có 80 bản tử ngươi là không có chi nhớ. Lưu Thị vừa ra khỏi miệng chính là 80 đại bản. Đơn giản là muốn biến đổi pháp trí nàng vào chỗ chết, như thế nhiều lần giao thủ lưu thị đã sớm biết Vân Hàn Yên quỷ kế đa đoan, sợ lại ra ngoài ý muốn, liền trước 80 bản tử hầu hạ, để tránh cảnh mẹ đẻ cành con. Vân Hàn Yên vẫn đứng ở tại chỗ bất động, làm những cái đó hạ nhân nhất thời cũng không dám trở lên trước, mẫu thân như thế vội vã kêu ta trở về, lại là không khỏi phân trần đánh ta một hồi, đây là cái gì đạo lý, các ngươi nói ta cùng nam nhân tư thông, tổng muốn chú ý bắt cả người lẫn tăng vật, như thế võ đoán không thể được. Vân Hàn Yên vê ngón tay, rất có thảo công đạo bộ dáng. Vân Y dị tú âm thầm kéo kéo lưu thị ống tay háo, càng làm cho lưu thị tâm phiền ý loạn, có nhà hoàng chính mắt nhìn thấy có nam nhân xuất nhập ngươi trong phòng, ngươi cũng biết đây là tử tội, ngươi cùng tính vương đã coi hút nước, nếu là vân gia không xử trí ngươi, chỉ sợ toàn bộ vân gia đều sẽ lâm vào thai bày vạ gió. Vân Hàn Yên nhưng thật ra cười rộ lên, mẫu thân thật là làm hảo, gần bởi vì nha hoàng lời nói của một bên, liền muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Đối mặt Vân Hàn Yên lý do thoái thác, Lưu Thị cười lạnh lên, nàng chính là muốn tìm cái lấy cớ làm Vân Hàn Yên hoàn toàn biến mất, còn quảng cái gì hợp lý không hợp lý. Nương, ngài không cần cùng nàng vô nghĩa, nàng không phải muốn chứng cứ sao, chúng ta liền cho nàng chứng cứ. Hôm qua lục lạc nhìn thấy người nọ vào Vân Hàn Yên nhà ở, ta liền lập tức gọi người âm thầm nhìn chằm chằm, nói vậy hiện tại người còn ở trong phòng, chúng ta chỉ cần điều tra một phen liền có thể biết được. Vân Y dị tú lời thề son sắc nở nụ cười kia tươi cười miễn bàn nhiều âm trầm. Đêm qua nàng sắc thật an bài người ở Hàn Yên Uyển, vì chính là trước tiên nghe được nữ chủ tin người chết, nhưng đợi nửa đêm cũng không có tin tức, cũng chưa từng nhìn đến có người ra tới. Vân Hàn Yên không chết, người nọ cũng tuyệt không sẽ rời đi Hàn Yên Uyển chính là. Lưu Thị nghĩ nghĩ, cuối cùng cảm thấy việc này sẽ không có cái gì bại lộ, liền lập tức dẫn người đi trước Hàn Yên Uyển. Vân Hàn Yên ngăn ở sân trước, trong mắt hiện lên một mặt dị sắc. Nếu các ngươi cái gì cũng chưa tra được, ta thanh danh ai tới bồi thường? Lưu Thị đột nhiên đẩy ra chặn đường nha hoàn, bởi vì Vân Hàn Yên ngăn trở tự tin đủ vài phần. Nếu là không có, ta đây nguyện trả lại ngươi một cái trong sạch. Nhưng nếu là có, liền muốn đem ngươi tròng lồng heo trầm răng cũng không quá. Vân Hàn Yên thần sắc mặc hủy, trả ta trong sạch như thế nào còn? Ngươi điều tra ta phòng ở chính là đối ta vũ nhục, không bằng như vậy, ngươi cũng tra tra chính ngươi nữ nhi, như vậy liền công bằng. Vân Y thì tú sắc mặt nhất thời tức giận, ngươi nói bậy cái gì? Bằng cái gì trả ta? Ta chính là trong sạch. Vân Hàn Yên lại nhìn chầm chầm Lưu Thị, gàn từng chữ một hỏi, rốt cuộc cha không cha. Chương 6 Vân Hàn Yên ánh mắt dừng ở trong viện hai người trên người, gọi người giống như bị rắn độc nhìn thẳng giống nhau. Lưu Thị sợ tái sinh nhiều chuyện, chạy nhanh giữ chặt Vân Y tú tay trả lời, ta còn có thể hoan của ngươi, muốn cha liền cha. Chỉ là đến lúc đó ngươi đừng chống chế không nhận chướng. Lưu Thị chắc chắn Vân Hàn Yên là trột dạng, nàng che ở cửa đơn giản chính là ở vì chính mình kéo dài thời gian. Như thế Nghĩ Lưu Thị đáy mắt chảy ra một tia ác độc, chờ hôm nay một quá liền có thể hoàn toàn diệt trừ cái này thứ nữ. Nhưng không nghĩ tới qua cánh ba, kia điều tra nha hoàn thế nhưng thần sắc vội vàng đi ra. Làm Trò Vân Hàn yên mặt nhỏ giọng hồi bẩm Lưu Thị, "Phu nhân, nha đầu này tàng đến sạch sẽ, chúng ta cái gì cũng chưa lục soát." Lưu Thị nghe xong tức khắc mặt mày hoành lập, nhưng đều đã điều tra xong, người này còn có thể bày không thành. Nha hoàn tức khắc hung tợn nhìn chằm Vân Hàn Yên, đêm qua rõ ràng nhìn đến người vào phòng. Như thế nào khả năng không có người đâu Hàng Yên Mới vừa rồi là ta nghe lầm ngươi trong phòng không ai Chúng ta đây đi trước Lưu Thị biết rõ này Điều tra dân khuê thanh danh một khi chuyển ra đi Liền tính không tra được cái gì Cũng cùng cấp với làm người trên lưng một cái vết nhơ Mới vừa rồi Vân Hàng Yên công bố Cũng muốn điều tra Vân Y dề tú Lưu Thị chắc chắn nàng không có phiên bản cơ hội Mới một ngụm đồng ý Nhưng không nghĩ tới này mấu chốt thượng kế hoạch thất bại Nếu là làm Vân Hàng Yên tra xét Vân Y dề tú phòng. Đến lúc đó liền nàng cũng muốn chịu liên lụy, này nhưng không có lời. Vân Hàng Yên đã sớm gọi người canh giữ ở sân cửa, Lưu Thị mang theo Vân Y Tú xoay người muốn đi, lại bị hai cái hung thần ác sát tráng hán ở ngăn ở cửa. Các ngươi đây là làm cái gì? Ta là nhà này chủ mẫu, các ngươi đều không muốn sống nữa sao? Cũng ngay, Lưu Thị sắc mặt đỏ bừng trách mắng, nhưng cửa người không có một cái nhúc ních, lăng là kêu Lưu Thị nói biến thành gió thoảng bên hai. Mẹ ta nói lời nói các ngươi đều biết sao? Tìm đánh có phải hay không Vân Y Di Tú tự nhận là trong phủ đại tiểu thư, không người dám trọng, nói liền dương tay liền đánh, nhưng không nghĩ tới chính là, này bàn tay ở không trung liền bị một cổ cự lực cấp đánh nghiêng đi, tức khắc mu bàn tay đỏ bừng lên. Ngươi! Vân Y Di Tú hét lớn một tiếng, ngày xưa nhã nhặn lịch sự ôn thuộc hình tượng toàn vô, giống như mất đi thần trí giống nhau, hướng tới Vân Hằng Yên vọt qua đi. Vân Hằng Yên lạnh mặt một bên thân, Vân Y Di Tú rửa thế đột nhiên chiều trên mặt đất ngã đi, kia trương như hoa khuôn mặt thật mạnh đánh vào bậc thang. Ngáy mắt đó là một cái vết máu. A, ta mặt. Vân Hàn Yên ta muốn giết ngươi. Vân Y Lệ Tú kêu gào, lại đột nhiên y miệng. Nàng thấy Vân Hàn Yên cầm trong tay một thanh mỏng như cánh ve truy thủ, chính chói lọi hướng tới nàng khoa tay, múa chân lại đây. Vân Y Lệ Tú, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi phòng cha đến cha không được. Lưu Thị Bị kia truy thủ dọa, sợ nàng một cái không cẩn thận rơi xuống phế đi. Vân Y Lệ Tú mặt, lập tức vội vàng kêu to, cho ta dừng tay. Nàng là tỷ tỷ ngươi. Ngươi có thể nào như thế hại nàng Vân Hàng Yên lại là không chút nào để ý tới Đi bước một hướng tới nàng tới gần Vân Y Tú kinh hoàng lui về phía sau Cơ hồ sắp khóc ra tới Tà cha Tà cha, Ngươi trước đem trùy thủ đông Vân Hàng Yên khỏe miệng gợi lên một cái âm trầm tươi cười Đem trùy thủ ở trong tay thưởng thức vài cái Càng là sợ tới mức Vân Y Tú kẹ ra quần A hổ A huy Hộ tống đại phu nhân cùng đại tiểu thư đi U Lan Vân Hàng Yên hai cái hộ vệ là nàng tự mình từ thị trường mua tới, thân thủ so giống nhau đình viện thị vệ muốn hảo rất nhiều, ở hai người bọn họ hiệp trợ hạ, lưu thị bất đắc dĩ kêu nha hoàn tiến vân y y tú trong phòng y tứ y tứ. Nhưng không nghĩ tới, này nha hoàn mới vừa vào cửa, lại đột nhiên vang lên một đạo chói thai thét chói thai. Mọi người ghé mắt là lúc, nhưng thấy vân y y tú trong phòng đột nhiên lao ra một cái xích điều thân ảnh. Tình cảnh này ra ngoài mọi người dự kiến, duy độc vân hàn yên sớm có chuẩn bị kêu á hổ á huy ngăn cản đường đi. Ngươi là cái gì người? Dám can đảm câu dẫn vân gia đại tiểu thư, tìm chết không thành. Vân Hàng Yên lánh mắt nhìn chầm chầm lưu thị, cố ý nói ra lời này, mắt thấy vân y lý tú hoa rung thất sắc, cơ hồ đều đứng không yên. Vân Hàng Yên, ngươi ngậm máu phun người. Ta cùng với người này không hề can hệ, ngươi đừng vội vu không ta. Vân y lý tú thủy mắt xương mù ngưng tụ, thật bị một màn này cấp dọa tròn váng, này nếu là truyền ra đi, đừng nói cái kia vị trí, ngay cả tầm thường vương ra đều sẽ không lại cưới nàng. Lưu Thị bị sợ ngây người một trận, này một chút cũng phản ứng lại đây, duỗi tay rút ra hộ viện trong tay đao, thế nhưng muốn đem người một đao thọc chết, giết người diệt khẩu. Vân Hàng Yên mau tay nhanh mắt đá vào Lưu Thị hổ khẩu, trường đao theo tiếng rơi xuống đất, lại cũng làm kia bị trảo nam nhân dọa phá gan. Tha mạng a tha mạng, này sống ta không làm, ta đem tiền trả lại cho ngài, ngài thả ta đi. Vân Hàng Yên câu lấy khỏe miệng, xem diễn dường như nhìn hai người, lời này là cái gì ý tứ? Mẫu thân còn sẽ mua được ngươi đi hại chính mình nữ nhi Ngươi không cần lại rào biện Hiện tại liền đem ngươi đưa đến con nhà Không được ngươi nói dối Là nàng Nàng cho ta tiền Làm ta tiến vào giết nhị tiểu thư Nhưng ta đến này liền hôn mê Ta cái gì cũng không biết Ta cái gì cũng chưa làm Tiêu nam nhân chỉ vào vân ý dê tú Toàn bộ nói ra Lưu thị lúc này đã tức giận đến sắc mặt đỏ lên Hận không thể lập tức đem người cấp giết Khả nhân ở vân hàn yên trong tay Cũng chỉ có thể thay một bộ thương lượng ngữ khí này kẻ cấp nói năng bậy bạ, ta xem liền hiện tại xử lý, miễn cho chuyển gia đi bại hoại vân gia thanh danh. Nói còn muốn đi nhặt kia trường đao, lại bị vân hàn yên đột nhiên một chân đá ra thật xa. Chậm đã. Lưu thị âm thầm tức giận, hận không thể liền vân hàn yên cũng cùng nhau lộng chết. Này công phu nghe thấy nàng nói, mới vừa rồi mẫu thân luôn muốn đem ta tròng lồng heo. Chậm trúc rằng, vì sao tới rồi tỷ tỷ nơi này liền toàn không tính? Tỷ tỷ tốt xấu là vân gia đích nữ, thế nhưng làm ra mưu sát thứ mọi loại sự tình này con ẩn dấu nam nhân ở chính mình khuê phòng, ta nếu hiện tại đến huyện Nha một cáo, không biết sẽ là như thế nào trường hợp. Lưu thị khí ngũ quan thậm chí đều vằn mẹo, chỉ vào Vân Hàn Yên ngón tay run run, ngươi ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn đưa tỷ tỷ ngươi vào chỗ chết sao? Ngữ bãi đột nhiên dương tay, một cái tắt liền huy lại đây. Nếu là từ trước Vân Hàn Yên tất nhiên sẽ gấp 10 lần gấp trăm lần đánh trở về, nhưng lúc này đây nàng chỉ là hơi hơi lắc mình, theo sau cực kỳ nhanh chóng về phía sau ngã quỵ đi xuống Ta buồn đem tỷ tỷ cho rằng thân cận nhất người, ai ngờ tỷ tỷ xem ta không vừa mắt, thế nhưng muốn đem ta diệt trừ. Vân Hàn Yên một đôi mắt vượng mờ mịt hơi nước, thu lại mới vừa rồi sắc bén, đảo mắt trở nên nu nhược đáng thương. Lưu Thị ngốc lăng một chút, liền nghe thấy phía sau đột nhiên chuyển đến hét to, vô pháp vô thiên. Các người muốn đem vân già thanh danh đạp hư đến cái gì nông nỗi. Lưu Thị không thể tin được trận to mắt, nhìn đến cách đó không xa vân tướng quân bước đi mạnh mẽ huy vũ đi tới. Mới vừa rồi nàng động thủ đánh người kia một màn là bị xem cái rõ ràng chính xác, hiện tại chính mình sợ đã kém cỏi. Vân Hàn Yên Ninh lông mày ngồi sổm trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Vân Tướng quân, "Cha, là nữ nhi bất hiếu. Làm hại mẫu thân sinh khí, ngài không nên trách đại tỷ, muốn trách thì trách ta đi." Vân Tướng quân liếc mắt một cái nhìn đến trong viện quỷ không manh áo che thân nam nhân, hổ mặt nháy mắt phong vân đại tác phẩm, "Nghĩa tử." Nói đột nhiên một cái tác, đem Vân Y Y Tú đánh phiên ngồi dưới đất. Chương 7 Lao ra, không phải ý gì tú sai, muốn trách người trách ta đi, ý gì tú còn phải gả người nha. Lưu thị lập tức khóc lóc quỳ trên mặt đất, sói chu khóc nước nở khóc dòng nói, vân tướng quân lại là khó nén sắc mặt giận dữ, vốn dĩ vân gia cùng gia tinh vương phủ liên hôn, đã bị các ngươi nương hai làm đến hỏng bét, hiện giờ thế nhưng làm ra như thế không biết xấu hổ sự, ngươi làm ta như thế nào làm? đều cút cho ta, lan ra vân gia, vân ý gì tú ôm sưng đỏ khuôn mặt khóc lóc kể lệ không ngừng. Giờ phút này càng là cả người run rẩy ván giận, cha có việc chỉ biết cùng nương phát hỏa. Việc này nếu không phải Vân Hàn Yên khăng khăng muốn tới nháo, tội gì sẽ đem Vân ra thanh danh bại hoại. Nên lăn ra Vân ra chính là nàng. Người còn dám nói bậy. Vân tướng quân tiến lên một bước, sợ tới mức Vân Y Tú có rúm lại lui về phía sau, lại không dám nói nữa ngữ. Vân Hàng Yên hơi hơi như mày, đây chính là kỳ cảnh, này trong phủ thế nhưng còn sẽ coi nhân vì chính mình nói chuyện, nàng chính là trước này chưa thấy qua. Vân tướng quân nhìn vân hàng yên liếc mắt một cái, tưởng nói cái gì lại không có nói ra, cuối cùng chỉ vào vân y dì tú, làm như hạ lao đại quyết tâm giống nhau, giống giận ra tiếng, ra loại sự tình này, ngươi như thế nào xứng làm ta vân ra nữ nhi. Hôm nay liền dọn đến nam thiên viện, đừng lại trở về. Lưu thị cùng vân y dì tú đều xứng sờ ở tại chỗ, không thể tin được xưa nay sùng ái vân y dì tú hắn thế nhưng như thế tuyệt tình, lao ra. Y dì tú không có sai. Nay kẻ cắp cùng y dì tú không quan hệ. Ngươi cớ gì giận chó đánh mèo a? Vân tướng quân lại rốt cuộc không muốn nhiều lời, một đao liền đem người nọ kết quả ở trong sân, máu tươi nháy mắt đổ đầy đất, chớ có lại nói, nếu không liền ngươi cũng cùng nhau lăn. Vân Hàn Yên trước sau lạnh nhạt nhìn một màn này, thật sự là quá kỳ quặc, ngày thường liền tính Vân Y Tú giáp mặt làm quá mức sự, xem ở Vân gia mặt mũi thượng cũng sẽ không rơi vào như thế hoàn cảnh, cho dù là vì Vân gia thanh danh, lúc này cũng càng hẳn là lặng yên mới quá. Vì sao Vân tướng quân như thế bạo nộ? thậm chí còn đầy hứa hẹn nàng hết giận ý tứ. Chẳng lẽ là người khác chỉ thị? Cái này ý niệm chỉ là một cái trước mắt, Vân Hàng Yên đã bị vân tướng quân tự mình đỡ lên, vân ra thanh danh lớn hơn hết thảy. hôm nay sự như vậy bốc quá, ngươi cảm thấy được không? Vân Hàng Yên đương nhiên sẽ không ngốc đến cho rằng có thể hoàn toàn dọn đến vân ý gia tú, này chẳng qua là cho nàng một cái giao hấn, quá không được mấy ngày liền còn sẽ bị tiếp trở về, lập tức liền ngoan ngoan gật đầu, là nữ nhi sai. Nếu không phải mẫu thân một hai phải vu hãm ta tư tàng nam nhân, cũng sẽ không tra được đại tỷ trong phòng nói còn chưa dứt lời đã bị vân tướng quân đánh gãy không cần nhắc lại, ngươi liền phải gả tiến gia tĩnh vương phủ, nôn hành, cử chỉ đều phải khéo léo, ta sẽ. Cùng mẫu thân ngươi nói, ngươi không cần lo lắng. Vân Hàn Yên cảm tạ sao hắn liền đi rồi, hú lan trong các liền chỉ còn lại có kia bị kéo đi một đạo vệt đỏ. Đêm đó vân ý di tú đã bị đưa đi ca trạch viện, nghe nói này vẫn là lưu thị khóc thiên thưởng địa cầu tới ân điển. Nam Thiên Viện nơi đó hẻo lánh lại cũ nát, nghĩ đến Lưu Thị là sẽ không làm Vân Y ý ý Tú tới đó đi chịu tội. Vân Hàng Niên lại là không có hứng thú quản các nàng nhàn sự, không có Vân Y ý ý Tú nhật tử nàng không biết nhiều dễ chịu. Cùng Lâm Lão Thương nghị sau hoàn toàn đem võ quán khai lên, hơn nữa lần trước đá quán không có kết quả xong việc, võ quán sinh ý càng tốt, thậm chí còn tuyển nhận tới rồi nhóm đầu tiên học viên. Vân Y Di Tú lại đánh võ quán quản lý chứa ngục, dạy học viên sự tỉnh từ Lâm Lão tới làm, cuộc sống này từng ngày qua đi. Bình tĩnh làm vân ý, ý tú cảm thấy có chút quá mức gia tĩnh vương phủ Vương ra, đến canh giờ Trung phong đem ánh nến điều tối sông chút Vào cửa tới đôi trong phòng còn ở phê duyệt tấu trương nam nhân nhẹ giọng nói Mộ khinh nam ừ một tiếng Bút lông lại thật lâu dừng lại ở nào đó tự phụ thượng Trung phong đi vào án từ trước Nhìn đến mộ khinh nam chính không biết vì cái gì sự xuất thần Vương ra, ngài chính là cũng không chậm trễ ngủ thời gian Đây là suy nghĩ cái gì Mộ khinh nam bỗng nhiên hoàn hồn Đem bút lông thật mạnh đặt ở nghiên mực thượng, ngươi cũng là cũng không nhiều lời nhiều lời, hôm nay ăn cái gì sai dược. Trung Phong đi theo hắn đã 10 năm, sơ đến thanh nhà mình Vương gia tính tình, lập tức cười đi lên vì này cởi áo, thuộc hạ cũng là vì Vương gia hảo, 4 năm trước thương đối ngài thân thể thương tổn rất lớn, thuộc hạ chỉ phải như thế đốc xúc. Bất quá cũng mau hảo, chờ Vương phi vào cửa, những việc này đó là Vương phi tới làm. Mộ Khinh Nam sống lương đột nhiên vẫn luôn, trong đầu khuôn mặt lại rõ ràng lên, lần trước làm ngươi trà Người kia như thế nào chết cha được không có. Trung Phong chạy nhanh lên tiếng, cha được, bất quá thật là có chút kỳ quặc. Này nam chính là điểm thúy trên núi Thổ Phỉ, bị người thu mua tiến vân ra muốn giết Vương Phi, cũng không biết vì sao không có thực hiện được. Ngược lại ngày hôm sau thần không biết quỷ không hay vào cái kia vân y y tú trong phòng. Vương, ra, ngươi nói thần không thần kỳ. Mộ khinh nam anh Tuấn Mi giật giật, kinh ngạc nhỉ non ra tiếng, nữ nhân này thật là ra ngoài ta sở hữu dự kiến, chẳng lẽ còn là cái biết võ. Trung Phong thử tính hỏi một câu, nếu không thuộc hạ lại đi ngồi sổm mấy ngày. Lại bị mộ khinh nam tức giận cự tuyệt, ta nói rồi, tuyệt đối không được gần chút nữa nàng. Nàng không thích, vậy không cần làm. Trung Phong tự biết làm tức giận vương gia, tức khác lạng yên không tiếng động. Thật là cái lệnh người không bỏ xuống được nữ nhân nhỏ không thể nghe thấy một tiếng thở dài. Mộ khinh nam lại là gợi lên một tia khó có thể phát hiện tươi cười. Vân Hàng Yên ở trong phủ làm hết thể sự hắn đều biết, duy độc không biết về nàng chính mình chỉ cảm thấy nữ nhân này luôn là cho chính mình mang đến quá nhiều kinh hỉ, thậm chí còn hắn đều nhịn không được muốn tiếp cận. nhưng hắn nhớ rõ, từ trước chính mình vị hôn thê, chỉ cần là cùng chính mình có tiếp xúc, không đến một canh giờ không phải thiếu cánh tay chính là gãy chân. bực này cùng với nguyền rủa giống nhau thể trước, cũng làm hắn hành sự thượng có quá nhiều cố kỵ. vân hàn niên nghiên cứu chế tạo ra một loại khôi phục nhanh chóng, dược hiệu cùng với phí tổn đều so nguyên lai dược muốn tốt hơn vài lần thuốc trợ khớp. Ở đẩy ra vài ngày sau nhanh chóng hỏa bạo toàn bộ kinh thành. Mỗi ngày tới cửa xếp hàng người nhiều đến không xuể, từ sớm đến tối Vân Hàn Yên đều phải vội vàng cho người ta phối dược, thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc nàng liền giáo hội á huy á hổ, lúc này mới miễn cưỡng từ trong tiệm thoát thân. Ai nha mệnh chết ta. Trong tiệm như thế hỏa cũng không phải cái biện pháp, cái gọi là cây to đón gió, ta xem nên thu liễm một chút. Vân Hàn Yên nằm ở ghế mây thượng, mỉm cười cùng Lâm lão đoán giận. Lâm lão từ chướng ngục ngẩng đầu, Kinh ngạc nhìn nàng một cái, lão Phu vẫn luôn cho rằng người trẻ tuổi tư tưởng đều là càng nhiều càng tốt, có thể thấy được cũng không phải rất nhiều người đều hiểu vật cực tất phản đạo lý này, Lao Phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Vân Hàn Yên ngượng ngùng cười một chút, Lâm lão nói chính là, ở chỗ này nổi bật như thế thắng cũng không phải là chuyện tốt, nhưng nếu muốn sau lưng âm ta, còn phải yêu cầu chút hỏa hậu. Lâm lão hai người tức khắc nở nụ cười, không lớn sẽ có người vội vã gõ cửa, nhị tiểu thương. Không hảo, phía trước đánh nhau rồi. Vân Hàn Yên nghe vậy tức khắc xoay người ngồi dậy, lập tức mở cửa chạy đi ra ngoài. Chương 8 Trong đại sảnh lúc này hội tụ không ít người, làm thành một vòng tròn, nhất bên trong ngồi cái cao lớn thô cạnh hán tử, nhìn quần áo nhưng thật ra bất phàm, chỉ là nửa điều cánh tay không hề hay biết gục xuống ở bên cạnh, trong tầm tay còn có đánh nát một nước thuốc. Các ngươi trưởng quay đâu? Đều ra tới. Liền cái nối xương đều tiếp không tốt, các ngươi tiểu điểm là không nghĩ làm. Vân Hàn Yên vừa ra tới liền nhìn đến này phúc cảnh tượng. Người nọ kéo nửa điều cánh tay, lớn tiếng ở trong phòng tiêu to, thường thường mọi nơi tìm kiếm, giống như ở tìm cái gì đồ vật dường như. Trường quầy, ngài đã tới. Vị khách nhân này nói muốn núi xương, nhưng hắn xương cốt quá lớn, chúng tiểu nhân đều tiếp không thượng, vị khách nhân này nổi giận đùng đùng, một hai phải thấy ngài đâu. Vân Hàng Yên đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền kêu người nọ thấy. Người nọ tức khắc có chút câu nghệ, liền hung bộ dáng đều thu liễm một ít, ngài, ngươi chính là Vân Trường quầy. Các ngươi trong tiệm đây là cái gì thủ pháp, nối xương tiếp đau đã chết, ta muốn lui tiền. Người nọ đem trọng kiếm hướng trên mặt đất một phóng, thật đúng là như là tới ta bãi. Vân Hàn Yên vẫn luôn đánh giá hắn, bỗng nhiên nhợt nhạt nở nụ cười, "Nối xương, cái kia xương cốt chặt đứt." Vân Hàn Yên muốn hắn to con, mày không thể phát hiện giật giật, này không phải đoạn cốt mà là chặt khớp. Hơn nữa nhúc nhích thời điểm không gặp hắn có bao nhiêu đại đau đớn, có thể thấy được không phải ngoại lực tạo thành, đó chính là nói rất có khả năng là hắn. Chính mình đem chính mình đánh chật cướp Cho hắn khai cái gì dược Vân Hàng Yên tiếp nhận vừa rồi phương thuốc Bất quá là chút bị thương hoa hồng dược du linh tinh Người này như vậy hồ nháo Chỉ do tìm tra ngươi người này dám như vậy làm lơ ta Tìm đánh Người nọ thấy Vân Hàng Yên không để ý tới hắn Gầm lên một tiếng dẫn theo nắm tay liền vọt lại đây Tốc độ cực nhanh thẳng kêu Trong phòng người đều kinh hô một tiếng Nhưng kia nắm tay tới rồi Vân Hàng Yên trước mắt Chật rơi vào khoảng không Vân Hằng Yên không biết cái gì, thời điểm đã lặng yên dịch đến một khắc sườn. Đối với người nọ xương sườn đột nhiên dò ra nhị chỉ, không nghiêng không lệch chọc ở hắn dấu cười huy thượng, chỉ thấy một tức chi gian hung thần ác sát trắng hán. Lúc này giống như điên cuồng giống nhau hỉ hỉ cười ha hả. Vân Hàng Yên một tay bắt lấy đại hán bả vai, đột nhiên nhấc chân thật mạnh ném ở hắn cánh tay thượng, chỉ nghe thấy một tiếng xương cốt đường nối chỗ truyền đến tiếng vang, kia trắng hán xương cốt liền đã tiếp hảo. Hỉ hỉ hỉ ta cánh tay hỉ hỉ thật sự hảo. Kia tráng hán ăn cười chạy ra võ quán, toàn bộ quá trình mau làm người không kịp phản ứng. Vân Hàng Niên không thèm để ý ném xuống kia trường dự phòng, gọi người đem trong phòng quét tước một chút, liền vào nhà nghỉ ngơi đi. Trạng vạn, ra tĩnh vương phụ thị vệ thống lĩnh đức tin tránh ở chính mình trong phòng, nỗ lực không cho chính mình phát ra từng đợt hì hì tiếng cười, ngoài cửa đầu là mộ khinh nam bên người thị vệ trung phòng, lúc này chính kiên nhẫn cùng hắn giải thích, xuất hiện đi, cùng vương ra nói rõ ràng, chúng ta sẽ không cười ngươi. ta không hì, hì, hì. Kêu vân ra cô gái hảo sinh lợi hại, hì hì hì, tuyệt đối là cái sẽ võ công hì hì hì. Trung phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đem lời này còn nguyên truyền đạt cho mộ khinh nam. Mộ khinh nam nhẹ nhàng vuốt ve môi, làm như suy nghĩ thật lâu sau, mới hơi hơi gật gật đầu. Nếu nàng như thế thích khai quán, ngày mai phái người đi chung quanh nhìn chằm chằm điểm, đừng làm cho nàng quá vất vả. Trung phong gật đầu hẳn là, nghĩ nghĩ vẫn là đem chính mình điều tra đến một ít việc cùng mộ khinh nam nói, thuộc hạ ngẫu nhiên phát hiện. Vân Gia vị kia giống như lại không yến phận, Vân Ý Lý Tú bị tiễn đi sợ là hoàn toàn làm nàng ghen ghét thượng vương phi, nghe nói nàng mua tiến dược liệu con đường, trong kinh thành đã vô dược nhưng dùng. Mộ Khinh Nam đỗng nhiên như mày, bàn tay dừng ở trên mặt bàn, nội lực gợn sóng kinh nổi lên trên bản văn án, một lát sau lại chậm rãi rơi xuống. Ban đêm, kinh thành ngoại 13 cắt dược đội chính lôi kéo rất nhiều dược liệu hướng trong kinh thành đổi, không ngừng có người hừ hừ nha nha nói đi không đặng, theo sau liền có máu chảy đầm địa roi quất đánh ở trên người tức khác lại là ai thành một mảnh, nhanh lên cho ta vào thành. Ngày mai buổi sáng vân gia phu nhân nhìn không tới này đó hóa, các ngươi tất cả đều cút xéo cho ta, một cái tử cũng đừng nghĩ muốn. Nói chuyện người nọ chính mình ngồi ở trên xe ngựa, chính làm nước cờ tiền mộng đẹp, Đông nhiên một tiếng mã minh, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Cái nào không có mắt đuổi ngăn lại bổn đại gia lộ, tìm chết là. Dư lại nói nghẹn ở một khối thi thể, theo sau từ trên xe ngựa ngã quỵ đi xuống. Dưới ánh trăng lưỡng đạo hắc ảnh hơi hơi cho vót. Nhất thời sợ tới mức tất cả mọi người hốt hoảng chạy trốn. Trung Phong đem xe ngựa một lần nữa đuổi khởi, phái người đem dược liệu đều vận chuyển đến Vân Hàn Yên võ quán trước, làm xong này hết thảy mới hồi phủ phục mệnh. Mộ Khinh Nam hơi hơi vừa lòng, nhưng hắn trong lòng biết ngày mai tất nhiên sẽ không thuận buồm xuôi gió. Vân Hàn Yên sáng sớm liền đi đánh võ quán, lại bị cửa cảnh tượng sợ ngây người, tràn đầy 10 thạch dược liệu, toàn bộ đều đưa đến cổng lớn. Lâm lão cũng đã ra tới, chạy nhanh gọi người đem dược liệu đều tặng đi vào. Này đố lao bản cũng không biết như thế nào làm đến, ban đầu đều là võ quán đi lên mua thuốc, dùng nhiều ít lấy nhiều ít, lúc này đây lại toàn cấp đưa tới. Vân Hàn Yên bất giác có hắn, nghĩ gọi người đem ngân phiếu đưa đến đố lao bản kia đi, không nghĩ tới qua nửa canh giờ, thế nhưng còn nguyên cấp tặng trở về. Đố lao bản nói, này đó dược liệu đưa cho trưởng quầy không thu tiền. Vân Hàn Yên méo kêu 3.000 lượng ngân phiếu, lại là có chút kinh ngạc. Này công phu bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm lên. Lưu Thị kia phúc hậu thân mình xoắn chạy tiến vào, vừa vào cửa liền ồn ào, Vân Hàng Yên cái kia tiểu tiện nhân đâu. Đi ra cho ta. Vân Hàng Yên liền ngồi ở cửa hàng, mắt cũng không mở to phân phó một tiếng, như thế nào như thế xảo a, đuổi ra đi. Vừa dứt lời, A Hổ A Huy liền giá Lưu Thị, ngạnh xinh xinh cấp nâng tới rồi ngoài cửa. Lưu Thị lúc này đây lại không dám lại vào cửa, đơn giản đứng ở cửa liền ồn ào lên, mọi người đều tới xem a. Cái này bất hiếu nữ thế nhưng đối ta ra tay a. Các người nói nói có hay không đạo lý? Nàng còn không có gả chồng cứ như vậy, nếu là gả chồng còn không ngã thiên A. Ngoài cửa tức khắc vây thượng một vòng người, đều là đối với trong phòng Vân Hàng Yên chỉ chỉ trò trò. Lưu Thị càng là hang hái nơi nơi tuyên dương, cái gì Vân Hàng Yên đoạt nàng dược liệu, không cho Vân ra đẹp linh tinh, Vân Hàng Yên lúc này mới hiểu được, nguyên lai Lưu Thị là ở nơi khác cán mệt đến chính mình nơi này tìm an ủi tới. Mẫu thân ngươi đang nói cái gì, ta cái gì thời điểm đoạt ngươi dược Ta dược liệu đều là từ đỗ lao bảng kia định, khi nào cùng ngươi hiệu thuốc nổi lên xung đột. Lưu Thị bị lời này nghẹn một chút, nhưng ngay sau đó thế nhưng trên đường cái liền tính khởi chứng tới, kia dược liệu rõ ràng là ta trước định, ngươi phải dùng, phải đưa tiền. Không nhiều không ít 10 vạn lượng, nếu là không cho liền đem dược liệu nổ ra. Vì chuẩn bị này đó mua thuốc con đường, Lưu Thị Hoa không dưới 1 vạn lượng mới mua được này đó dược liệu, hiện giờ bị Vân Hàng Yên cấp đoạt đi, nàng như thế nào không lỗ, nghĩ làm Vân Hàng Yên có hại còn là coi thường Vân Hàn Yên năng lực. Chương 9. Vạn sự đều có thứ tự đến trước và sau này không sai, nhưng mẫu thân cũng không thể chống giống liền nói này dược liệu là của ngươi, ngươi không bằng đem đố lao bản mời đến trước mặt mọi người hỏi rõ ràng, bằng không ta sẽ không cho ngươi. Ai ngờ lời này âm vừa ra, Lưu thị liền từ trong lòng ngực lấy ra một trương bằng chứng, này mặt trên viết rõ ràng, Vân Hàn Yên ngươi còn tưởng chơi xấu. Vân Hàn Yên đem kia bằng chứng lấy tới nhìn, xác thật là đố lao bản dược liệu cửa hàng con giấu Xem ra này Lưu Thị đã sớm mua được đố lao bản, chuẩn bị đối chính mình hạ độc thủ đâu. Vân Tiểu Thư dược liệu, là buồn vương tự mình đưa, chẳng lẽ Vân Phu nhân ngươi có cái gì ý kiến sao? Đang lúc mọi người chỉ trích Vân Hàn Yên thời điểm, trong đám người bỗng nhiên chuyển đến một đạo sang sảng thanh âm, mọi người thức thời tránh ra một cái lộ, ngay sau đó đi ra một đạo màu đen lạnh leo thân ảnh. Mộ khinh nam mang theo thuộc hạ từ trong đám người ra tới, trực tiếp liền đứng ở Vân Hàn Yên bên cạnh người. Lưu Thị nhìn thấy là gia Vương Miệng tựa như bị phong bế giống nhau, những lời này đó toàn bộ nuốt vào bụng, chỉ chừng mắt chữ tức giận nhìn Vân Hàng Yên. Vân Hàng Yên lúc này cũng là có chút kinh ngạc, người này không phải lần trước ở trong tiệm vì chính mình bất bình vị kia ân công sao. Mới vừa rồi chính là nghe được hắn tự xưng buồn vương, chẳng lẽ là cái vương già không thành. Lúc này đống nhiên nghe thấy mộ khinh nam bên người người gầm lên một tiếng, ra tính vương giá lâm, còn không hành lễ. Trên đường các ba tánh đầu tiên là cả kinh, theo sau liền xôn sao quỷ một mảnh. Liền lưu thị cũng không tình nguyện quỳ xuống thân mình, cung kính mà gọi một tiếng bái kiến gia tinh vương. Vân Hàng Yên mày đống nhiên vừa nhỉu, cả người đều ngốc lăng ở nàng không nghĩ tới, trước mắt người nam nhân này thế nhưng chính là nàng vị hôn phu, đường đường kinh thành đệ nhất đắc thế gia tinh vương, cũng là vị kia trong truyền thuyết khắc đã chết vài nhầm vị hôn thê mệnh ngạnh vương gia. Này tin tức tới quá mức đột nhiên, Vân Hàng Yên chính là sương sờ ở kia không có làm ra bất luận cái gì biểu tình. Trung Phong nhìn Vân Hàng Yên một chút cũng không chủ động tức khắc vì nhà mình vương gia bối rối, khu cụ, chuẩn vương phi, ngài không phải lần đầu tiên nhìn thấy vương gia đi, khu cụ, này đó dược liệu là vương gia đưa cho ngài, thỉnh ngài thu hảo. Vân Hằng Yên nhìn chằm chăm mộ khinh nam kia trương tuấn mỹ quá mức mặt, nhớ tới lần trước hắn liên tiếp kỳ hảo bộ dáng, chính mình thế nhưng còn đỏ mặt nói chính mình có vị hôn phu, hiện tại ngẫm lại thật là mất mặt, không biết hắn trở về có hay không chê cười chính mình. nghĩ nghĩ Vân Hàn Yên bỗng nhiên muốn cười, không thể tưởng được nàng đã từng ảo tưởng quá người. Hảo xảo bất xảo chính là phải gà người. Này nên nói là một loại cái gì duyên phận? Nhìn chăm chăm gương mặt kia lâu lắm, Vân Hàn Yên hoàn toàn không chú ý tới chính mình Hoa Si bộ dáng đã đưa tới Mộ Khinh Nam liên tiếp cười nhẹ, rốt cuộc ở trung phong đệ thập thứ Ho Khan trong tiếng phục hồi tinh thần lại. À, tiểu nữ tham kiến tham kiến Vương gia Vân Hàn Yên giống cái nha hoàn dường như hành lễ, hoàn toàn không có lần trước cùng hắn xưng huynh gọi đệ tự tại. Mộ Khinh Nam cánh môi khơi màu, duỗi tay đặt ở Vân Hàn Yên bên hông, cố ý đem nàng hướng trong lòng ngược gom lại. Như thế nào, gà cho buồn vương có như thế giật mình. Vân Hàn Yên cả khuôn mặt hồng có thể tích ra thủy tới, hoàn toàn không có mới vừa rồi tự giữ bộ dáng, không có, không, thực giật mình, cũng không phải thực giật mình. Vân Hàn Yên nói chuyện đều nói năng lộn số lên, chọc đến mộ khinh nam nhịn không được cười ha ha, thật là thú vị. Bên này lưu thị nhìn đến mộ khinh nam thế nhưng đứng ở Vân Hàn Yên bên kia, đáy mắt toán độc càng thêm nồng đậm, cắn răng ninh kính chuẩn bị làm Vân Hàn Yên an mệnh. Đang nghĩ ngợi tới trong đám người đột nhiên bải trừ tới một đạo kim hoàng sắc thân ảnh, Lưu Thị tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, thế nhưng là đố lao bản, thật là trời cũng giúp ta. Lưu Thị túi đầu quỳ trên mặt đất, đố lao bản liếc mắt một cái liền thấy nàng, lập tức tiến lên quan tâm hỏi, Vân Phu Nhân, ngươi không sao chứ? Ai ra ta cùng ngươi nói, ngày hôm qua kia phê hóa, bị người cướp. Lưu Thị đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, như thế nào sẽ? Ai sẽ rõ như ban ngày trên quan đạo kiếp hóa? này không phải tìm chết đâu sao? Vẫn Hàn yên bên này nghe thấy Lưu Thị kia một tiếng thét chói tai, tức khắc có dự cảm bất hảo. Lưu Thị nói chuyện thời điểm cô ý hướng bên này xem, kia đố lao bản liếc mắt một cái liền thấy cửa mộ khinh nam, nha, nguyên lai gia tinh vương cũng tại đây. Kia thảo dân liền nói thẳng, đêm qua thảo dân ở kinh đô đi thương một đám dược liệu, bị hai cái không rõ nhân sĩ cướp cướp, còn giết chết ta một cái tiểu nhị. Gia Tĩnh vương, nay kinh thành Trung yên ổn từ trước đến nay đều là ngài ở quản lý, việc này. Ngài Tổng cấp cái lời nói đi. Vân Hàng Yên nhìn mộ khinh nam, ngày sáng sớm thượng lưu thị liền mã bất đình để tới tìm chính mình phiền thoái, hảo xảo bất xảo hắn lại ở thời điểm này xuất hiện. Giữa hai bên nếu không có quan hệ, chỉ sợ nàng chính mình đều sẽ không tin. Lại thấy mộ khinh nam mày giật giật, Trung Phong lập tức tiến lên ngăn chở đỗ lao bản, việc này muốn tới quan phủ đi cáo, chớ có nhiều vương phi thanh tịnh. Đỗ lao bản kéo bụng to, chiều trong đám người nhìn nhìn, các ngươi nhìn đến không có. Có người nói đêm qua nhìn thấy Vân Gia Nhị tiểu thư bên người hai cái thị vệ xuất hiện ở trên quan đạo, ta hoài nghi việc này chính là bọn họ hai người làm. Rõ như ban ngày dưới, thế nhưng giết người hành hung, chẳng lẽ là Vương Phi liền có thể uổng cố luật pháp sao? Đỗ lao bản như thế nhất chiêu hô, trong đám người một số đông người đều bắt đầu tán đồng, đối với Vân Hàng Yên võ quán chỉ chỉ trò trò, trong lúc nhất thời mọi thuyết phân đàn. Vân Hàng Yên từ mộ khinh nam phía sau đi ra, lánh mắt đảo qua đám người, liền nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ta hai cái tiểu nhị đều là bình phàng người, lại như thế nào có thể cướp tám người vận chuyển hàng hóa, húng chi còn giết người, này không hợp tình lý. Lưu Thị che mặt, làm bộ làm tịch khóc sức mức, đố lao bản thấy trong lòng càng là có vài phần đau lòng, lập tức giận mang lên, vân nhị tiểu thư khai chính là võ quán, này hai người sẽ võ chỉ sợ cũng không hiếm lạ đi. Vân Hàn Yên đột nhiên bắn ra một đạo lãnh triệt ánh mắt, xem đố lao bản trong lòng trộn dạng, nhưng vừa thấy Lưu Thị kia chịu khi dễ bộ dáng, lập tức liền tới rồi vài phần hòa khí. Lưu Thị từ nhỏ liền cùng Đỗ Lao bản kết bạn, hai người quan hệ mơ hồ không rõ. Lúc này Đỗ Lao bản đánh bạc hết thể giúp Lưu Thị xuất đầu, cũng Têu Vân Hàn Yên trong lòng sinh vài phần kỳ quái. Chính nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy trong đám người truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, theo sau thế, nhưng có rất nhiều đeo đao thị vệ đột nhiên vọt vào, vào, đem Đỗ Lao bản cùng Lưu Thị bao quanh vây quanh ở trong đó. Kia Lưu Thị thét chói thai tránh ở Đỗ Lao bản phía sau, thân xác hoảng loạn nhìn những người này, Đỗ Lao bản cũng lui về phía sau vài bước, các ngươi làm cái gì? chỉ thấy vẫn luôn đứng ở cửa mộ khinh nam về phía trước một bước, đối những cái đó đeo đao thị vệ mệnh lệnh nói, đố thị hiệu thuốc, buôn bán giả dược, buôn lậu trốn thuế, nhiều tội cũng phạt, tức khác cá nhập đại lao. Là, ăn mặc áo giáp thị vệ một bên một cái đem đố lao bản nâng lên tới, không có một tia chỉ hoan cấp kéo đi xuống, ngươi có cái gì chứng cứ? Bằng cái gì bắt ta? Đố lao bản còn ở dây rùa nhưng chớp mắt công phu cũng đã cấp kéo đi rồi. Chỉ còn lại có lưu thị đứng ở tại chỗ run bần bật. Mộ khinh nam cởi đem Vân Hàn Yên ôm lại đây, làm như đang đợi nàng quyết định. Mẫu thân cũng nghe thấy, ngài mất đi dược liệu nhưng cùng ta không có quan hệ, nghĩ đến ngài mua những cái đó cũng là giả dược, ném liền ném, thừa bán giả dược ngược lại cấp Vân ra mất mặt, ngươi nói có phải hay không. Lưu thị khí cắn chặt răng phát run, Vân Hàn Yên. Người tiện nhân này. Mộ khinh nam cho mày, một cổ tức giận đột nhiên phát ra mà ra, ngươi là nói bổn vương vương phi là tiện nhân. chương 10 ngân phiếu là cái hố. Lưu Thị chạy nhanh trong lòng run sợ túi đầu nói không phải, không phải, Vương gia hiểu lầm. Nhìn Vân Hàng Yên một bộ dáng vẻ đắc ý, trong lòng lại hình như có không cam lòng, ta còn là Vân gia chủ mẫu, người rốt cuộc còn không có gả đi ra ngoài, về sau, chúng ta chờ xem. Dứt lời quay đầu hầm hừ đi rồi. Chuyện này sẽ không liền như thế tính, Vân Hàng Yên cũng biết, Lưu Thị phí như thế đại tâm tư tới an bài chuyện này, không tiếc làm cho ra tính Vương mặt sẽ rách mặt, xem ra vẫn là chuẩn bị không ít công phu. Không kịp nghĩ nhiều, Vân Hàng Yên quay đầu nhìn về phía một bên mộ nhẹ nam, sắc mặt trung tựa giận nén lín giận vương ra, lần trước cũng không tiết lộ thân phận, trò đùa này vẫn là khai lớn A. Mộ nhẹ nam cười cười, có một số việc, không cần quá trực tiếp mới hảo chơi A buồn vương vương phi chẳng lẽ không cảm thấy lần trước như vậy gặp mặt, càng nhiều một phần thú vị. Nói đến sự tình lần trước, Vân Hàng Yên lại một trận sắc mặt phiếm hồng, lặng lẽ về phía sau lui một bước. Nhìn chung quanh còn có một vòng xem náo nhiệt mọi người. Liền khai vừa nói nói các vị hương thân, bổn võ quán thành tín điều doanh, chúng ta còn có chính mình đặc hiệu thuốc trợ khớp, có yêu cầu chư vị có thể lại đây nhìn xem, hiện tại dược liệu sự tỉnh quan phủ đã xử lý, không có việc gì các vị tan đi. Nói xong đối với lâm lão cùng A Hổ A Huy gật gật đầu, bọn họ hiểu ý an bài người giữ cửa khẩu xe lớn thượng dược liệu hướng võ quán dọn đi vào. Nhìn này đó thuộc hạ ra sức làm việc, Vân Hàng Yên cũng thực vui mừng, vội lên những việc này, đã hoàn toàn đã quên mộ khinh nam còn ở một bên. Thẳng đến Trung Phong qua đi nhắc nhở, Vương Phi, Vương Phi lại lặng yên chỉ chỉ mộ khinh nam phương hướng. Vân Hàn Yên lúc này mới ngượng ngùng đi qua đi, vén áo thi lễ, Vương, ra, hiện tại này cổng lớn quái loạn, ngươi xem muốn hay không đến trong quán uống cái trà. Kỳ thật, nay thuần túy là cái lời khách sáo, tuy rằng Vân Hàn Yên hiện tại đối hắn có chút hảo cảm, nhưng là cũng không đến mức đến khó xá khó ly nông nỗi. Hôm nay đã biết, chính mình lén nghĩ tới người kia chính là chính mình vị hôn phu, nhưng thật ra trong lòng cũng ít cái gánh nặng nhưng là hắn thế chính mình hôm nay đem cái này trường hợp bình định rồi, cũng không dám nói liền như thế làm hắn trở về đi. Mộ khinh nam nhìn Vân Hàn Yên trong ngoài bận việc, trong mắt bất giác toát ra một tia tán thưởng thần sắc, nữ tử này, so với chính mình tưởng muốn khôn khéo, cường hãn, hơn nữa, gặp chuyện còn rất bình tĩnh, có điểm ý tứ. So với phía trước những cái đó nữ tử kiểu kiểu nhu nhu, tuy rằng thiếu điểm nữ tử khả nhân nhi, nhưng là còn nhiều một ít hào sảng tiêu sái, như vậy tính tình, xứng chính mình, đương nhiên càng tốt. Nghĩ đến đây, mộ khinh nam đảo cảm thấy hết thể không cần sốt ruột, tương lai còn dài, có một số việc, yêu cầu chậm giải phẩm. Ngươi nơi này như thế bận rộn, ta muốn thật đi vào uống trà, chỉ sợ cũng uống không yên phận. Như vậy đi, ngươi thả hảo hảo vội chuyện của ngươi, chờ ngày nào đó có rảnh, bổn vương phái người tới đón ngươi du hổ ngắm trăng. Nói xong đi đến Vân hàn Yên trước mặt, nhỏ giọng ở bên tai nói, có một số việc, vẫn là ít người thời điểm tương đối phương tiện chút. Vân hàn Yên mặt từng hồng lên. Trong lòng giống mai con chạy loạn, túi đầu không dám nhìn mộ khinh nam mặt. Mộ khinh nam liền thích xem nàng e lệ ngượng ngùng bộ dáng, xem đầu thu xong rồi nàng, hướng về phía trung phong gật gật đầu, một chủ một tôi tớ trong đám người rời đi. Nhìn bọn họ đi xa thân ảnh, Vân Hàn Yên trong lòng có điểm nho nhỏ mất mát. Đây mới là thấy hai mặt, như thế nào trong lòng còn vướng bận không thành. Bất quá, hắn nói qua mấy ngày tới đón chính mình du hồ, qua mấy ngày cũng liền lại gặp được. Không thèm nghĩ những việc này. Vân Hàn Yên trở về võ quán mặt sau nhà kho, bên trong đồ vật đều mã phóng trình tề, lâm Lão an bài người điểm tính một lần, số lượng đều đúng rồi, lúc này mới giao hết nợ mục cấp Vân Hàn Yên. Ân, đều đúng rồi, các ngươi vất vả. Mấy ngày nay trong quán sự tình rất nhiều, mọi người đều lao tâm lao tâm, chờ vội quá này trận, ta nhất định làm cái tiệc rượu khao đại ra một chút. Nói đến tiệc rượu, A Huy cùng A Hổ mắt sáng ngời, trước cười hì hì không lưng chắp tay chào tay, vậy trước cảm tạ tiểu thư. Vội một ngày sự tình, Vân Hàng Yên trở lại Vân Phủ, đã là mặt trời lặn tây nghiêng, ở võ quán một ngày, đều là như thế bận rộn, trở lại trong phủ cả người muốn rời ra từng mảnh giống nhau. Chính là có một số người, cũng sẽ không làm nàng liền như thế ngừng nghỉ nghỉ ngơi. Lưu Thị ban ngày ở võ quán cửa bị khí, trở về lại nghỉ cách tiêu tiền trên giới chuẩn bị một phen mang đi đỗ lao bản nha dịch cùng đầu mục, bảo đảm lần này sự tình vô luận như thế nào xử lý, người đều sẽ không chịu cái gì tổn thương, lúc này mới trở về trong phủ. Trở lại trong phủ cũng vẫn là hận đến ngứa răng, đặc biệt là hôm nay có gia tĩnh vương cấp Vân hàn Yên chống lưng bộ dáng, làm lưu thị phá lệ không thoải mái. Chính là cái này gia tĩnh vương ở kinh thành không người dám trọng, hiện tại có thể trông cậy vào, chỉ có chính mình nữ nhi có thể gả càng tốt một ít, mới là chân chính giải quyết vấn đề biện pháp. Vân Hàng Yên chân trước mới vừa tiến chính mình nhà ở, sau lưng lưu thị liền theo tới chính mình trong phòng tới. Chỉ vào cái mũi liền mắng ngươi cái này tiểu tiện nhân cư nhiên liên hợp lại ra tĩnh vương sau bấy dập sửa trị ta, ta nói cho ngươi, hôm nay 10 vạn lượng bạc, một phân không ít ngươi cho ta nhổ ra, bằng không, chuyện này không để yên. Lần này dược liệu phí dụng, lưu thị cũng là phí rất đại kính nhi mới lộng chính tề, hiện tại toàn bộ ném đá trên sông, đương nhiên trong lòng thực không thoải mái. Dược liệu không có được đến, này đố lao bản lại hạ ngục, hiện tại nơi nơi đều là tiêu tiền địa phương. Vân Hàng Yên lạnh lùng nhìn nàng ở một bên la lột, bưng lên trên bàn mới pha trà ngon nhất một ngụm Mẫu thân lời này nói đã có thể không thích hợp, nếu là nói ta còn chưa tính, nếu nếu là chỉ trích ra Tĩnh vương hám hại ngươi, chúng ta thật đúng là yêu cầu đến vương phủ đi bình phân xử mới hảo. Liên tính cấp này lưu thị 100 lá gan, nàng cũng không dám đi ra Tĩnh vương phủ nháo, nhìn nàng nghe lời này, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, vân hàng yên trong lòng một trận thông khoái. Bất quá, này đó dược liệu đố lao bản cũng đừng nói bạch cho ta, ta cũng không phải là lấy không người đồ vật người, ta cùng đố lao bản không thân chẳng quen. Thuần túy là sinh ý thượng lui tới, không giống có người người, có phương pháp, cái gì sự tỉnh hảo thương lượng. Nói nơi này, Vân Hàn Yên liếc liếc mắt một cái ở một bên lưu thị, thanh thanh giọng nói, từ trong tay háo lấy ra một sắp ngân phiếu. Đây là vốn dĩ cấp đố lao bản dược liệu phí dụng, hiện tại hắn hạ nhà tù, cũng không biết giao cho ai hảo. Vừa nói vừa nắn bước trong tay ngân phiếu, dư quang ngắm lưu thị nhìn đến tiền tài trên mặt sáng lên biểu tình không cấm cười thầm. Cho ta là được. Ta giúp đố lao bản thu. Này không thể được nếu ngươi muốn thu, quay đầu lại đố lao bản nói không có việc này, ta chẳng phải là nói không rõ. vân hàn yên làm bộ nghiêm túc nhìn lưu thị, lưu thị suốt ruột muốn bắt được ngân phiếu, cắn thẳng rằng, ta cho ngươi lập cái chứng tử, này tổng được rồi đi. hảo, chờ chính là ngươi những lời này, vân hàn yên kêu cửa ngoại nha đầu đưa bút mực tiến bảo, nhìn lưu thị viết chứng tử, ấn dấu tay, lúc này mới đem ngân phiếu giao cho lưu thị trên tay, nhìn lưu thị từng trương thẩm tra đối chiếu ngân phiếu mức, vân hàn yên nhíu nhíu mi. Nếu là không có việc gì, ta cần phải nghỉ ngơi, ngươi cầm ngân phiếu, còn không quay về, là tưởng chờ ta đổi ý sao. Lưu thị nơi nào có thể lui qua tay tiền tài lại bay đạo lý, chạy nhanh thu hồi ngân phiếu, một bên hướng ngoài cửa đi, một bên hung tận bỏ xuống một câu lời nói, giữ lại tiền, chúng ta chậm rãi đối phó, nhật tử còn chừng đâu. chương 11 buông tha đố lão bản. Nhìn lưu thị cầm ngân phiếu ra hàng yên luyện đại môn, ly ca từ nhà ở ngoại đi vào tới, có điểm không rõ nhìn vân hàng yên, tiểu thư Này đó tiền làm gì phải cho nàng A, nàng bắt được trong tay tiền cũng đều là dùng để đối phó ngươi. Vân Hàng Yên đứng dậy, thức tha hướng cửa đi rồi hai bước, nhìn lưu thị thân ảnh biến mất ở cổng lớn ảnh bích tường, khoe miệng ngầm khởi một mặt nhàn nhạt tươi cười, này tiền sợ là nàng không bản lĩnh hoa như vậy sống yên ổn. Ly ca, ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Nói làm Ly ca đưa lỗ thai lại đây, như vậy như thế giận dò một phen, xem Ly ca khẽ mỉm cười gật gật đầu. Lúc này mới dối người, đi thôi, chuyện này làm thỏa đáng cũng có thể làm cho bọn họ ngừng nghỉ một thời gian. Ta cũng mệt mỏi, người đi làm việc, ta trước nghỉ một lát. Ngày nay thiên mệt đến. Vân Hàng Yên dạo bước đến buồng trong giường thượng nằm xuống nghỉ ngơi, Ly ca tắt chạy chậm ra Hàng Yên huyện. Tới rồi cơm chiều thời điểm, Ly ca mới trở về, nhìn đến Vân Hàng Yên đang ở trại đầu, đi qua đi hướng tới nàng nhỏ giọng nói, tiểu thư, sự tình làm thỏa đáng. Vân Hàng Yên xoay người, một đôi thu thủy hai tròng mắt hàm chứa một kia lăng liệt ý cười, kia hảo liền chờ ngày mai nhìn xem chuyện này rốt cuộc sẽ có như thế nào hiệu quả. Một ngày này Vân Hàn Yên ngủ an ổn, trong ngực mộ Khinh Nam khuôn mặt như ẩn như hiện, từ được cái này thân mình, giấc ngủ vẫn luôn không có đặc biệt hảo quá, bất quá mỗi lần nhìn thấy hắn, lại đều sẽ ngủ an ổn, đảo cũng là kỳ quái. Mộ Khinh Nam phía trước phái qua đi lặng lẽ thám thính Vân Hàn Yên người từ bị tống cổ sau khi trở về, liền không lại an bài người qua đi, nếu Vân Hàn Yên không thích sự tỉnh, Mộ Khinh Nam cũng không muốn làm. Nhưng là này Vân phủ động tĩnh, vẫn là muốn biết được một ít. Trung Phong hiểu được chủ tử ý tứ, an bài hai người đến vân phủ cùng võ quán ngoài cửa thám thính tin tức. Đố Lao bản ở trong tù làm ở mỹ, tự nhiên cũng chuyển tới vương phủ bên này. Loại sự tình này, Trung Phong tự nhiên biết là không nhọc được chủ tử lo lắng, an bài người đến kinh triệu Doãn Nha môn chào hỏi xong việc. Ngày thứ hai, Vân Hàn yên sớm nổi lên, ăn cơm sáng lệ thường đi võ quán. Hôm qua tá hoa dược liệu, hôm nay còn phải hảo hảo xử lý dàn xếp, đã nhiều ngày đặc hiệu dược bán mau. Nhưng là này dược liệu sự tình lại là cái dễ dàng bị tạp trụ tử huyệt, hôm qua Vân Hàn Yên suy xét, cũng là tưởng về sau không cần lại bị kiềm chế, chính yếu, chính là muốn từ này kinh thành trung đem đố lao bản ở dược liệu ngành sản xuất loại bỏ đi ra ngoài. Đố lao bản ở trong kinh thành cũng là gia đại nghiệp đại, kinh doanh nhiều năm cửa hiệu lâu đời, nếu thật sự nếu muốn động người này, lại cũng yêu cầu hao chút công phu. Vân Hàn Yên cảm giác được lưu thị cùng cái này đố lao bản quan hệ không bình thường. Như vậy chỉ cần đem đố lao bản từ cái này kinh thành bên trong đuổi ra đi, cũng chẳng khác nào chém rất lưu thị một cái cánh tay, chuyện như vậy một công đôi việc, đương nhiên làm được. Không quá một hồi, Ly Ca tiến vào hồi bẩm, đố lao bản quả nhiên ở ngục trung làm ầm ý lợi hại, không thừa nhận chính mình buôn bán giả dược, nói ra tính vương vì chính mình tương lai vương phi chen ép chính mình, lấy quyền mưu tư đoan của người, còn nói những cái đó dược liệu vốn dĩ chính là cấp lưu thị đính tốt hàng hóa, trên đường gặp nạn. Hoài nghi là vân thị võ quán cùng gia tĩnh vương liên hợp lại mưu hại chính mình, cùng ngục tốt cùng kinh triệu Doãn nhạc trạch cũng là một hồi kêu gào. Hiện tại nháo được với hạ đều nghị luận sôi nổi. Vân Hàng Yên nhưng thật ra không sợ cái này đố lao bản như thế nào lan lộn. Ngày hôm qua lưu thị ra Hàn Yên huyển đại môn, ly ca liền đến u lan viện ngoại nhìn chằm chằm, quả nhiên lưu thị phái tâm phúc nha đầu thanh lê đi kinh triệu Doãn nha môn, nói là mang theo thức ăn thăm, kỳ thật là cùng đố lao bản thông tin tức, nói chuyện đối sách. Bất quá. Vân Hằng Yên đã sớm dự đoán được các nàng sẽ đến chiêu thức ấy, rốt cuộc cẩu nóng này còn nhạy tương đâu? Người này bước đến trình độ nhất định, như thế nào còn sẽ phản kích? Này nói ra nói nơi nào so được với chữ trắng chữ màu đen tới hữu lực? Từ tay háo trong lồng móc ra hôm qua Lưu Thị ký tên ấn dấu tay kia trương biên lai, Vân Hàng Yên trên mặt một trận cười lạnh. Này trên giấy rõ ràng viết Lưu Thị từ đỗ lao bản chỗ nhập hàng tổng cộng 3.000 lượng bạc, bên trong đều là cấp bậc thấp nhất lấy hàng kém thay hàng tốt một ít dược phẩm tên còn có yêu cầu giới vị. Này trương biên lai like nếu nếu là hướng nha môn một đường chính là đố lao bản có trăm há mồm chỉ sợ cũng nói không rõ. Đối với đố lao bản lật lọng, còn có Lưu Thị bỏ đa xuống giếng, Vân Hàn Yên sớm coi đoán trước, trước tiên liền bị hảo chuyên môn đưa tới nhưng tự nhiên biến mất mặc hối, này vốn là tính toán tương lai ứng đối bất cứ tình huống nào, nhưng này Lưu Thị ở chính mình mới vừa trở về liền tìm tới cửa tới, vừa lúc làm Vân Hàn Yên tìm cái cơ viết cái này chứng từ, cũng quái Lưu Thị nóng nảy mắt muốn bắt được tiền Vốn dĩ cũng là xử lý vân phủ trên giới đã bao nhiêu năm, này đó thủ đoạn vốn dĩ hẳn là có. thể thức ra, chính là này tiền có thể che người mắt, lời này thật là không giả, suốt ruột cầm ngân phiếu chạy nhanh đi lưu thị, căn bản không nghĩ tới, luôn luôn mềm yếu Vân Hàng Yên sẽ đang nói cởi gian liền bày chính mình một đạo. Ly ca, ngươi lại đây. Vân Hàng Yên đem này trương biên lai like giao cho nha đầu, lại túi đầu dặn dò một lần, lúc này mới làm nàng chạy nhanh đem cái này cấp nha môn đưa đi qua. Lâm lão xem Vân Hàn Yên bình đạm xử lý chuyện này, trong lòng một trận kinh dị. "Tiểu thư, này đối lao bản như thế đối đãi ngươi, ngươi thật sự không lo lắng a?" Đổi làm người khác, hoặc là này Vân Hàn Yên đời trước, khả năng sẽ kinh hoàng thất thố, chính là hiện tại Vân Hàn Yên, là hiểu được mọi việc muốn trước tính hạ tâm đạo lý. Nếu còn không có làm cái gì, liền tự rối loạn đường may, đây là tối kỵ. Một bên lật xem trong tay dược liệu danh sách, Vân Hàn Yên ngẩng đầu đối Lâm lão cười cười, "Hôm nay này biên lai like giao đi lên." đố lao bản liền chứng thực buôn bán giả dược hiếm nghi tự nhiên là không thể lại tại đây một hàng làm lâm lão gần nhất phí lo lắng giúp chúng ta vo quán mau chóng tìm một cái đáng tin cậy có thể hợp tác dược hành mới được lâm lão gật gật đầu tiểu thư không phân phó ta cũng nghĩ chuyện này đâu ngươi đến xem cái này nói lâm lão từ một bên ngăn tủ thượng lấy lại đây một cái khay mặt trên phóng mấy cái gói thuốc này đó là văn đức dược hành hôm nay đưa tới hàng mẫu ta nhìn một chút phẩm chất cũng không tệ lắm chúng ta thường dùng dược liệu kỳ thật chủ yếu chính là kia mấy thứ, cái này văn đức dược hành lão bản cũng là kinh doanh dược giúp đỡ nhiều năm, làm người danh tiếng thực không tồi. phía trước bị đố lão bản chấn ép, ta cảm thấy có thể suy xét hợp tác. tiểu thư cảm thấy như thế nào? lâm lão không người nhìn vân hàn yên khuôn mặt, cho rằng nàng còn sẽ lại kiểm tra thực hư một chút hàng mẫu cùng suy tính một chút giá cả. không nghĩ tới vân hàn yên song trưởng một phách, đứng dậy, việc này liền ấn lâm lão nói như vậy làm tốt, giới vị cũng từ ngài lão nhân ra tới năm chắc. Những việc này ta không tham dự Chỉ là ta muốn tìm cơ hội trong thấy cái này Dược hành lão bản Rốt cuộc về sau còn muốn hàng năm giao tiếp Ít nhất nhìn xem người này cái gì tính nết Cũng liền biết về sau như thế nào kết giao Không nghĩ tới Vân Hàn Yên đối chính mình như thế tín nhiệm Bất đồng với phía trước lưu thị ở quản lý cửa hàng Thời điểm như vậy tính toán chi ly Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mặt xưng mày xỉa Này Vân Hàn Yên đại khí hào sảng Tính cách làm lâm lão đều tự đáy lòng bội phục, Trong lòng cũng một trận cảm động ta quay đầu lại liền ước trương lão bản lại đây một chuyến tiểu thư ngươi cái gì thời điểm có rảnh vẫn hàng niên nhìn nhìn bên ngoài thời tiết tựa hồ muốn khởi phong bộ dáng hiếp hiếp mắt gần nhất sự tình thật đúng là nhiều a hậu thiên đi ngày mai chỉ sợ còn sẽ có việc vội đâu lâm lão không nghe minh mạch bất quá nói hậu thiên liền hậu thiên đi nhưng thật ra cũng không sớm cũng không muộn tuất ta quay đầu lại liền đi ăn bài bên kia kinh triệu doãn phủ nha bên trong cánh cửa nhạc trạch cầm ly ca đưa lên tới chứng tử Giữa mày nhàn nhạt dáng vẻ thư sinh, cái này kinh triệu doan vị trí, kỳ thật luôn luôn là một ít tư lực thâm, có thủ đoạn người nhìn chung chức quan béo bở, chính là này nhạc trạch cô mâu chính là đường kim hoàng thượng ba vũ, cũng là dựa vào tầng này quan hệ, mới được vị trí này. Bất quá này nhạc trạch đều không phải là là miệng cọt gan thỏ người, cũng xác thật có chút thực học, xem như không làm thất vọng cái này sai sự. chương 12 lưu thị bị nghi, ly ca xem nhạc trạch nhìn trong tay chứng từ xuất thần, đúng lúc về phía trước một bước. Nhỏ giọng nói, đại nhân, tiểu thư nhà ta tưởng cùng ngài khuyên một câu, chuyện này rốt cuộc liên quan đến gia tĩnh vương danh dự, mong rằng đại nhân thích đáng thẩm tra xử lý. Rốt cuộc này kinh thành nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn, về sau đánh đối mặt cơ hội, còn nhiều thực nột. Lời này làm như nổi lên tác dụng, vốn dĩ vừa rồi nhạc trạch còn có điểm do dự biểu tình, như là hạ quyết tâm giống nhau, đối với ly ca vừa chắp tay, giúp ta đa tạ tiểu thư đề điểm, ngày sau tiểu thư gả vào gia tĩnh vương phủ, thành vương Phi mong rằng nhiều hơn đề điểm. Ngay sau đó lễ phép an bài nha dịch đưa Lyca đến cửa. Chính mình tắt xoay người trở về hậu đường. Hậu đường ngồi một vị tinh dâu bạc trắng lao nhân, nhìn đến nhạc trạch đi vào, chạy nhanh đứng dậy hơi hơi khom lưng, lao ra, chuyện này, ta xem thật đúng là liền như thế làm. Phía trước vương ra bên kia cũng có người tới thông báo một tiếng, hiện tại này tương lai vương phi cũng đưa tới chứng cứ, nhưng thật ra càng tốt là một ít. Lời nói mới rồi, chỉ sợ ngươi cũng nghe tới rồi. Nếu với sư gia cũng là ý tứ này, như vậy chúng ta liền mau chóng thẩm tra xử lý kết án, cái này đố lao bản nhưng thật ra không ảnh hưởng toàn cục, chỉ là vân phủ đưa qua những cái đó bạc, vẫn là muốn đưa trở về, cùng cái kia họ lưu chủ mẫu cũng muốn nói một tiếng, ngày sau không cần lại như thế hành sự, nếu không không hề nuông chiều. Một bên với sư gia gật gật đầu, hiện tại có gia tinh vương kẹp ở cái này sự tình, như thế làm nhất ổn thỏa. Kỳ thật, này nơi nào phủ nha đều không sạch sẽ, vân hàng yên là biết đến. Hôm qua hơi chút làm người đi thám thính hạ, liền nhìn đến thanh lê từ Vũ lan viện ra tới, trừ bỏ đi cấp đố lao bản tặng ăn cùng lời nhắn, còn quẹo vào đi này với sư ra nơi đó, đem cấp nhạc trạch phong lễ giao cho lão nhân trên tay, ngàn câu vạn cầu làm kinh triệu doán phủ vong khai một mặt, ít nhất đem cái này đố lao bản bảo hạ tới. Với sư ra không nghĩ tới đố lao bản sẽ ở ngục trung hồ nào ra tĩnh vương thị phi, liền đem này bạc thu. Nhạc trạch cũng không phải cỡ nào trong sạch người, nhưng là ít nhất là lấy tiền làm việc. Phía trước cũng không phải không có chịu quá như vậy bạc, liền cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Chính là, hôm nay này Ly Ca đến phủ nha cửa tới tặng này trương chứng tử, đảo làm nhạc trạch có chút khó xử. Vốn dĩ bảo cái này đố lá bản, cũng chính là vì thủ hạ người điểm nào đó phúc lợi, chính là hiện tại xả đến ra tính vương gia danh dự, liền ai cũng không dám lỗ mãng. Chuyện này, với sư gia cùng nhạc trạch trước sau suy nghĩ một chút, liền suy nghĩ cẩn thận. Như thế nhiều năm, ở nha môn khẩu cái gì đều thấy nhiều. Này Đỗ Lao bản ngày thường làm người cùng với cùng Lưu thị lén một ít giao thiệp, ở Đỗ Lao bản dược hành tiểu nhị nơi đó cũng thoáng nghe được một ít. Vốn dĩ này Đỗ Lao bản muốn cùng Lưu thị liên thủ chỉnh suy sụp Vân Hàn Yên võ quán, mặc kệ là bên ngoài thượng, vẫn là ngầm, nha môn đều quản không được. Chính là, gia Tĩnh Vương này vừa ra tay, ít nhất nhạc trạch xem minh bạch hai việc, đệ nhất, này Vân Hàn Yên tuy rằng không quá môn, chính là gia Tĩnh Vương đối nàng cực kỳ coi trọng. Đệ nhị, này Vân Hàn Yên cũng không phải thiệt tra Đương trường phản kích, song việc sưu tập chứng cứ, này đều không phải giống nhau. Nữ tử có thể xử lý loạt cục, cư nhiên còn có thể như thế chấn định đem sự tình liệu lý rõ ràng. Chỉ bằng điểm này, Nhạc Trạch cảm thấy, chính mình dựa hướng ra tỉnh vương cùng Vân hàn Yên, không sai. Cùng với sư gia thương lượng thỏa đáng, tức khác liền thăng đường. Chuyển đến thanh lê dựa theo lưu thị phân phó cùng đố lao bản nói, đã trên giới chuẩn bị hảo, chính là tới rồi đường thượng lại hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nhạc Trạch lấy ra kia trường đố lao bản phải cho Lưu Thị cung hóa chứng cứ tới thời điểm đố lao bản cả người đều tròn váng, này rốt cuộc là cái dạng gì tình huống a? Như thế nào một hồi công phu liền thay đổi thiên, Nhạc Trạch cũng mặc kệ như vậy nhiều, thành thạo đem án tử thẩm kết, cuối cùng phán cái đố lao bản lén buôn bán giả dược, nhiễu loạn thị trường, hại nước hại dân, giao trách nhiệm ngay trong ngày Lưu đầy Quỳnh Châu, sinh thời không được trở lại kinh thành, cứ như vậy đố lao bản cơ hồ là ngốc lang bị thẩm xong lại là kêu thảm bị giá ra phủ nha đại đường, trở lại trong nhà lao thay đổi gông xiềng chuẩn bị lưu đày. Án tử thẩm kết, với sư gia đem kết án tình huống viết thông cáo, liên cùng kia trường chứng tử, cùng nhau dán ở nha môn khẩu. Trong lúc nhất thời, đi ngang qua mọi người tụ lại đến trước mặt bái bả vai tranh nhau xem. Này hết thể xử lý thỏa đáng, Nhạc Trạch còn chuyên môn tìm cái ổn thỏa người đi Vân thị võ quán báo cái tin, đã biểu chính mình trung tâm. Vân Hàn Yên nghe xong người tới nói tình huống, hơi hơi mỉm cười, một hồi trở về liền có đẹp vương phủ Yên vân cát mộ khinh nam thưởng thức trong tay tinh điều tế chắc ngả voi tay xuyến nghe trung phong an bài người ta nói nhạc trạch xử lý kết quả lạnh lùng trên mặt hiện lên một mặt nhàn nhạt ý cười cái này nha đầu còn rất có đầu góc. cơm chiều thời điểm vân hàng yên chuyên môn so ngày thường hồi phủ hơi sớm ở nguyên thân còn ở thời điểm này vân phủ trên bàn cơm cũng đã đã không có nàng vị trí lưu thị lấy thư nữ không được cùng đích nữ ngồi chung danh nghĩa làm vân hàng yên đi cùng đại a đầu nhóm cùng nhau ăn Sau lại Vân Hàn Yên tỉnh lại về sau, cũng mừng dỡ thanh tĩnh, liền mỗi ngày đều ở chính mình Hàn Yên luyện làm đầu bếp đơn làm, cùng ly ca các nàng cùng nhau đảo cảng tự tại chút. Nhưng là lần này, Vân Hàn Yên chuyên môn tới rồi phong khách, nhìn đến Lưu Thị cùng Vân y, y Tú đều ở, không nghĩ tới, Lưu Thị như thế mau liền đem Vân Y, y Tú nghĩ cách thả ra, xem ra nàng thật đúng là có thổi bên gối phong bản lĩnh. Vân Tần Giao cũng ở thượng đầu ngồi, Vân Hàn Yên tâm nói, vừa lúc, liền làm ly ca bỏ thêm ghế. Thoải mái hào phóng ngồi xuống Vân Tần Giao bên người. Lưu Thị cùng Vân Y Di Tú nhìn trận mắt há hốc mồm, dị vãng liền tính là Vân Hàn Yên thượng bản, cũng là sợ hãi rồi rẻ, hôm nay cư nhiên chính mình dám đến nơi này ăn cơm. Vân Y Di Tú đầu tiên là kìm nén không được, mở miệng ra liền mắng, ngươi cái này tiện nữ nhân, nơi này là ngươi nên tới địa phương sao. Vừa dứt lời, Vân Tần Giao một tiếng hét to ai cho ngươi lá gan như thế nói chuyện. Nói, một cái bàn tay liền phải phiến lại đây. Bị lưu thị sinh sôi tiếp ở giữa không chung. Lao ra, y lý tú không hiểu chuyện, ta hảo hảo dạy dỗ nàng chính là, ngươi đừng nóng giận, tức điên thân mình liền không hảo. Nói, lưu thị lặng lẽ kéo kéo vân y lý tú váy áo. Hừ, mang theo vẻ mặt khó chịu, vân y lý tú thở phì phì ngồi xuống. Mắt vẫn là gắt gao trừng mắt vân hàng yên, hận không thể ở trên mặt nàng đào hai cái lỗ thủng ra tới. Vân tần dao nhìn nhìn lưu thị, thở dài, đều là ngươi còn đến, mới có thể như thế kỳ cục Quay đầu đối với Vân Hàng Yên thay đổi cái nhu hòa biểu tình nói, ngươi đừng để ý, đã nhiều ngày võ quán còn hội. Đừng mệt muốn chết rồi thân mình. Loại này khách sáo quan tâm, Vân Hàng Yên trong lòng là rõ ràng, nhưng là trên mặt vẫn là thập phần cảm động nhìn Vân Tần Giao, có phụ thân những lời này, lại mệt cũng đáng được. Nói còn lộ ra một cái ngoan ngoãn tươi cười, làm một bên lưu thị khí mắt đều toát ra hỏa tới. Đúng rồi, phụ thân, ta vừa rồi từ võ quán trở về thời điểm, nghe nói một sự kiện là cùng mẫu thân có quan hệ, liền chuyên môn lưu tầm nghe song hạ. Vân hàng Yên làm ra một bộ phúc hậu và vô hại hồn nhiên tươi cười, nhìn trên bàn ba người, lưu thị mặt lộ vẻ nghi hoặc, vân y tú tắc sườn mặt một bộ xa cách bộ dáng, đã có vân tần giao hỏi một câu, cái gì sự còn cùng nàng có quan hệ? Nga, cũng không có gì, chính là phía trước cùng chúng ta nháo đến không thoải mái dược hành đố lao bảng nghe nói phải bị lưu đầy, còn cung ra tới một cái cái gì chứng từ. Nói là mẫu thân giao từ hắn làm hắn tiến một ít giả dược ngân lượng biên lai. Nói, Vân Hàng Yên liếc liếc mắt một cái cái bản đối diện Lưu Thị. Nghe được đố lao bản phải bị lưu đầy, Lưu Thị đã là một khuôn mặt có điểm tái nhợt, lại nghe Vân Hàng Yên nói đến chính mình kia trường chứng tử, cả kinh lập tức đứng lên. Hắn nói bậy. chương 13 du hồ cậu uống. Vân Tần Giao xem Lưu Thị phản ứng như thế đại, trong lòng biết có gì, nhưng là dù sao cũng là một nhà chi chủ, không thể làm cho hai cái nữ nhi mặt quá mức khó coi Liền nhàn nhạt nói một câu, nếu ngươi hỏa giải ngươi không quan hệ, như vậy chuyện này liền không cần nhắc lại. Nói xong cơm cũng không ăn, đứng dậy rời đi phòng khách. Tuy rằng Vân Tần Giao đem chuyện này nhẹ nhàng mang quá, nhưng là Vân Hàn Yên rõ ràng nhìn đến hắn trên mặt một trận run rẩy, Xem ra này đố lao bản cùng lưu thị một ít kết giao, phía trước hắn là biết một ít, như vậy vẫn luôn ẩn nhận không phát. Khả năng chính là cố kỵ cái này Vân phủ mặt mũi, nhưng là hôm nay chính mình nhắc tới mặt bản thượng, xem ra đã nhiều ngày, có trò hay nhìn xem vân tần giao đi rồi, vân hàng Yên cũng liễu môi, ai nha, đột nhiên dường như không có ăn uống đâu, nói đứng dậy quay đầu phải rời khỏi, mới vừa xoay qua thân mình, vân hàng niên liền cảm thấy phía sau một trận gió đánh út lại, nghĩ đến cũng là vân y lý tú nhìn đến vân tần giao đi rồi, thật sự áp không được tính tình, muốn thượng thủ, nhẹ nhàng chợt lói thân, ngón tay không giấu vết xuống phía dưới mảnh lực một trọng, vân y lý tú thân mình thẳng tắp ghé vào vân hàng niên bên trái chân mặt bên, ai nha, đại tỷ đi đường thật là phải cẩn thận. Lần này hồi, thật đúng là hảo dọa người đâu. Nói chuyện, Vân Hàng Yên lấy ra khăn tay vô vô ngực, chạy nhanh tránh đi Vân Y Tú tránh ra, phòng khách chỉ còn lại có ngốc lăng lăng Lưu Thị cùng quỳ dạp trên mặt đất Vân Y Y Tú. Qua sau một lúc lâu, Lưu Thị mới nhớ tới, chạy nhanh làm người nâng Vân Y Y Tú lên, chính là này vừa rồi Vân Hàng Yên trọc trên người nàng một chỗ ma huyệt, giờ phút này thân mình mềm mại căn bản không có sức lực, chỉ có thể làm lục lạc cùng thanh lên nâng trở về U Lan Viện, Lưu Thị xoay người đi Đức chính đường nàng phải nhanh một chút đem vân tần giao hỏa khí cấp khuyên ngăn đi bằng không mấy năm nay tâm huyết còn không buồn phí vân hàn yên lắc mông trì hư tiểu khúc trở về hàn yên luyện người này tâm tình hảo trên đường nhìn cái gì đều thuận mắt ly ca có chút khó hiểu một bên đi theo trở về đi một bên hỏi tiểu thư liền như thế nói hai câu người nói lao ra sẽ đối với các nàng làm cái gì trừng phạt sao vân hàn yên đạm đạm cười nhìn bên cạnh đỉnh hóng gió biên khai chính diệm thủy tiên nói chuyện này nhìn dáng vẻ phụ thân vẫn là có chút cảm kích nếu nếu là phụ thân vô thanh vô tức ta quả là đối cái này lưu thị lau mắt mà nhìn chủ tớ hai người một trước một sau vào Hàn Yên luyện đại môn vừa rồi cơm cũng không ăn thành Ly ca chạy nhanh làm phòng bếp nhỏ đi chuẩn bị một ít đồ ăn Vân Hàn Yên còn chuyên môn dặn dò một câu làm phòng bếp nhỏ bị điểm rượu trái cây hôm nay cao hứng một hai phải khao khao chính mình không thể quả nhiên chuyện này không sóng không gió qua một ngày này đến ngày hôm sau Vân Hàn Yên lại đi võ quán thời điểm Liền nghe ly ca lại đây hồi bẩm, Lưu Thị bị Vân Tần Giao cấm túc 7 ngày, không được bước ra U Lan Viện nửa bước, tính cả Vân Ý, ý Tú ở bên trong, đều không thể miễn trách. Mặc kệ Vân Tần Giao là không nghĩ Lưu Thị lại dây dưa tiến cái này dược hành án tử, vẫn là vì này trước những cái đó sự tình sinh khí, Vân Hàng Yên đều mừng rỡ chính mình có thể được mấy ngày thanh tịnh. Không có đôi mẹ con này ở trong phủ gây chuyện thị phi, Vân Hàng Yên cảm thấy xử lý lên đều nhanh nhẹn rất nhiều lâm lão hẹn văn đức dược hành lão bản trương văn đức tới võ quán thấy một mặt này trương lão bản là cái tây bắc hán tử người hào sản trượng nghĩa thực cùng vân hàn yên cùng rất hợp duyên vừa thấy mặt liền trực tiếp đem dược giới cấp tới rồi thấp nhất đã hỏi thăm quá trên thị trường giá cả vân hàn yên còn hướng lên trên nâng một thành tức khắc làm trương lão bản càng thêm tán thưởng có thêm như vậy có quyết đoán lại có trí tuệ nữ tử thật sự là ít có nếu không phải vân hàn yên là cái nữ tử thật muốn đã bái anh em kết nghĩa tiến đi trương lão bản Vân Hàn Yên nhìn xem này gần nhất dược liệu tiêu hao tình huống, cũng may lâm lão kịp thời liên hệ hảo trương văn nước, bằng không gần nhất người này thuốc chật khớp tiêu thụ tình thế càng ngày càng tốt, nhà kho dược liệu mắt thấy liền không có dự phòng. Lần trước đố lao bản án tử qua, không những không có cấp võ quán mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng, nhưng thật ra càng làm cho Vân Hàn Yên sinh ý cao hơn một bậc. Nhà môn khẩu bố cáo giống như là miễn phí quảng cáo giống nhau, đem vân thị võ quán bị oan uổng, lão bản là cái bán dược hàng thật giá thật. Không lửa ra dối trẻ hình tượng đắp nạn thực sự đúng chỗ. Trong lúc nhất thời, trong kinh thành cơ hồ không có người không biết vân thị võ quán đại danh, càng có không ít người mộ danh này tương lai ra tĩnh vương phi tên tuổi, muốn tới tỏ mò đánh giá. Vân Hàng Yên không chú trọng này đó hư danh, người ngoài như thế nào xem, như thế nào tưởng, chính mình khống chế không được, chỉ có lớn mạnh chính mình, mới là bãi bình sở hữu nhắn lại phương pháp tốt nhất. Nhưng là, nàng lại cũng lo lắng, ra tĩnh vương mộ khinh nam sẽ nghĩ nhiều. Rốt cuộc một cái chưa quá môn vương phi, đỉnh cái người làm ăn thân phận ở bên ngoài xuất đầu lộ diện sắc thật không tốt. Phải biết rằng ở cái này niên đại, bất đồng với vân hàng yên lại đây hiện đại, thương tịch là tương đối thấp hèn, cho dù ngươi có tiền, vẫn là vẫn như cũ sẽ bị này đó làm quan, viết văn chương xem thường. Vốn đang ở suy nghĩ lo lắng, một ngày này ra tịnh vương bên người bên người thị vệ trung phong tự mình tới một chuyến. Nói là vương ra thỉnh tiểu thư cùng đi du hồ. Không nói đảo còn đã quên, Vân Hàn Yên nhớ rõ lần trước mộ khinh nam là nói qua cái này lời nói. Nhưng là hiện tại cái này tình hình, trong lòng có điểm ngượng ngùng, ẩn ẩn ấy nấy, cũng không biết nên như thế nào đối mặt hắn mới hảo. Mặc kệ, nhiều nhất đem việc hôn nhân lui. con sâu gả không ra sao. Vân Hàn Yên cho chính mình cổ vũ. Công đạo một chút võ quán sự tình, bên ngoài vương phủ phái tới xe ngựa còn ở chờ đâu. Vân Hàn Yên kêu lên ly ca, thay đổi thân quần áo liền ngồi lên xe ngựa rời đi võ quán. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là võ quán cùng vân phủ hai bên chạy, địa phương khác căn bản là không đi qua. Gần nhất là không có thời gian, thứ hai cái này niên đại đối nữ tử ước thúc rất nhiều, hơi chút nhiều đi ra ngoài một chút, liền dễ dàng bị người lên án, cũng may cũng không có gì nhàng dỗi cũng tỉnh đi ứng phó những cái đó đồn đại vớ vẩn. Xe ngựa một đường tiến lên ở rộng lớn trên quan đạo, chấm dãi hành đến ngoài thành. Vân Hàn Yên trọn mành nhìn hạ bên ngoài phong cảnh từ lúc bắt đầu náo nhiệt đường phố biến thành yên lặng trống trải vùng ngoại ô kinh thành ngoại có một chỗ vòng thành mà qua con sông danh gọi kim thủy hà kim thủy hà có cái chuyển biến địa phương tụ tập thành một mảnh rộng lớn mặt hồ chung quanh là hai ba tòa tiểu sơn vân quanh hơi có chút di tình lịch sự tao nhã hương vị ngày thường rất nhiều vương cung hậu duệ quý tộc liền thích mang theo hạ nhân tới nơi này du hồ uống rượu có người thậm chí đặt mua chuyên môn thuyền hoa ở bên hồ ngừng, hàng năm bị gia tĩnh vương ở kinh thành thực lực Điểm này việc nhỏ vẫn là thực dễ dàng làm thỏa đáng. Vân hàng Yên thu váy áo, từ trong xe ngựa xuống dưới, theo trung phong hướng bên hồ nhìn lại, mộ khinh nam đang đứng ở một con thuyền tinh mỹ tuyệt luân thuyền hoa thượng, chiều chính mình gật đầu cười nhạt. nay tôi cười, chỉ là rất xa xem một cái, cũng đã lỏng say thần mê. Vân hàng Yên không cấm thầm mắng chính mình, thật là không tiền đồ, chưa thấy qua nam nhân vẫn là chưa thấy qua xoái ca. Tuy rằng hắn mộ khinh nam lớn lên đẹp quá mức, chính là cũng không thể chính mình một chút đều khống chế không được đi. Ngay sau đó chạy nhanh hít sâu một hơi, chậm rãi chiều thuyền hoa đi qua đi. chương 14 thân cận. Xa cách. Vân Hàng Yên muốn cho chính mình tận lực ở mộ khinh nam trước mặt biểu hiện tự nhiên một chút, nên bước cũng liền phóng phá lệ nhẹ nhàng chậm chạm. Nay đảo làm một bên đi theo Ly Ca nạp buồn, nhà mình tiểu thư từ lần này đại nạn không chết lúc sau, tựa như thay đổi một người dường như, làm việc hấp dốc, cả ngày tựa như có dùng không hết sức lực dường như. Cái này làm cho Ly Ca đều đi theo cảm thấy sinh hoạt càng thêm hăng hái. Chính là hôm nay, tiểu thư này của mi mắt, đây là nào ra a Ly ca tiểu nha đầu con nhỏ, tự nhiên đối này nam nữ tình ý không gì hiểu biết, chính là cảm thấy, khả năng tiểu thư sắc thật cảm thấy này ra tĩnh vương người thực tuấn lãng, tự nhiên trong lòng có điểm ái mộ. Chính là ái mộ rốt cuộc là cái gì, lại sẽ như thế nào, Ly ca cũng không thế nào rõ ràng. Xem tiểu thư cái dạng này, đại đệ chính là ái mộ. Bất quá, này ra tĩnh vương cũng sắc thật xinh đẹp. Ly ca nhìn xem vân hàng yên. Lại nhìn xem mộ khinh nam, tiểu nha đầu nhịn không được cười rộ lên. Nha đầu ngốc, ngươi cười cái gì? Vân Hàng Yên vốn dĩ mắt nhìn thẳng hướng tới thuyền hoa đi, mắt thấy liền phải tới rồi trước mặt, dọc theo đường đi đi tới chính mình đều cảm thấy này tư thế, này cánh tay đong đưa, này ngẩn đầu góc độ, đều hẳn là cực thích hợp, chính là ly ca ở bên cạnh cười, chính mình vừa rồi cầm kia cổ kính, lập tức tiết hơn phân nửa. Ai nha, tiểu thư ta không phải cười ngươi, ta là cảm thấy, ngươi cùng ra tĩnh vương thật là xứng đôi Lý Ca nhỏ rộng ở Vân Hàng Yên bên thai nói cái này lời nói thời điểm, mắt thấy còn có hai cấp bậc thang liền thượng thuyền hoa ngồi cao. Kết quả nghe xong như thế một câu, Vân Hàng Yên bất giác lập tức phân thần, dưới chân một cái lảo đảo, dẫm lên góc váy liền thẳng tắp về phía trước ngã qua đi. Mộ khinh Nam vốn dĩ liền tại đây cầu thang mạn cuối chờ nên Vân Hàng Yên một chút, kết quả không đợi nàng đi đến trước mặt, liền nhìn đến Vân Hàng Yên như là vịt vào nước giường như hướng chính mình phát lại đây, chạy nhanh về phía trước hai bước tính toán đỡ nàng một phen. Không nghĩ tới này Vân Hàn Yên về phía trước đảo lại mau lại mãnh, thân mình còn rất trọng, trong trước mắt, hai người song song ngã xuống bong tàu thượng. Bùm, soát mấy lần đánh vét ni bong tàu vẫn là thật mạnh vang lên một tiếng. Mộ khinh nam mày hơi hơi nhíu một chút, sắc mặt có điểm mừng đỏ, gần nhất bởi vì đột nhiên lần này tử thế ngã, lại không phải mặt cỏ bùn đất, sắc thật có điểm là đau. Thứ hai, này Vân Hàn Yên té ngã thời điểm, như thế nào liền như vậy không nghiêng không lệch, cả người đều tải tới rồi trong lòng nước hán trước ngực mềm mại cách quần áo cũng lạc mộ khinh nam ngực. Tư thế này cực kỳ không khỏe, nhưng là mộ khinh nam lại không nghĩ động. Vân Hàn Yên tới cái kia thời đại, nhưng không có cái gì nam nữ thủ thụ bất thần, ít nhất không có cùng nhau té ngã liền mặt đỏ cách nói. Nhìn mộ khinh nam sắc mặt có điểm không đúng, Vân Hàn Yên còn buồn bực, xem ra vẫn là chính mình nơi nào làm không đủ thuộc nữ ai, thật thất bại. Bất quá, sau một lúc lâu, nàng cũng phát hiện không thích hợp địa phương, mộ khinh nam trên người, tựa hồ nổi lên điểm gì biến hóa. Cái này làm nguyên thân khả năng không biết, nhưng là hiện tại Vân Hàng Yên, có ngốc cũng minh bạch, đang liền đứng dậy. Chạy nhanh vô vô quần áo của mình, luông cung tay chân chỉ huy Ly Ca, mau, mau đem vương ra nâng dậy tới. Vân Hàng Yên mặt đỏ đến bên hai, vừa rồi Ly Ca ở bên cạnh, như thế nào cũng không nói kéo ra hai người à, bất quá cũng không có biện pháp, đó là điện quang hỏa thạch trong ngáy mắt. Hơn nữa, tựa hồ Vân Hàng Yên cũng không quá vui thật sự có người lại đây kéo một phen. Trung Phong cùng lại đây. Nhìn đến mộ khinh nam té ngã, cũng chạy nhanh lại đây nâng, một bên còn hỏi, chủ tử, không có việc gì đi, không ném tới nơi nào đi. Mộ khinh nam một trương khuôn mặt tuấn tú có điểm xấu hổ, nắm tay phóng tới bên miệng, làm bộ khụ hai tiếng, nga, khu khụ, không có việc gì, chính là hoảng sợ. Mau mời mạnh tiểu thư đến khoang thuyền nội ngồi, nói, còn run run chính mình quần áo và áo. Vân hàn yên ngượng ngùng tưởng, thật là may mắn này cổ đại nam trang như thế to rộng, còn có như thế lớn lên vật áo vẫn không thật đúng là dụ rẻ. Vân Hàn Yên đứng bất động, cho rằng vừa rồi chính mình hành vi chọc giận nàng. Mộ Khinh Nam có điểm ngượng ngùng. "Minh tiểu thư, mới vừa rồi bổn vương lô mãng, thật là xin lỗi." "Không có việc gì, không có việc gì, ta chính là tùy tiện phát một chút lúc, ha ha ha ha." Vân Hàn Yên thu hồi miên man suy nghĩ, ngây ngô cười đi theo Trung Phong đi phía trước đi. Ly Ca ở phía sau lo lắng tưởng, nhà mình tiểu thư đây là lại về tới nguyên lai like sao? Như thế nào ở cái này vương ra trước mặt, liền không cái bình thường thời điểm a. Trung phong lánh vài người, dọc theo ván kẹp từ thuyền hoa một bên vào khoang thuyền. Vân Hàn Yên lúc này mới phát hiện, này khoang thuyền nội còn có lầu hai. Bọn họ dọc theo tinh xảo thang cuốn xoay quanh hướng về phía trước đi rồi vài bước, liền đến này thuyền hoa hai tầng. Này ra tĩnh vương thật là sẽ hưởng thụ a. Vân Hàn Yên đột nhiên cảm khái. từ lầu hai hướng nơi xa xem, ba mặt thông thấu như đỉnh hóng gió giống nhau thuyền hoa tầm nhìn cực hảo. Tại đây trên mặt nước, như thế độ cao. Nhìn đến ngạch cảnh trí lại so với ở một tầng nhìn đến càng muốn tốt hơn nhiều, chống trải nhiều. Hơn nữa, là là thoáng rũ một nửa màn trúc hai tầng, trên mặt hồ gió thổi tiến vào cũng không giống ở một tầng ván kẹp thượng như vậy có điểm ước nóng, mà là thoải mái thanh tân thông thấu. Cái này địa phương, thật là không tồi. Vân Hàn Yên thật cao hứng, trên mặt liền hiện ra vui sướng thần sắc, dọc theo này hai tầng vây hành lang tả hữu dạo bước nhìn xem. Mộ khinh nam xem nàng trên mặt có du sắc, trong lòng cũng liền kiên định Vốn đang sợ nàng sẽ có điểm khó xử, bởi vì chính mình thủ hạ người trở về hồi bẩm, có người tra được, cái này Vân Nhị tiểu thư, tuy rằng công phu tựa hồ cũng không yếu, người cũng lớn lên thanh lệ nhu mỹ, chính là lại có một cái khuyết điểm, chính là sẽ không thủy. Là cái vịt lên cạn. Nay đối với ngày thường là không có cái gì quan hệ, chính là hôm nay, hai người chính là muốn du hồ, không biết cái này Vân đại tiểu thư, đến lúc đó có thể hay không có cái gì không khỏe. Hiện tại xem ra, hết thảy nhưng thật ra không cần lo lắng. Tiểu thư, thỉnh đến bên này uống trà. Mộ Khinh Nam thỉnh Vân Hàn Yên đến hai tầng trung gian nhã tọa ngồi xuống, Trung Phong làm hầu hạ nha đầu phủ mấy cái hộp đồ ăn đi lên, nhất nhất mở ra tới xem, bánh ngọt, bánh hoa quế, hoàng kim bánh, cư nhiên còn có một hộp là kinh thành nổi danh nguyệt hương trai ra ảnh chụp đầu đỏ mật. Nay nguyệt hương trai mỗi ngày chỉ làm một cân, tương truyền không đến một canh giờ liền bán hết, mà Vân Hàn Yên đời trước lại là cực cái mấy thứ này. Nay Mộ Khinh Nam, thật đúng là có tâm. Tuy rằng Vân Hàn Yên không giống đời trước như vậy thích ăn đồ ngọt, bất quá nhìn này đó điểm tâm bộ dáng tinh xảo, cũng liền cầm lấy tới nếm một ít. Bên cạnh có tỷ nữ cấp hai người ly chung rót rượu, mộ nhẹ nam hai tròng mắt nhẹ mị, nhìn Vân Hàn Yên cười như không cười nói, ta kính tiểu thư một ly. Ta không uống rượu. Vân Hàn Yên lời này nhưng thật ra thật sự, tuy rằng ở cái này niên đại, nữ tử cơ bản rất ít uống rượu, nhưng là từ xưa đến nay, nữ tử uống rượu cũng đều không phải là cái gì cấm kỵ, bất quá. Vân Hàn Yên chính là tán đánh quán quân, này cạnh kỹ thể dục kia kỵ nhất chính là này đó lung tung rối loạn đồ uống. Vân Hàn Yên liền kém thuận miệng nói thêm câu nữa, ta chỉ uống nước khoáng. Chương 15 có đôi có cặp. Mộ Khinh Nam cười nói, nơi này không phải rượu mạnh, chính là một chút rượu trái cây, đối thân mình tốt. Hồ thượng phong đại, uống điểm có thể ấm áp thân mình, không còn mặt khác. Nếu là rượu trái cây, nhưng thật ra có thể uống một chút. Vân Hàn Yên bưng lên chén rượu, hướng về phía Mộ Khinh Nam khẽ gật đầu. Dùng tay che ly khẩu, uống một hơi cạn sạch. Hợp với uống lên hai ly, Vân Hàng Yên cảm thấy trên người ấm áp, rất là thoải mái. Lúc này, nếu hoạt động hạ gần cốt mới là càng thoải mái đâu. Ngồi không thú vị, Vân Hàng Yên liền đứng dậy, bưng chén rượu dọc theo vây hành lang chậm rãi đi một chút nhìn xem. Vây hành lang ngoại, xuống phía dưới xem là vi ba nhộn nhạo mặt hồ. Này thuyền hoa ở vừa rồi hai người nói chuyện uống rượu công phu, đã tới rồi tiếp cận hồ trung tâm vị trí, nơi xa có thể nhìn đến bờ biển. Mặt khác một bên còn có tiểu thuyền đánh ca trên mặt hồ thượng giăng lưới. Một đạo màu đỏ từ Vân Hàn Yên trong tầm mắt sẽ qua, tiểu thư, xem, đó là cẩm lý ai. Ly ca ở một bên vui vẻ kêu to. Vân Hàn Yên nhìn nàng một cái, này trước mặt dù sao cũng là vương gia, có thể nào như thế không có đúng mực. Ly ca thẻ lưới, nhưng là vẫn là vui vẻ bái rào chắn ra bên ngoài xem. Chỉ chốc lát, thân thuyền bên cạnh ra tới một đôi cẩm lý chơi đùa bơi lội, xem cái đầu, hẳn là một lớn một nhỏ. có lẽ là một thư một hùng. Vân Hàn Yên trong lòng đột nhiên như thế tưởng, nhịn không được nhìn thoáng qua cùng chính mình cùng nhau đi tới Mộ Nhẹ Nam. "Vương gia, này trong hồ cẩm lý rất nhiều sao?" Vân Hàn Yên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nghiêng đầu hỏi Mộ Nhẹ Nam. Mộ Nhẹ Nam trong lòng không khỏi một trận kinh hoàng, hắn cũng tự nhận gặp qua không ít mỹ diệm nữ tử, bao gồm chính mình phía trước mấy cái cái gọi là bị khất chết vương phi, cũng không một không là bộ dạng xuất chúng. Chính là Vân Hàn Yên như vậy, bên ngoài lanh lợi đánh đá, lén ôn nhu nghịch ngợm đảo thật đúng là làm chính mình trong lòng ức chế không được loạn tưởng. Bất quá, chính mình cái này mệnh số, cái này thân mình, nghĩ đến phía trước những cái đó sự, mộ khinh nam trong mắt một mảnh ảm đạo. Nay cầm lý lại như thế nào có đôi có cặp lại như thế nào, trước sau chính mình bên người đều là quặng cu é cô tịch. Nếu bởi vì chính mình không chịu nổi tích mịch, mà hại nữ tử này, liền thật là rất lớn sai lầm. Mộ khinh nam cái này thân mình, là bị hạ ngắt lời khắc thê thể chất. Mệnh số cũng hảo, thân mình cũng thế. Dù sao chỉ cần là tiến vào đến hắn sinh hoặc nữ nhân, phàm là muốn cùng nàng thành hôn, hoặc là sau lại thành hôn, cũng đều trước sau không minh bạch liền chết mất. Chuyện như vậy phát sinh nhiều, những cái đó nguyên bản không tin nói, mộ khinh nam cũng liền tin, mấy năm nay lại đây, tuy rằng chính mình mẫu phi cũng vẫn luôn đốc xúc chính mình tiếp theo tìm, lấy mộ khinh nam thân phận, cho dù gả người từng trải không có, cũng không lo tìm không thấy nữ nhân. Chính là mộ khinh nam thật sự mệt mỏi, những cái đó phàm là động điểm tâm tư thời điểm đã bị hiện thực đón đầu công án cảm giác, cũng không dễ chịu. nay mệnh, vô luận ai cũng đều phải nhận. Ở không có gặp được Vân Hàn Yên phía trước, mộ khinh nam đã tiếp cận hết hy vọng. Dù sao một người cũng không phải vô pháp đội nhật, nhiều lắm, già rồi từ nơi khác quá kế một cái hải tử lại đây dưỡng lao tống trung. Nhưng là, tìm cái chi kỷ người, có cái chính mình cốt nhục nhi nữ, trước sau cũng là mộ khinh nam hướng tới. Cho nên, ở thử một lần Vân Hàn Yên lúc sau, mới có thể an bài thủ hạ người đi quan sát. Nhìn xem đối nàng có cái gì ảnh hưởng. Sự thật chứng minh, không có ảnh hưởng, cơ hội liền một chút không có gì biến hóa, vẫn hàn yên hay là nên làm gì làm gì, chính mình chấp nhất muốn đi làm sự, vẫn luôn hấp tấp tiến hành, hơn nữa làm được càng ngày càng tốt. Mà mộ khinh nam cũng có chút tiến tâm, rốt cuộc, gặp một nữ nhân, không sợ bị chính mình khác đủ để mệnh ngạnh đến có thể triệt tiêu chính mình mang đến thương tổn, có thể cộng độ quãng đời còn lại, hơn nữa, chính mình còn không chán ghét nàng. Nhưng là... Mộ khinh nam đối Vân Hàn Yên càng thích, càng là lo được lo mất, sợ vạn nhất ngày nào đó thật sự ứng nghiệm, Vân Hàn Yên ra cái gì sự, chính mình sẽ ấy nấy cả đời, tự trách cả đời. Nhìn Vân Hàn Yên nghiêm túc nhìn chầm chầm chính mình, mộ khinh nam áp xuống trong lòng kích động, trên mặt lạnh lùng xoay thân mình, có cái gì đẹp, đều chỉ là cá mà thôi, cái này trong hồ, nơi nơi đều là. Vân Hàn Yên đột nhiên cảm thấy hảo không thú vị, vốn là muốn mượn cơ hội này thử hạ hắn đối chính mình tâm tư, chính là hiện tại xem ra. Chính mình chính là một bên nhật tình, nhân ra căn bản là không sao mà. Khả năng hắn đối ai đều khá tốt đi, cho nên, Vân Hàn Yên, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, đem võ quán chăm sóc hảo, mới là quan trọng nhất. Vân Hàn Yên ở trong lòng âm thầm đối chính mình nói. Xem mộ khinh nam cũng không xem cầm lý, lại ghé vào bên kia túi đầu phấn mặt phát phát, cũng có vẻ không hào tạp. Vân Hàn Yên chạy nhanh đoan chính thân mình, dạo bước trở lại khoang. Có lẽ là cảm thấy chính mình thái độ quá mức đông cứng, mộ khinh nam nhìn Vân Hàn Yên thân ảnh Trong lòng lại lại không đành lòng, lại có không tha. Vân Tiểu Thư, ngươi có biết, trong thành đối ta nghe đồn. Cấp Vân hàn Yên rót một chén rượu, mộ khinh nam bưng lên chính mình kia một ly, tế phẩm chấm suyết. Nghe đồn. Vân hàn Yên ý đồ ở trong đầu tìm tòi ra tương quan đồ vật. Ngươi nói chính là khắc thê. Mấy thứ này, thời đại này người rất là tin tưởng. Mộ khinh nam gật gật đầu. Đúng vậy, liền bởi vì cái này, ta mới vẫn luôn một người. Này đó, ta một chút cũng không tin. Vân Hàng Yên mỉm môi, bất quá nói trở về, cũng không phải vẫn luôn một người, bởi vì phía trước kia mấy cái, cũng chưa à. Bất quá Vân Hàng Yên nhưng thật ra đối chính mình không có cái gì lo lắng, nếu thật sự có ứng nghiệm, khả năng cũng là hiện ra ở nguyên thân trên người. Có lẽ, vận mệnh chú định, nguyên thân ứng kiếp, chính mình tắt xuyên qua thời gian tới pho trận này hẹn hò. Nghĩ đến đây, Vân Hàng Yên một trận nóng mặt tim đập. Chuyện này là mộ khinh nam nặng nhất tâm sự, hắn không có tâm tư đi đương nói giỡn giống nhau đối đãi. Vân Hàn Yên miên man suy nghĩ thời điểm, mộ khinh nam nghĩ đến chính là khắc. Phía trước đủ loại, cùng với, đối về sau một ít chờ đợi, ngẫu nhiên nhớ tới, lại không quá dám tưởng tương lai. Vương ra, những việc này, tin tắc có, không tin tắc vô. Ngươi thả không cần loạn tưởng mới là. Kỳ thật, chân chính loạn tưởng, là nàng A. Mộ khinh nam không nói, cái này đề tài có chút trầm trọng, nếu nói nhiều, tự nhiên xả đến đều là không vui sự. Khó được hôm nay hai người có thời gian có thể ở bên nhau tiểu tọa một lát. Như thế nào có thể luôn là dối dám những việc này? Tới, nếm thử ta từ trong cung mang đến trái thơm tô, đây là châu phủ cấm phẩm, là cực phẩm, thương vị cùng kinh đô cũng không giống nhau. Vân Hàn Yên biết hắn không nghĩ để ra, cũng liền không hề hỏi nhiều. Cao hứng đem điểm tâm nhận lấy. Bên ngoài, rộng lớn trên mặt hồ, ba quang liễm diễm, gió nhẹ khẽ vướt ở trên mặt, đều có chút không chân thật cảm giác. Này có thể là mộ khinh nam đã lâu tới nay, lần đầu tiên đơn độc cùng một nữ tử ở bên nhau. Vân Hàn Yên đột nhiên cảm thấy, nếu chính mình là cái này duy nhất, vẫn là thực vui vẻ sự tình. chương 16 ngoài ý muốn. Ở thuyền hoa nghe cầm nói chuyện, bất chi bất giác đã vượt qua ban ngày. Vân Hàn Yên xem sắc trời không còn sớm, Nghị cũng yêu cầu trở về nhìn xem võ quán tình huống đi thêm hồi phủ, liền ngưỡng mộ nhẹ nam cáo tử. Mộ khinh nam không có lại giữ lại, làm trung phong đưa các nàng chủ tớ trở về. Rốt cuộc hiện tại còn chưa là vương phi Vân Hàn Yên bên người chỉ bồi cái tiểu nha đầu ra tới, vẫn là không quá an toàn. Trung phong cho bọn hắn hai người tìm xe ngựa, mộ khinh nam nhìn Vân Hàn Yên chủ tớ hai người lên xe ngựa, lại dặn dò vài câu, lúc này mới trở về thuyền hoa. Lên xe phía trước, Vân Hàn Yên quay đầu nhìn nhìn còn đứng ở bong tàu thượng mộ khinh nam, thân ảnh lược hiện tịch liêu. Vân Hàn Yên hỏi cưới ngựa cùng đi Trung phong, Vương gia không quay về sao? Hiện tại còn không, có đôi khi Vương gia sẽ một người tại đây thuyền hoa thượng nghỉ ngơi sau một lúc lâu, nói là thanh tịnh. Kỳ thật ra Tinh Vương tên tuổi ở Kinh Thành Như thế vang. Không chỉ là bởi vì chính mình mẫu phi thuộc phi nương nương là trước mắt thịnh sủng vô song phi tử, mà là bởi vì bản thân trừ bỏ mộ khinh nam cái này khắc thê mệnh số, khắc phương diện, từ năng lực đến gan dạ sáng suốt, làm chính trị tích đến nhân mạch, ra tính vương đô ở hoàng thượng con nối roi bên trong thuộc về nhân tài kiệt xuất Nhưng là, có chút cô tịch, trước sau vẫn là muốn một người thừa nhận. Trung Phong nhắc tới nhà mình chủ tử thời điểm, quá hạn cũng mang theo nhàn nhạt đau lòng. Vân Hàn Yên nhìn hai bên cảnh trí, Nghĩ vừa rồi ở thuyền hoa thượng hai người đối thoại, không cấm trầm tư lên. Chính phân thần, xe ngựa đột nhiên dừng lại, chỉ nghe được Trung Phong cảnh giác hô một câu, cái gì người. Vân Hàng Yên mới vừa chọn mảnh nghĩ ra đi xem, liền nhìn đến một cái bóng đen phát đi lên, dối tay liền muốn bắt trụ Vân Hàng Yên cánh tay đem nàng kéo xuống xe. Đối phương thân hình cường tráng, còn dùng miếng vải đen mông mặt, xem ra chính là chuyên môn ở chỗ này chờ kiếp người đâu. Vân Hàng Yên hai mắt dùng mình, trong lòng âm thầm tưởng, còn dám cùng ta động thủ? Thật là tìm đánh. Tùy tay theo đối phương lực đạo về phía trước một đáp, tay phải thuận thế rút ra khủyệu tay xuống phía dưới mánh, đâm. Hai người cùng nhau từ trên xe ngã xuống đi xuống, này sát thủ không nghĩ tới một cái mảnh mai quan gia tiểu thư cư nhiên sẽ có như vậy thân thủ cùng can đảm. Người ngây người, đã bị Vân Hàng Yên rảnh rỗi, xoay người lên một cái đá chân, ở giữa sát thủ sương sườn. Thừa dịp cái này sát thủ tránh né công phu, Vân Hàng Yên nhìn chúng quanh hạ bốn phía Nguyên lai trên đường trở về vừa lúc trải qua một mảnh rừng cây nhỏ, nơi này ngày thường căn bản không có gì người trải qua, xem ra này sát thủ đã sớm dấm hào điểm. Bên kia Trung Phong cũng đang ở cùng một cái hơi gầy yếu sát thủ so chiêu, Trung Phong là mộ khinh nam bên người hộ vệ, công phu tất nhiên là không yếu, thành thạo liền đem cái kia sát thủ đánh ngã xuống đất, đang muốn lại đây giúp Vân Hàng Yên, lại không nghĩ rằng cái kia chắc địch sát thủ đã bị Vân Hàn Yên đá chặt đứt xương sườn, vì dạp trên mặt đất khởi không tới. Trung phong qua đi rút ra eo đao để đến cái kia sát thủ trên cổ, lạnh giọng hỏi, các ngươi là cái gì người, vì cái gì tới nơi này chặn giết chúng ta. Chắc lịch sát thủ chịu đựng đau nói, chúng ta là chịu người tiền tài, cùng người tiêu thai. Các ngươi cũng chớ trách chúng ta, muốn trách, liền tự trách mình đắc tội người đi. Nói, chịu cái thình lình, cái này đại hán một cái xoay người, bắt đem thổ dương lên tay, đảo mắt cùng một người khác chạy không có bóng dáng. Ly ca ở trong xe sợ hãi, xem sát thủ đi rồi chạy nhanh xuống dưới, đối với Vân Hàng Yên một hồi kiểm tra. Trước người phía sau nhìn biến, trong miệng không được hỏi tiểu thư, ngươi không sao chứ tiểu thư. Vân Hàng Yên như nhíu mày, có việc a, đau. Vừa nghe nàng nói đau, tính cả trung phong ở bên trong giật nảy mình. Nơi nào đau, chân đau. Vân Hàng Yên thật là hối hận vừa rồi đã như vậy đại lực ý, lúc này dày thật là không dùng được, liền hơi mỏng một tầng bố, tuy rằng chính mình trước kia sức của đôi bản chân rất lớn, Nhưng là hiện tại khối này thân mình vẫn là có chút mảnh mai, này đột nhiên đá ra đi một chân, chính mình lại cũng đau lợi hại. Ly ca ngồi xổm xuống thân mình, vừa muốn giúp Vân Hàn Yên nhìn xem, bị Vân Hàn Yên một dẫm chân kéo tới. Ai nha, nha đồng nốc, ta không có việc gì. Nhà ngươi tiểu ra như vậy yếu đất sao? Lại không phải đậu hủ làm. Ly ca vừa nghe liền cười, tiểu thư, liền tính là đậu hủ làm, cũng là đậu hủ tây thi đâu. Vân Hàn Yên trắng nàng liếc mắt một cái. Cái này nha đầu hiện tại càng ngày càng yêu cùng chính mình đậu bẩn. Thật là chiều hư. Trung Phong ở một bên cảnh giác nhìn nhìn chung quanh, xác định không có những người khác, lúc này mới đi tới. Vân tiểu thư, này sát thủ không biết là cái gì người phải tới, đối tiểu thư hạ như thế hát tay, chắc là hoài cực đại hoán hận. Còn thỉnh ngươi mấy ngày nay cần phải tiểu tâm cẩn thận. Vân Hàn Yên gật gật đầu. Trong lòng cũng tính toán, cái này nguyên thân vốn chính là cái đại môn không gia nhị môn không mại quan gia tiểu thư, ngày thường còn có thể đắc tội ai. Trừ bỏ Lưu Thị mẹ con, nay toàn bộ kinh thành chung, không có đối nàng chịu hạm như thế đại khí lực người. Bất quá này Lưu Thị còn ở cấm túc chung, lại quá 2 ngày mới có thể thả ra, nhưng thật ra có mánh khóe thông thiên năng lực à, thật là có bản lĩnh. Vân Hàn Yên trong lòng nghĩ, gần nhất này trong phủ thật vất vả ngừng nghỉ mấy ngày, Lưu Thị lại bắt đầu ngoe nghe dục dịch, xem ra thỉnh thoảng khi gõ nàng một chút, thật đúng là chính mình đến không được cái gì nhà ca nhật từ qua. Ly ca hầu hạ Vân Hàn Yên lên xe ngựa, Lại lại nhìn nhìn nhà mình tiểu thư xác định không có bị thương lúc sau, lúc này mới an tâm tiếp theo đi phía trước đi. Một bên theo xe ngựa hộ tống trung phong trong lòng nhưng thật ra có điểm nghi hoặc, xem vừa rồi vân hàng yên đối với sát thủ ra tay thân pháp cùng nhanh nhẹ độ, tuyệt phi là một sớm một chiều luyện liền công phu. Tuy rằng cùng chính mình biết đến rất nhiều môn phái chiêu thức đều bất đồng, nhưng thật ra có thể một kích chế địch, nơi trốn đều biểu hiện ra rất lớn lực lượng. Như vậy một cái khuê phòng trong vòng đại tiểu thư, từ đâu tới đây này một thân công phu đâu. Chẳng lẽ là vân tướng quân an bài giáo đầu lén giáo thụ? Bất quá phía trước phái đi người tìm hiểu trở về tin tức, không có một chút cùng cái này có quan hệ, thật đúng là làm người khó hiểu. Bất quá xem hôm nay bộ dáng, cái này vân tiểu thư đối vương ra, vẫn là không phản cảm, nếu về sau thật sự có thể cùng nhà mình vương ra thành một đôi, còn có này đó công phu bản thân, đảo thật đúng là thần tiên quý nữ Trung Phong vẫn luôn đem vân hàng yên đưa đến võ quán cửa, lúc này mới rụt ngựa rời đi, trở lại trong quán. Vân Hàng Yên dặn dò ly ca, hôm nay sự, với ai cũng không thể nói, coi như không có phát sinh chuyện này, nên làm gì làm gì, đảo muốn nhìn, này phía sau mà người, năng lực trụ tính tình đến bao lâu. Lâm Lão xem Vân Hàng Yên đi ra ngoài nửa ngày, trở về người cũng là có điểm mệt mỏi, liền không có nhắc lại trong quán một ít ăn trí, chỉ là đơn giản hồi bẩm vài câu, liền lui thân đi ra ngoài. Lâm Lão ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng là rất nhiều sự xử lý lại rất là ổn thỏa cho nên Vân Hàn Yên cơ hồ không quá mức hỏi trong quán sự tình, chỉ là ngày thường coi chừng một chút trong quán mọi người, lại đây chính mình cũng rãn ra hạ gân cốt. Chờ lâm láo cùng ly ca đều từ trong phòng lui ra ngoài, Vân Hàn Yên đem trên người kia sợi căng chặt kính nhi rỡ xuống tới, nhớ tới ban ngày ở thuyền hoa thượng, mộ khinh nam kia tựa gần còn xa thái độ, cùng hắn nói những cái đó trong thành đồn đãi, chính mình trong lòng nhưng thật ra bắt đầu cân nhắc, chẳng lẽ, thật sự có như vậy chương Trưng 17 xếp vào nhân thủ, Từ khi rượu hành sửa lại võ quán về sau, vân thị võ quán ở trong kinh thành danh khí dần dần vang dội lên. Ngay từ đầu chính là bởi vì cái này cửa hàng rượu trật khấp rất có đặc sắc, sau lại bởi vì mọi người đồn đãi cái này địa phương là tương lai ra tĩnh Vương Phi Khai, càng là tò mò. Rất nhiều người tranh nhau tới xem, không chỉ là bởi vì muốn nhìn một chút cái này địa phương rốt cuộc như thế nào, cũng nghĩ đến học một chút, còn bởi vì rất nhiều người đều muốn biết cái này phúc thiên mệnh lại không tốt tương lai Vương Phi, là như thế nào không sợ chết một người nay trong thành người đều biết, gia tĩnh lệnh vua ngạnh khắc thề, đối với yêu cầu đi đến hắn bên người nữ tử, mọi người đều bị ôm tiếc hận lo lắng tỏ mò chờ mong ánh mắt đối đãi. Phải biết rằng, phía trước mấy cái, cũng đều xác thật kết cục thực thảm. Vân Hàng Yên làm ly ca đi trong thành mơ hồ hỏi thăm một chút, mới biết được chính mình đời trước ngày thường đại môn không gia nhị môn không ngại, nguyên lai này gia tĩnh vương phía trước từng có mấy cái vị hôn thê, phần lớn cũng đều là danh môn chi hậu, chính là đều ở cùng hắn đính hôn lúc sau, liền mạc danh gia sự cố hoặc là sinh bệnh nặng, thực mau đều đi đời nhà ma. Trong đó, còn có một cái đều phải thành thân, cũng hương tiêu ngọc vẫn. Cho nên này Vân Hàn Yên, cho tới bây giờ, không có ra cái gì sự, đảo thật đúng là hiếm lạ. Bất quá Vân Hàn Yên chính mình biết, nơi nào là không có ra cái gì sự, là chính mình đời trước lấy mệnh để này khắc thê sắc khí. Bất quá nếu đã để, như vậy chính mình này để nhị cái mạng, hẳn là cũng liền không ngại đi. Vân Hàn Yên tưởng, đến bây giờ mới thôi. Mặc kệ là cùng mộ khinh nam như thế nào tiếp xúc, nhưng thật ra cũng đều không có gì gây trở ngại, xem ra, chính mình cùng người nam nhân này, xác thật có duyên phận. Nghĩ đến đây, Vân Hàng Yên khỏe miệng nổi lên một mặt cười nhạt. Mộ khinh nam xoay khí bức người bộ dáng lại hiện lên ở trước mắt, ai nha, nếu không phải người lạnh như băng, chật gần chợt xa nói, thật đúng là nam thần giống nhau tồn tại. Vân hàn Yên biết, ở cái này niên đại nhưng không giống chính mình tới thời đại đối nam nữ sự tình như vậy tự do, cho nên... Hiện tại chính mình vẫn là muốn rụt rè một chút, bằng không, thật sự đem hắn cấp dọa chạy, thật đúng là rất đáng tiếc. Nói về, nếu là thật sự như vậy dễ dàng đã bị dọa chạy, liền thật sự không xứng với chính mình đâu. Vân Hàn Yên tràn đầy tự tin. Võ quán sinh ý rực rỡ, Vân Hàn Yên mỗi ngày liền tận lực tới sớm một chút, lâm láo tuy là năng lực lại cao, cũng chỉ là một người lực lượng. Nếu nếu là vội lên, vẫn là yêu cầu cá nhân giúp đỡ xử lý mới được. Vân Hàn Yên không biết, nhìn đến nơi này như thế hòa bạo. Lưu Thị đã đánh lên cái này cửa hàng chú ý. Buổi sáng đơn giản ăn chút gì, Vân Hàng Yên liền đi ra ngoài, đã nhiều ngày trong quán tới một đám tân học viên, yêu cầu sớm một chút qua đi an bài một chút. Mới ra Hàng Yên huyển, liền đụng tới Vân Tần Giao cùng Lưu Thị hướng chính mình Hàng Yên huyển bên này đi tới. Này hai ngày Lưu Thị đi công túc, nhưng thật ra còn không có thấy cho chính mình tìm cái gì phiền toái. Vân Y Lý Tú cũng ít thấy ngừng nghỉ, làm Vân Hàng Yên còn cảm thấy có điểm không thói quen. Nha, Hàng Yên A. Như thế đã sớm đi, thật đúng là đủ vất vả lưu thị rất xa liền hiện ra một cái gương mặt tươi cười tới, thật đúng là làm người có điểm sởn tóc gáy, ngẫm lại phía trước ở trên đường tìm người chặn giết chính mình, hiện tại lại gương mặt tươi cười đón chào, Vân Hàn Yên như thế nào cũng làm không ra cái tươi cười biểu tình tới. Phụ thân, mẫu thân, mạnh khỏe. Vân Hàn Yên phúc phúc, sửa sửa làn váy ở một bên túi lầu đứng. Đảo không phải bởi vì chính mình thật sự tưởng biểu hiện ngoan ngoãn, chỉ là trước mắt thật sự không nghĩ nhìn đến Lưu Thị kia phó giả mù xa mưa bộ dáng, sợ chính mình nhịn không được đi lên tấu nàng một đốn. Hằng yên, ta nghe nói ngươi hiện tại võ quán rất là rực rỡ, xem ngươi đã nhiều ngày đi sớm về trễ, ta và ngươi mẫu thân cũng thương lượng, muốn tìm cá nhân giúp giúp ngươi vội. này dù sao cũng là muốn hôn phối nữ nhi ra, luôn là như thế bận rộn, đi ra ngoài xuất đầu lộ diện cũng không lắm thích hợp. Vân Tần giao con cái tay, một thân ám sắc gấm lụa ám văn áo ngoài bên hung thúc một cái tố sắc ngay lưng, có vẻ cả người đều rất là tinh thần. Lời này từ trước đến nay khẳng định là Lưu Thị nói. Cái này Lưu Thị chắc không được gần nhất mấy ngày không có tìm chính mình cái gì phiền toái. Nguyên Lai nghẹn suy nghĩ từ chính mình nơi này hoạch điểm chỗ tốt. Vân Hằng yên như thế nghĩ, liền nhớ tới phía trước đố Lão bản bên kia. Phía này Lưu Thị không ít bạc, hiện tại khẳng định là nơi trốn trứng trọi đá. Bất chấp muốn lăn lộn cái gì thị phi, muốn nhúng tay chính mình cửa hàng. Phu thân, nữ nhi tuổi trẻ. Đúng là rèn luyện thời điểm, sao có thể như vậy kiểu khí cố đến cái gì vất vả. Những việc này, trong tiệm cũng có người chiều ứng, ta chỉ là cảm thấy hiện tại võ quán vừa mới bắt đầu có điểm khởi sắc, liền chuẩn bị phong phóng điểm tâm tư, nghiêm túc xử lý hạ. chương 18 quay dối họ hàng xa. Lưu Thị nghe được Vân Hàng Yên chối tử, sợ chuyện này lại bị đánh trở về, chạy nhanh tiến lên một bước, giống như thân thiết đi kéo Vân Hàng Yên tay, ai nha, Hàng Yên à, ta và ngươi phụ thân cũng là sợ đem người cấp mệt. Rốt cuộc về sau phải gả đến gia Tĩnh Vương phủ đi, một cái nữ nhi ra cả ngày ở võ quán vũ đao luyện kiếm, cũng không ra gì. Lại nói, những cái đó vốn dĩ chính là nam nhi thai quản sự tình, ngươi nếu là luôn là như thế làm lụng vất vả, ta và ngươi phụ thân cũng thật là nhìn đau lòng a. Vân Hàng Yên không lộ dấu vết nhiều khai Lưu thị rũi lại đầy tay, dương mắt nhìn thoáng qua trước mặt Lưu thị, đối phương nhìn đến Vân Hàng Yên ánh mắt hàm chứa ẩn ẩn tức giận, chạy nhanh đem đầu chuyển khai Kỳ thật làm lụng vất vả nữ nhi là không sợ. Chỉ là sợ mới vừa có khởi sắc sinh ý, làm không hiểu hành người tới nhiễu cục diện. Nữ nhi cả ngày ở nhà cũng sắc thật thực buồn, bất quá, nếu là mẫu thân thật sự không yên tâm, nhưng thật ra cũng có thể an bài người lại đây, bất quá, tới về sau làm cái gì, như thế nào làm, liền phải nghe ta an bài. Bằng không, ta còn là vất vả một chút, tỉnh võ quán mới vừa khai trương liền đóng cửa, cũng ném vân phủ mặt mũi. Lưu thị trên mặt một trận khó coi, bất quá nghe vân hàng yên lòng miệng, chạy nhanh đôi khởi gương mặt tươi cười Hành hành hành, ngươi nói cái gì đều được. Ta và ngươi phụ thân A, chính là lo lắng ngươi, này luôn là làm lụng vất vả, đêm này thân mình mệt muốn chết rồi, tay chân đều biến thô ráp, nhưng như thế nào hảo cùng nhân gia vương gia công đạo A. Nói xong giả mù xa mưa cười vài tiếng. Nghe nàng tiếng cười, thật là so cãi nhau chửi rủa còn muốn khó chịu. Vân Hàng Yên nghĩ chạy nhanh ly nữ nhân này, nhìn nàng chính mình trong lòng luôn là hỏa thượng hỏa hạ. Vân Tần Giao xem Vân Hàng Yên đồng ý chuyện này, cũng không hề hỏi nhiều. Ngươi nếu muốn lo liệu cái này võ quán, vi phụ cũng không ngăn cả ngươi, nếu phải làm, phải hảo hảo làm đi xuống. Dù sao ngươi về sau gả đến vương phủ, yêu cầu xử lý sự tình so này đó tự nhiên muốn càng nhiều, coi như rèn luyện cũng hảo. Vân Hàn Yên vèn áo thi lễ, kia phụ thân không có gì sự, ta liền đi trước, mặt khác. Vân Hàn Yên nếu có điều chỉ nhìn thoáng qua lưu thị, tiếp theo nói, có một số việc, phụ thân ý tưởng nữ nhi là biết được, chỉ là đừng làm có người đánh phụ thân tên tuổi, cho ta loạn trộn lẫn liền hảo. Hôm nay sự, xác thật là lưu thị năn nỉ ý, ôi kéo Vân Tần Giao tới cùng Vân Hàn Yên nói lên, nghe nàng như thế nói, Vân Tần Giao cũng có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, à, Vi phụ đã biết. Người thả đi vội đi. Vân Hàn Yên liếc liếc mắt một cái ở bên cạnh điếu môi lưu thị, lo chính mình đi rồi. Lao ra, ngươi nhìn xem, này mây khói tính tình càng lúc càng lớn. Này về sau thật sự vào ra tĩnh vương phụ, tính tình còn không trời cao. Vân Tần Giao trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, những việc này. Ngươi liền không cần bắt bẻ, ngươi muốn ta giúp ngươi sự tình, đã làm tốt. Vốn dĩ mây khói sinh ý vừa mới lên, ngươi an bài người qua đi, sắc thật liền không lắm thỏa đáng, hiện tại còn nói cái này, là muốn cho nàng đổi ý sao. Nghe Vân Tần Giao như thế vừa nói, Lưu Thị chạy nhanh ngầm miệng, hầm hực đi theo Vân Tần Giao trở về U Lan Viện. Mộ Kinh Nam gần nhất vội vàng chính mình trong phủ sự vụ, gần nhất có châu phủ người đi lên bẩm tấu, có địa phương ra sân phỉ, thỉnh vương ra hiệp trợ trước phí. Trung Phong cũng bị mộ khinh nam phái đi dàn xếp những việc này. Bất quá, mộ khinh nam vẫn là mỗi ngày làm canh giữ ở vân thị võ quán cùng vân phủ trước người cùng chính mình hồi bẩm. Vân Hàn Yên tình hình gần đây như thế nào, tâm tình như thế nào, cái này cô gái, luôn là lại nhiều lần bị người tinh kế, làm hắn như thế nào yên tâm hạ. Lần trước ở thuyền hoa, Vân Hàn Yên những lời này đó, làm mộ khinh nam trong lòng ấm áp, chính là dù sao cũng là lệnh như thế nhiều năm tâm, cũng sợ hôm nay thật sự tin cái này lời nói. Quay đầu lại thật sự thương tới rồi Vân Hàn Yên, chính mình trong lòng chỉ sợ càng thêm khó có thể thừa nhận, cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình chịu đựng chờ, nhìn xem rốt cuộc có thể hay không có gây trở ngại. Mộ khinh nam ở nhớ này Vân Hàn Yên, nhưng Vân Hàn Yên lại ở vội vàng chính mình sự tình, không rảnh lo mặt khác. Vân Thị Võ Quán, Vân Hàn Yên mới vừa vào cửa hàng, liền nhìn đến có người ăn mặc màu thiên thanh kẹp chỉ vàng theo hoa áo dài người ở trong quán du đảng. Tuy nói gần nhất này Vân Thị Võ Quán sắc thật bận rộn không ít. Nhưng là tới người phần lớn đều là buôn hỏi thăm hoặc là tính toán học, mọi việc đối võ thuật cảm thấy hứng thú người, xem thân hình bộ dạng đều có thể nhìn ra cái một vài. Hôm nay tới người này, muốn nói là hoàn khố con cháu đi, cũng không như vậy cái khí chất, muốn nói là như là tới học đồ vật, thân thể vừa thấy liền tưởng mềm mỉ sợi dường như. Vân Hàng Yên xem người này tả nhìn xem, hữu sơ sờ, thực sự không an phận. Liên lặng lẽ là người kêu lâm láo lại đây, lâm láo đem Vân Hàng Yên kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, tiểu thư Người này tới có một hồi, nói là chủ mẫu bà còn xa thân thích, tới hỗ trợ, ngươi xem này. Lâm lão tự nhiên là không quyền lợi quản này đó ra sự, Vân Hàn Yên xua xua tay, ngươi vội ngươi đi thôi. Ta đi gặp hắn. Lâm lão nhìn xem Vân Hàn Yên sắc mặt, biết nàng có biện pháp đi liệu lý, liền ngầm hiểu lui qua một bên hội. Gần nhất này Vân Thị võ quán sinh ý hảo, nhân thủ sắc thật có điểm thiếu, chính là lại không thiếu như vậy nhàn tới dạo đi người A. Xin hỏi, thiên sinh họ gì? Vân Hàng Yên chậm rãi đi đến cái này nam tử trước mặt, hỏi một câu. A, ta kêu Lưu Không Vì, là gì hai kêu ta tới? Một thân hoa ý, ý lưu không vì xoay người, nhìn đến Vân Hàng Yên lại đây, chạy nhanh túi đầu túi người giới thiệu chính mình. Gì hai? Người nói chính là Lưu Thị. Vân Hàng Yên khẽ to mày, nhìn cái này lưu không vì. Đúng đúng, đó là ta mẫu thân biểu tỉ nhị cô nhà chồng nhị muội tử, ta là nàng. Hảo hảo hảo, ta đã biết. Chính là thân thích, đúng không? Vân Hàn Yên có điểm đầu đại. Này vòng quanh tám con thân thích, cũng không biết bọn họ như thế nào nhớ kỹ. Ngươi tới sự, Lưu Thị cũng cùng ta nói, kia như vậy đi, hiện tại trong quán sự tình, ngươi có chút không hiểu, nhất thời cũng giúp không được cái gì vội, liền trước giúp đỡ bên này mấy cái học đồ xử lý hạ này đó binh khí cùng dụng cụ đi. Mỗi ngày thần khởi bày ra tới, buổi tối thu hảo nhập kho. Vân Hàn Yên giàn xếp, đối diện Lưu không vì vẻ mặt không vui, ta gì hai chính là nói để cho ta tới quản sự A. Không phải tới đánh tạp, ngươi xem cho ta an bài cá biệt sự đi. Cái này lưu thị thật đúng là sẽ không có việc gì tìm việc. dàn xếp cái này chơi bời lêu lỏng người đến trong quán tới thêm phiền một ngạc, tâm tư thật là ác độc. Vân Hàng Yên có điểm không kiên nhẫn, vậy ngươi nói, ngươi có thể làm cái gì, ta nhìn xem cho ngươi an bài điểm cái gì sự. Ta sẽ tính sổ, có thể giúp các ngươi lý lý chướng mục cái gì. Tưởng rất Mỹ, gần nhất liền thẳng đến chướng mục tới, là tưởng tham gia này trong quán tiền bạc A. Này Lưu Thị chính mình không có phương tiện tới cắm một chân, nhưng thật ra an bài người lại đây pha dối. Chúng ta nơi này đã có chướng phòng tiên sinh, ngươi muốn xem vào, liền quản quản mỗi ngày ra kho này đó dược phẩm đi. Mỗi ngày bán đi nhiều ít, yêu cầu chuẩn bị nhiều ít, đều có cái tới chướng Sau đó lại an bài người đem ngày đó có người muốn hóa trang hảo bị hảo, đám người tới bắt. Cũng đúng đi. Lưu không vì nhìn xem Vân Hàn Yên sắc mặt khó coi, miễn cưỡng gật gật đầu. chương 19 bắt gian. Cứ như vậy. Này lưu không vì liền dàn xếp vào vân thị võ quán, vân hàng yên chuyên môn dặn dò lâm lão một câu, người này nhìn qua rất là không vững chắc, không cần sinh khác biến, cố mới hảo. Vốn dĩ này lưu thị người tới này vân thị võ quán, chính là làm vân hàng yên rất đau đầu, chính là rốt cuộc người vừa tới, cũng không thể tới khiến cho đi rồi. Gia tính vương phủ ôn nguyệt các nội, mộ khinh nam nghe thủ hạ người đang ở hồi bẩm. Ngươi là nói, lưu thị an bài cái thân tín tới rồi vân thị võ quán, người này các ngươi tra quá bối cảnh không có trước mặt quỳ phía trước an bài đến vân hàn yên bên kia thủ hạ mộ khinh nam một bên dạo bước một bên ở tự hỏi vừa rồi hạ nhân hồi bẩm hôm nay có người vào võ quán làm việc vân hàn yên trở về thời điểm nhìn qua sắc mặt cũng không tốt hồi bẩm chủ tử người này chúng ta tra qua phía trước là cái đầu đường lưu manh ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ tinh thông tuy nói không có phạm quá lớn sai lầm nhưng là nha môn khẩu cũng đi qua mấy tranh này lưu thị nghĩ đến an bài người qua đi chính là cấp vân tiểu thư ngọt ngạt đi Không nhọc thủ hạ nói, Mộ Khinh Nam cũng có thể tưởng tượng ra Vân Hàn Yên kia một chương mặt đẹp bị người này khí bộ dáng gì. Nghĩ đến cũng có ý tứ, này Lưu thị an bài người này qua đi, nếu chỉ là vì quấy rối, thật là phí quá lớn tâm tư, rốt cuộc Vân Hàn Yên cùng võ quán người đều có chút công phu, thật sự tới rồi chọc giận, người này rốt cuộc lạc không được chỗ tốt. Chính là nếu vì khác. Nghĩ đến một ít việc, Mộ Khinh Nam trong mắt hàn quang chợt lóe, dám thiết kế ta nữ nhân, thật là tìm chết. Người đi đem chuyện này an bài một chút. Mộ khinh nam tiện tay hạ dặn dò vài câu Thủ hạ ngẩng đầu cười Thuộc hạ đã biết, chủ tử xin yên tâm Dứt lời không người lui đi ra ngoài Này Ông nguyệt các là gia tĩnh Trong vương phủ tối cao một nơi Mắt mẻ an tĩnh, giờ phút này mộ khinh nam Ngồi trở lại đến to rộng ghế bành Nghị vân hàn yên lần trước sắc mặt hồng hồng ngượng Ngùng bộ dáng, không cấm cười Vân hàn yên nhưng không mộ khinh nam như thế nhàn nhã Từ khi cái này lưu không vì tới về sau Trừ bỏ chính mình trong quán sự tình muốn xử lý còn muốn đa phần ra một phần tinh thần tới phòng bị người này thật là thể xác và tinh thần đều mệt số khổ người a nguyên lai like là lao động không nhọc tâm hiện tại là lao tâm lại lao động thật không biết ông trời làm chính mình xuyên qua lại đây có phải hay không trừng phạt vân hàn yên trong lòng ai thán lưu không vì tới rồi trong quán không mấy ngày nơi này trong ngoài ngoại đoán giận thanh một hồi này đó trong quán tiểu nhị phần lớn đều là lâm lao phía trước từ rượu chợt khớp cửa hàng thời điểm liền lưu lại lão nhân phần lớn thành thật ổn trọng đáng tin Chính là này Lưu không vì tới, chính mình cái gì không làm không nói, còn loạn chỉ huy một hồi. Lâm lao khó mà nói điểm cái gì, cũng tổng không thể cái gì mọi chuyện đều cùng Vân Hàn yên nói, liền chấn an này đó tiểu nhị, chờ mấy ngày nhìn kỹ hắn nói. Vân Hà yên ngày ngày đến trong quán đi, những việc này kỳ thật không nhọc Lâm lao nhắc tới, chính mình cũng trong lòng hiểu rõ. Lưu không vì ở võ quán, khởi đến tác dụng tuyệt đối là tương đương kém, nhưng là Lưu thị nếu an bài người lại đây, chính mình đuổi hắn đi, cùng làm chính hắn đi. Ý tứ liền không giống nhau. Trong lòng tính toán, cơ hội này cư nhiên cũng liền rất mau tới. Lưu không vì tới trong quán không mấy ngày, trong quán liền thường xuyên có cái trang điểm tao khí phụ nhân lại đây lắc lư. Vân Hàn Yên hỏi hỏi tiểu nhị, nguyên lai like là phụ cận ngõi nhỏ chuyên môn cho người ta làm ai một cái nữ, trong nhà nam nhân cả ngày bài bạc ở bên ngoài lắc lư không về nhà, cái này nữ liền không có việc gì ra tới chơi hoa gẹo nguyệt, thanh danh cũng không tốt. Ngày thường này lưu không vì liền cùng trong quán hai cái chợ thủ tiểu cô nương lôi kéo làng quen, nhân ra đều trốn tránh nị oai chính là cái này nữ chẳng những không chê, còn hướng lên trên thấu. Vân Hàng Yên dặn gió lâm lão, đem lưu không vì chướng tỉ mị cha, đối với cái này nữ cùng lưu không vì lui tới, cũng nhiều hơn lưu ý điểm. Một ngày này Vân Hàng Yên mới từ võ quán trở về, chân trước về đến nhà, sau lưng trong tiệm tiểu nhị liền lại đây cùng Vân Hàng Yên bẩm báo, này lưu không vì mang theo một cái nữ trở lại trong tiệm pha trộn thỉnh lão bản nương qua đi xem một chút. Vân Hàng yên trong lòng tiêu cái hảo, nhưng là trên mặt vẫn là thực tức giận bộ dáng. Têu Ly ca đi đem Lưu Thị tiêu lên, hai người theo Tiểu Nhị đi trong tiệm. Lưu không vì bởi vì là từ nơi khác lại đây, cũng xuống dốc chân địa phương. Vân Hàng yên liền cho hắn dàn xếp cái nhà ở, ở tại trong tiệm. Vân Hàng yên cùng Lưu Thị vừa đến trong quán, liền nhìn đến Lưu không vì trụ nhà ở bên ngoài mấy cái Tiểu Nhị, còn có một cái lôi thôi lết thiết nam ở bên ngoài tiêu gạo. người cái này đồ đê tiện. Cư nhiên chạy đến nơi đây lêu lỏng, xem ta không đánh gậy hai người chân. Nói cái này nam liền tiến lên đi đá môn. Lưu không vì trốn ở trong phòng không dám ra tới, then cửa cắm gắt đào. Cách cửa sổ nghe được bên trong có cái nữ ở khóc. Bọn tiểu nhị thấy lao bản nương tới, nhường ra một cái lộ. Vân Hà yên đi đến nam tử trước mặt, lạnh giọng hỏi, ngươi là cái gì người, đến ta vân thị võ quán tới dương ai. Nam tử vừa thấy là lão bản nương tới, lập tức thay đổi cái hầm hực biểu tình, nha, lao bản tới, kia hành Ngươi xem đi, ngươi trong tiệm tiểu nhị câu dẫn lao bà của ta, hiện tại bị ta bắt gian trên giường, ngươi xem làm sao bây giờ đi. Vân Hàn Yên nhướng nhướng chân mày, rốt cuộc chuyện như thế nào? Nam tử vẻ mặt ngang ngược, ngươi trong tiệm tiểu nhị không có việc gì liền câu dẫn lao bà của ta, hôm nay còn đưa tới các ngươi võ quán, ngươi xem đi, như thế nào xử trí chuyện này, là tính toán đưa ra giải quyết chung vẫn là giải quyết riêng? Nga, có chuyện như vậy? Vân Hàn Yên làm bộ thực kinh ngạc bộ dáng, cùng Lâm Lão nói đem cửa mở ra, trước đêm người kêu ra tới lại nói, lâm lão liền tiến lên kêu cửa, chính là này lưu không vì nào dám khai, một cái là tới bắt gian, một cái là chính mình lao bản lương, nào đầu đều đắc tội không. lâm lão trên tay âm thầm dùng một chút lực, trên cửa cắm xuyên theo đẩy cửa lực lượng lập tức cong, môn mở ra, lâm lão không người ra tới, vân hàng yên dạo bước vào cửa vừa thấy, lưu không vì quần áo miễn cưỡng mặc vào, tóc quần áo đều rối bời, bên cạnh cái giá trên giường còn có cái khuôn mặt quyến rũ nữ tử của áo bất chỉnh nửa ngồi co rúm lại ở góc tường còn không ra chờ quan phủ tới bắt ngươi sao vân hàn yên trách cứ một tiếng lưu không vì bùn liền quỳ trên mặt đất bên ngoài nam tử cũng tiến vào một phen đem nữ nhân kéo xuống tới đổ ập xuống cho một cái tát nữ tử ở một bên anh anh khóc lưu không vì run run rẩy rẩy nói không ra lời vân hàn yên hỏi nam tử ngươi hôm nay tới là tính toán làm sao bây giờ nam tử méo mó miệng các ngươi xem đi là đưa quan vẫn là giải quyết riêng Vân Hàng Yên nhìn nhìn một bên vẫn luôn không nói gì Lưu Thị, này Lưu không vì là ngài thân thích, ta như thế nào hảo đi làm cái này chủ, ngài xem nên làm sao bây giờ mới hảo đâu. Lưu Thị từ vừa rồi vào trong quán liền nhìn những người này nháo ồn nào hiện tại lại xem Lưu không vì cái dạng này, khí càng là không đánh một chỗ tới, mất mặt ném về đến nhà. Lưu không vì liền quỳ mang bỏ đến Lưu Thị dưới chân, nước mắt nước mũi một đống cocktail, gì hai cứu ta. Lưu Thị sắc mặt xanh mét, chính ngươi làm hạ xấu xa sự. Còn dám tới làm ta cứu ngươi. Nói một chân liền đem Lưu không vì đá đến một bên. chương hai mươi đi. Lưu không vì thấy cầu Lưu Thị vô dụng, xoay người lại cầu Vân Hàng Yên. Vân Hàng Yên sau này trốn rồi một bước, ta nhưng không có biện pháp quản chuyện này. Nếu không ai quản, ta đã có thể trực tiếp báo quan, người tới. Mới vừa hô một câu, Lưu không vì sợ tới mức trên người liền một run run. Này nha môn khẩu hắn là đi qua, này một chuyến lại đi, lại là lột ra khổ. Lưu Thị trong lòng cũng âm thầm tiêu khổ. Như thế nào an bài cá nhân lại đây, đảo mắt liền ra như vậy sự tình. Nếu muốn thật sự tới rồi phủ nha, không tránh được lại xả đến trên người mình, không khó coi cũng khó nghe à. Mắt xoay vài cái, lưu thị ấn xuống trong lòng tức giận, làm ra cái ôn hòa gương mặt tươi cười tới. Mây khói à, ngươi xem đây đều là thân thích, nếu nhào đến quan phủ, vứt vẫn là vân gia thể diện, ta xem vẫn là thôi đi. Nữ tử này nếu tới, khẳng định cũng là chính mình cam tâm tình nguyện, việc này cứ như vậy đi. Khó mà làm được. Các ngươi không thể như thế khi dễ người, ta muốn đi cáo các ngươi. Nam tử ở một bên kêu gạo, bên người nữ nhân cũng nhỏ giọng khóc, là hắn câu dẫn ta, nói cho ta bạc, cũng chưa cho. Vân Hàng Yên mắt lạnh nhìn này hết thảy, bên cạnh tiểu nhị cũng khe khẽ nói nhỏ, Lưu Thị trên mặt càng không nhịn được. Này lại nói tiếp, Lưu không vì nơi nơi cùng người ta nói, Lưu Thị là hắn gì hay, hiện tại chính mình đại cháu ngoại trai ra như vậy sự, thực sự mất mặt ta. Lưu Thị bất đắc dĩ, hỏi cái kia nam tử, ngươi nói đi. Như thế nào mới có thể không đi cáo quan, việc này giải quyết riêng xảy ra chuyện gì? Nam tử một ngựa đầu, vươn dơ hề hề tay phải, cho ta một trăm lượng bạc, ta coi như chuyện này đi qua. Bằng không, chúng ta liền quan phủ thấy. Một trăm hai. Liền nữ nhân này cũng xứng. Lưu Thị vừa nghe, sắc nhọn giọng nói đã kêu lên. Nam tử cũng nóng nảy, kêu hành, chúng ta đây liền báo quan, ta đảo muốn nhìn, các ngươi vân ra còn có thể một tay che trời không thành. Nói lôi kéo nữ nhân liền phải đi ra ngoài. Lưu Thị không có biện pháp, chạy nhanh rồi tay đi cản, đừng, đừng, bạc chúng ta góp. Xoay người chừng mắt nhìn Lưu không vì liếc mắt một cái, Lưu Thị hầm hực cười nhìn về phía Vân Hàng Yên, Hàng Yên A, ngươi xem này. Ta ra tới suốt ruột, cũng không mang như thế nhiều bạc A. Vân Hàng Yên nhưng thật ra cũng không nội, rồi tay tiếp nhận lầm lao đưa qua một cái sổ sách, cùng Lưu Thị nói, đừng có góp, cũng không phải một trăm lượng sự phía trước lưu không vì quản trướng mục ta vừa lúc cũng tìm người tính hắn tự mình cầm trong quán dược đi bán bán bạc cũng đều về chính mình hầu bao không nhiều không ít vừa lúc 42 nay này lưu không vì là ngài nhà mẹ để người ta cũng không dám nói cái gì làm phụ thân đã biết chỉ sợ cũng không tốt lắm ngay xem là làm người đi lấy bạc vẫn là xem vân hàn yên cười ngâm ngâm nhìn chính mình lưu thị liền biết chính mình bị tính kế lưu thị khẽ cắn môi đối với cùng cùng lại đây thanh lê nói thanh lê Đi lấy ngân phiếu lại đây. Thanh Lê xem Lưu thị sắc mặt không tốt, chạy nhanh xuyên qua đám người trở về lấy bạc. Một lát sau, Thanh Lê đem bạc cầm trở về. Lưu thị nắm chặt ngân phiếu ở trong tay nhìn xem trên mặt đất quỷ lưu không vì, lại nhìn xem một bên mắt trông mong chờ bạc bắt gian nam tử, đau lòng luyến tiếc đem tiền lấy ra đi. Vân Hàn Yên từ Lưu thị trong tay đem ngân phiếu xả lại đây, giao cho nam tử một trường. hôm nay sự tình, này liền tính, ngươi thu tiền, đem ngươi nữ nhân mang về hảo sinh nhìn, đừng trở ra sinh sự. Nam tử thấy tiền, mắt mị thành một cái phùng, túi đầu không lưng mang theo nữ nhân ra nhà ở đi rồi. Xem lưu không vì còn quỳ đâu, Vân Hàng Yên chậm dãi đi đến lưu thị trước mặt, ngày hôm nay cũng thấy, như thế nhiều tiểu nhị cũng đều ở trước mặt, người này ta chính là không dám để lại. Nếu không ngày hôm nay liền mang theo hắn trở về đi. Bằng không ngày sau kia vô lại nam tử lại tìm được trên cửa, chỉ sợ cũng không phải chút tiền ấy liền giải quyết. Lưu thị trên mặt một trận run rẩy, hầm hư trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lưu không vì. Ngươi cái này không biết cố gắng đổ vật, nhìn xem ngươi hôm nay đều làm hạ cái gì, còn không cùng ta trở về. Lưu không vì xem sự tình đều giải quyết, vội không ngừng đứng dậy túi đầu đứng ở lưu thị bên người. Hôm nay này lan lộn chứ không nói ném mặt mũi, còn chết bạc, lưu thị trong lòng hận đến ngứa răng, chính là chính mình cháu ngoại trai sắc thật là làm những việc này, làm cho những người này mặt cũng không dám nói cái gì. Liên hâm hư trừng mắt nhìn Vân Hàng Yên liếc mắt một cái, nếu có điều chỉ nói, về sau lộ còn trường đâu. Đừng lại làm cái gì sự làm ta bắt được, bằng không có người đẹp. Lưu không vì không biết Lưu Thị nói chính là ai, cho rằng chính là nói chính mình. Chạy nhanh khom lưng túi đầu tạ tội, gì hai yên tâm, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Xem Lưu không vì như thế bất ức, Lưu Thị trong lòng lại một cổ hỏa. Rồi tay một chọc Lưu không vì đầu ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này đợi, còn không mau đi. Nói mang theo Lưu không vì cùng Thanh Lê liền ra nhà ở. Vân Hàng Yên xem Lưu Thị hầm hừ đi rồi, trong lòng cười thầm. Này lưu không vì vốn chính là bùn nhau chết không lên tường, này lưu thị tìm người tìm cái như vậy, cũng chính mình đến lượt cho chính mình tìm bực bội. Đem trong tay ngân phiếu giao cái lâm lão Vân Hàng Yên làm bọn tiểu nhị đều tan, quay đầu lại phân phó lâm lão vài câu, liền ngồi cốc tiểu đi trở về. Đem lưu không vì từ trong tiệm thanh đi ra ngoài, Vân Hàng Yên cảm thấy trong lòng đều nhẹ nhàng không ít. Một đường hừ tiểu khúc đi trở về, lại nói cái này bắt gian nam tử hai vợ chồng. Vốn dĩ chính là ở tại võ quán cách đó không xa một cái hẻm nhỏ hộ gia đình, cầm ngân phiếu từ võ quán ra tới, hai người hoàn toàn thay đổi một người dường như, cũng không khóc, cũng không náo loạn. Cầm ngân phiếu cười ha hả trở về đi. Người xem đi, nghe ta không sai, chính là diễn một tuần kịch, hai ta trong khoảng thời gian này tiêu dùng liền có. Nam tử đối chính mình bà nương nói, nữ tử cũng ở một bên phụ họa, chính là, cái kia đồng đốc cư nhiên thật đúng là tin ta muốn cùng hắn ở bên nhau, chính là cái coi tiền như rác hai người một bên nói thầm một bên vào ngõ nhỏ, chi gian một cái bóng đen từ ngõ nhỏ chỗ tối đi ra. Nam tử vừa muốn tê vừa thấy người tới, chạy nhanh cười ngâm ngâm đi ra phía trước. túi lầu không lương nói, ngài phân phó sự tình, ta đều làm. ngài xem này bạc. ám ảnh ra tới người rối tay cho nam tử một trương ngân phiếu, thấp giọng nói, việc này liền đến đây là ngăn, không cần tái sinh thị phi, cũng đừng nói có người làm ngươi làm chuyện này. nam tiếp nhận ngân phiếu, chạy nhanh nói, biết, biết. lại vừa nhấc đầu. Ám ảnh chỗ nam tử đã không thấy thân ảnh. Gia tĩnh vương phủ hậu đường, có hắc y kính trang nam tử quỷ gối mộ khinh nam trước mặt, chủ tử, ngài phân phó sự tình đã làm thỏa đáng, cái kia nam thu tiền, bảy cái cục, đã đem lưu không vì tử võ quán đuổi đi. Mộ khinh nam cười khẽ, cái này cô gái, cuối cùng có thể bất lo đi. Kính trang nam tử nhìn nhà mình chủ tử cao hứng, trong lòng thầm nghĩ, gần nhất bởi vì này vân gia tiểu thư, luôn luôn ít khi nói cười chủ tử nhưng thật ra nhiều không ít tươi cười. Xem ra này hai người chuyện tốt thật sự muốn thành. chương 21 rửa tay làm canh thang. Lưu không vì từ trong quán đuổi đi, Vân Hàng Yên cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, ngày ngày đi trong quán nhìn xem, Lâm lão An bài gọn gàng ngăn nắp, đảo cũng làm nàng rất là bất lo. Thân khởi Vân Hàng Yên mới vừa thu thập hảo chuẩn bị mang theo ly ca ra cửa, ở cổng lớn bị quản gia ngăn lại tới. Tiểu thư, lão Gia nói hôm nay thỉnh ra tinh vương ra lại đây ăn tiệc dặn do tiểu nhân cần phải làm tiểu thư không cần đi trong quán. Lưu tại trong phủ chờ vương ra tới. Vân Hàng Yên nhưng thật ra thực ngoại ý muốn vân tần giao cư nhiên như thế đột nhiên thỉnh mộ khinh nam lại đây, có thể là gần nhất một đoạn thời gian, xem cái này vương ra đối với hôn sự lại không đề cập tới không hỏi, có điểm lo lắng, liền thỉnh qua phủ tới phản một phản này quan hệ thông ra quan hệ đi. Nếu mộ khinh nam muốn tới, chính mình xác thật cũng không thể đi trong quán. Bất quá, này ăn tiệc phải đợi giữa trưa, trước nửa ngày đại ở trong phủ cũng không có gì sự. Vân Hàng Yên nhớ tới. Lần trước mộ khinh nam ẩn ẩn nói qua, chính mình đã hồi lâu không có ăn qua việc nhà một ít đồ ăn. Bằng không, ta cho hắn làm nói đồ ăn. Cái này ý niệm từ Vân Hàng Yên trong đầu nhảy ra tới thời điểm, đem nàng chính mình giật nảy mình, ngẫm lại chính mình tới phía trước cái kia thời đại, đã từng thân thủ đã làm hắc cám liệu lý, liền Vân Hàng Yên chính mình đều nổi lên một thân nổi da gà. Cũng không biết, hắn chịu không chịu đến khởi này phân phúc khí. Vân Hàng Yên ác các tưởng. Ly ca, ngươi đi giúp ta chuẩn bị điểm đồ vật. Ta phải làm cơm. Vân Hàn Yên hướng về phía ly ca hô to gọi nhỏ. Không phải đâu, tiểu thư. Ngươi nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua cơm. Ly ca cũng cảm thấy chính mình ra tiểu thư khẳng định là sinh bệnh, bằng không như thế nào nói ra như vậy mê sảng, chạy nhanh tiến lên sờ sờ Vân Hàn Yên cái chán. Ai nha, ta không bệnh, ta thật sự phải làm cơm. Vân Hàn Yên không kiên nhẫn đẩy ra ly ca tay. Ta phải làm điểm ăn ngon cấp vương ra nếm thử, bằng không về sau gả quá muôn đi. Như thế nào làm một đại gia người yên tâm, làm vương gia an tâm a? Xem Vân Hàng Yên nói nghiêm trang, Ly ca bĩu môi, muốn thật là ăn ngon còn chưa tính, liền sợ câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới, đã bị Vân Hàng Yên cấp trừng mắt nhìn trở về. Hảo hảo hảo, ta đi cho ngươi chuẩn bị, đều phải làm cái gì, ngươi nói đi. Ly ca làm ra một bộ nghe lời bộ dáng, Vân Hàng Yên ở nàng bên thai nhắc mãi mấy thứ đổ vật tên, Ly ca kinh ngạc nhìn xem Vân Hàng Yên, liền cái này à, không cần khác sao. Không cần à, giống nhau rất lợi hại đầu bếp đều là dùng đơn giản nhất đồ vật làm ra ăn rất ngon mỹ vị, ngươi không hiểu. Vân Hàn Yên còn không có làm, đã đáp ý rào dạ. "Hào đi, A Di đà Phật." Ly ca nhỏ giọng nói thầm, sợ lại bị Vân Hàn Yên nghe được, chạy nhanh ra cửa. Mộ Khinh Nam nhận được Vân Tần ra mời, là đầu một ngày sự, Vương phủ quản gia lại đây nói, "Vân tướng quân Thỉnh Vương gia ngày mai qua phủ ăn tiệc, Thỉnh Vương gia nhất định đúng giờ đến." Nay tới rồi Vân phủ, tự nhiên là có thể nhìn thấy Vân Hàn Yên. Mộ Khinh Nam trong lòng nhưng thật ra ẩn ẩn có chút cao hứng. Tuy rằng có đôi khi cùng nàng ở bên nhau, luôn là trong lòng có chút lo lắng, nhưng là mỗi lần nhìn đến Vân Hàng Yên, liền sẽ đánh trong lòng cao hứng. Nhưng thật ra cùng cái này nha đầu phá lệ hợp ý duyên cớ đi. Vân Hàng Yên sắc thật sinh tính tuyệt sắc mỹ nhân, chính là lại không giống Mộ Khinh Nam ngày thường tiếp xúc những cái đó quan gia tiểu thư giống nhau dáng vẻ cái cõm, nói chuyện làm việc dứt khoát nhanh nhẹn, ngẫu nhiên có chút đắn đo quy củ thời điểm, cũng làm Mộ Khinh Nam cảm thấy vụng vụng đáng yêu. Khả năng, đây là cái gọi là mắt duyên, ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm, liền biết, chính là nàng. Nhưng là những cái đó mộ khinh nam trên người đồn đái mộ khinh nam chính mình cũng là tin. Phía trước cùng chính mình tiếp xúc quá nữ tử, không phải bị thương bị bệnh, chính là người cũng không có. Nhưng thật ra làm hắn cảm thấy chính mình sinh ra đã có sẵn sát khí thật sự là thoát khỏi không song vận mệnh, cùng Vân Hàn Yên đi càng gần, này phân lo lắng cũng liền càng lợi hại. Vân Phủ Phong bếp lớn vài vị sư phó cùng trợ thủ tạp dịch đều ở Vì Gia Tĩnh Vương một hồi lại đây ăn tiệc sự tình bận rộn, Vân Hàng Yên cất bước vào phòng bếp cửa, phía sau đi theo dẫn theo một bao đầu hủ ly ca. Xem nhị tiểu thư tới, đầu bếp chạy nhanh ngừng tay việc, tiểu thư, có cái gì sự sao? Vẫn là yêu cầu cái gì đồ vật? Ngài xem, ngài muốn cái gì phân phó một tiếng là được, nơi này lại dơ lại loạn, ngài như thế nào còn chuyên môn đi một chuyến A? Phong bếp đại sư phụ đi lên tiếp đón. Cùng Vân Hàn Yên không người nói khách khí lời nói. Không có việc gì không có việc gì, các ngươi vội các ngươi à, ta chính là lại đây làm đồ ăn. Vân Hàn Yên vẫy vây tay, cuốn lên tay háo liền phải đi đoan buồn múc nước. nay một câu cùng cái này hành động đem đại sư phụ cấp dọa, tới Vân Phủ 10 năm sau, còn không có gặp qua cái nào chủ tử chính mình nấu ăn, liền tới phòng bếp phân phó cái gì sự, lấy cái gì đồ vẩn, cũng đều là kêu nha hoàng hạ nhân tới, nào có một cái thiên kim đại tiểu thư, chính mình rửa tay làm canh thang A. Nay ngày thường mười ngón không dính dương xuân thủy mảnh mai chi khu, tới nơi này đoàn buồn múc nước, rửa rau nấu cơm, này nơi nào là tiểu thư làm việc a Đại sư phụ chạy nhanh một phen đoạt quá vân hàn yên trong tay buồn, tiểu thư a ngươi nhưng đừng dọa chúng ta. Ngài muốn thật sự chính mình nấu cơm, vạn nhất thương đến nơi nào, chúng ta nhưng như thế nào cũng lao ra công đạo a lại nói, nơi này nơi nơi đều là khói dầu, cũng dễ dàng ô vế ngài xiêm ý đi ngài vẫn là trở về đi. Có cái gì yêu cầu làm? ta làm tốt cho ngài đưa qua đi, thành sao? xem đem đại sư phụ dọa thành như vậy, vân hàn yên một trận khen khách gửi, đem chậu lấy về tới. một bên vẻ mặt ôn hòa cùng đại sư phụ nói, đừng sợ, các ngươi vội ngươi môn, ta vội ta, ta sẽ không ảnh hưởng các ngươi làm việc, ta đổ ăn a, một hồi liền hảo. nói vân hàn yên làm ly ca đem mua tới nộn đậu hủ cắt, phóng tới một bên mâm, lại làm ly ca giúp đỡ nấu điểm đậu xanh phèn, x, cắt chút hành mạt cùng tiết vụn. nhìn vân hàn yên đâu vào đấy chuẩn bị. Đại sư phụ đều xem ngây người, nay tới vân phủ năm đầu cũng không ngắn, cái gì thời điểm nhị tiểu thư sẽ chiêu thức ấy, chính mình như thế nào không biết. Chờ ly ca giúp chính mình đều liệu Lý Hảo, Vân Hằng yên hệ hảo tìm tới tạp dề, tú lên chảo có cán ra trận. Trong nồi thả du, xem du nhiệt không sai biệt lắm, Vân Hàng yên luôn cuống tay chân đem thịt vụn, hành mạch toàn bộ bỏ vào đi, lại ném hai cái ớt cay nhỏ đoạn. Vốn dĩ hẳn là phóng tư ớt, này vô cùng lo lắng, cũng không còn kịp rồi. Thả gia vị. Xem xào không sai biệt lắm, Vân Hàn Yên phân phó ly ca dùng phèn phô mâm, phóng thượng đậu hủ, chính mình lại thịnh ra tới này xào tốt nhân, phóng tới đậu hủ thượng, phân phó đại sư phụ cầm đi trưng thượng 15 phút. Đại sư phụ phùng mâm nhìn thứ này thật là không tồi, nhìn qua liền khá xinh đẹp, cũng không biết giờ khắc này trung đại khái bao lâu. Đến, chính mình phỏng trường đến đây đi. Thượng nồi trưng công phu, bên ngoài có người lại đây truyền lời, nói ra tĩnh vương ra tới rồi. Thỉnh tiểu thư rời bước chính sảnh nói chuyện. Vân Hàn Yên vô vô tay, nhìn chính mình tác phẩm thượng vị hấp, lúc này mới trong lòng kiên định, lại dặn dò sư phó vài câu, nhất định phải xem trọng A, một hồi trưng hảo lấy ra tới, nhớ rõ giúp ta giải điểm hành thái trở lên bàn. Xoay người mang theo Ly ca muốn đi ra ngoài. Tiểu thư, ngài còn vây quanh tạp dễ nột. Ly ca cười khẽ, đây là vội vã đi gặp vương ra sao. chương 22 ta sẽ nấu cơm. Vân Hàn Yên lúc này mới nhớ tới, chỉ lo cao hứng. Thế nhưng đã quên chính mình còn không có cởi xuống tới tạp dề. Trước kia chính mình nhưng không có làm đồ ăn như thế thuận lợi quá, hôm nay nếu như thế thuận lợi, thật liền đã quên này một vụ. Một hồi hắn khẳng định sẽ chấn động, cư nhiên ta có thể làm như thế ăn ngon đồ ăn. Vân Hàn Yên một bên đi ra ngoài, một bên mỹ tư tư tưởng, một bên Lyka theo sát nàng bước chân hỏi, "Tiểu thư, trước kia nhưng chưa từng gặp ngươi từng vào phòng bếp a, cái gì thời điểm học a, như thế nào ta cũng không biết." Xem Lyka vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình đôi mắt nhỏ Vân Hàng Yên trong lòng một trận ngạo kiều, xem ra chính mình thật là lộ một tay, cô gái nhỏ này bị chính mình kinh diễm tới rồi đâu. Khu khu giọng nói, Vân Hàng Yên đắn đo cái tư thái nói, này đương nhiên là yêu cầu lặng lẽ hạ công phu lạc, ngươi lại không đọc sách biết chữ, tự nhiên không hiểu đến này đó. Lại nói, này nếu muốn bắt lấy một người tâm, trước phải bắt được hắn dạ dày, ngươi hiểu gì? Chào dạ dày. Tiểu thư, ngươi chưa nói sai đi, này dạ dày ở trong bụng, như thế nào chào a? Ly ca vẻ mặt sờ không được đầu óc, càng thêm cảm thấy Vân Hàng Yên hiện tại giữ kín như bưng. Vân Hàng Yên nữa ngực ngẩng đầu bước nhanh đi phía trước đi, Ly ca chạy nhanh đuổi theo đi, còn không ngừng miệng hỏi, Tiểu thư, ngươi nói này đó, trong sách đều có sao? Trong sách còn có thể dạy người nấu cơm à? Ta trước kia trước nay chưa từng nghe qua. Chủ tớ hai người dọc theo khoanh tay hành lang đi phía trước thính đuổi, nên diện chính đi tới vài người, bất chính là mộ khinh nam, còn có Vân Tần Giao. Bên cạnh còn đi theo Lưu Thị cùng Vân Ý ghê tú. Vân Hàng Yên vội vàng đi phía trước đi, đều không có chú ý, còn tưởng rằng cũng là bận rộn trong phủ hạ nhân, không lưu ý liền thiếu chút nữa đụng vào mộ khinh nam trên người. ngẩng đầu vừa thấy là mộ khinh nam, Vân Hàng Yên chạy nhanh khuất thân thi lễ, phía sau Ly Ca cũng cuống quýt đi theo đã lệ. Vừa rồi chỉ lo nói chuyện, cũng chưa chú ý nhắc nhở tiểu thư, Ly Ca trong lòng một trận ảo nào chính mình. Vân Tần Giao xem Vân Hàng Yên như thế lô mãng, có điểm ngượng ngùng, khu khu. Vương gia đừng trách móc, tiểu nữ luôn luôn hấp tấp quán, chê cười. Lưu thị ở một bên đứa môi, lẩm bẩm một câu, ánh mắt không hảo còn đi như thế mau, thật đúng là mất mặt. Vân Tần giao trừng mắt nhìn Lưu thị liếc mắt một cái, Lưu thị lúc này mới thu sắc mặt, thay đổi cái hầm hực khuôn mặt nhỏ. Một bên Vân Ý Du Tú cũng trong lòng cười thầm Vân Hàn Yên lô mãng, hôm nay thấy vương gia cứ như vậy hành động, nhưng thật ra không cần chính mình lại lao lực suối dục đâu. Mộ Khinh Nam nhìn Vân Hàn Yên đi vội vàng, vẻ mặt phấn hồng phát phát xinh đẹp vô song bộ dáng thật là động lòng người, trong lòng một trận rung động. Nhưng là trước mắt như thế nhiều người đều ở, chính mình trên mặt nghiêm mặt nói, không sao, Vân Tiểu Thư đây là từ đâu tới đây, như thế nào như thế vội vàng. Vân hàn Yên nhưng thật ra cùng mộ khinh nam không khách khí, đứng dậy trả lời, ta biết Vương Giá hôm nay tới trong phủ ăn thiệp, vừa rồi đi phòng bếp làm cái tiểu thái, một hồi Vương gia nếm thử, nhìn xem hợp không hợp ăn uống. Nghe nói Vân hàn Yên nấu ăn, nhất giật mình không phải mộ khinh nam, mà là Vân Tần Giao. Chính mình cái này nữ nhi như thế nào, Vân Tần Giao chính mình còn không rõ ràng lắm. Từ nhỏ chính là cái ốm đau bệnh tật bộ dáng trước kia có nàng mẫu thân trên đời thời điểm, cũng là bị chịu sủng ái, đừng nói nấu cơm, ăn cơm cũng đều là hầu hạ tinh tế thực, hôm nay cư nhiên nói đi nấu cơm, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Vân Tần Giao mang theo do dự ánh mắt nhìn về phía một bên lika lika mỗi ngày đi theo Vân Hằng Yên, tự nhiên biết tình hình thực tế. Xem Lyca cư nhiên cũng gật gật đầu, còn vẻ mặt sùng bái tán dương bộ dáng càng làm cho Vân Tần Giao có điểm nắm lấy không ra. Mộ Khinh Nam nghe Vân Hàn Yên nói xuống bếp nấu cơm, nhưng thật ra có điểm làm hắn ngoại ý muốn một chút. Rốt cuộc rất nhiều quan gia tiểu thư đều là nuông chiều từ bé, ngày thường những việc này chạm vào đều sẽ không chạm vào, hiện tại cư nhiên bởi vì chính mình tới, chuyên môn xuống bếp nấu cơm, nhưng thật ra làm Mộ Khinh Nam trong lòng có một ít cảm động. Kia bổn vương đảo thật là có luật ăn, một hồi nhất định hảo hảo nếm thử tiểu thư tay nghề. Vân Hàn Yên khách khí một câu, Lưu Thị trừng mắt trừ ở một bên cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng, cái này tiện nữ tử cư nhiên sẽ nấu cơm. nay Vân Phủ Người, rốt cuộc có vài phần mấy lượng chính mình sẽ không rõ ràng lắm. Đảo muốn xem một hồi Vân Hàng Yên ra bao lớn chê cười. Vì làm Vân Hàng Yên một hồi càng thêm xấu mặt, Lưu Thị nhưng thật ra đi lên một bước đối mộ khinh nam nói, vương gia, ngươi cũng không biết, chúng ta mây khói chính là trở ra thính đường, vào được phòng bếp, một hồi à, ngài liền xem trọng đi. Khi nói chuyện, Vài người cùng nhau đi phía trước thính đi ngồi xuống Hạ nhân bố thượng trà bánh Vân hàn Yên lúc này mới rảnh rỗi hảo hảo Xem liếc mắt một cái mộ khinh nam Phía trước vài lần gặp mặt Không phải vội vã xử lý sự tình Chính là giam xấu hổ giới cảnh tượng liêu nhân Nhưng thật ra hiện tại Nhìn mộ khinh nam ngồi nghiêm chỉnh Lại không có lén cái loại này hủ rột cảm giác Làm người trước mắt sáng ời Hôm nay mộ khinh nam là thường phục lại đây ăn tiệc Mặc một cái màu xanh biển nạm vàng Biên theo đoàn long đồ á nào gấm bên hông không có hệ đai ngọc mà là dùng màu vàng nghệ giải lụa bên trái rơi một khối dương chi bạch ngọc tường thú ngọc bội ngồi ở thượng đầu có một loại không giận tự uy trang trọng cảm mộ khinh nam bưng lên chén trà phẩm trà khỏe mắt dư quang nhìn đến vân Hàn yên trộm đánh giá chính mình trong lòng một trận cười thầm cái này cô gái giờ phút này nhìn qua như thế đoan trang hào phóng vẫn là thất không được này nghịch ngợm tính tình a vân y di tú cũng nhìn chăm chăm mộ khinh nam trong lòng than thở như thế tuấn mỹ nam tử nếu là không phải khắc thêm nên thật tốt đây mới là chính mình muốn gả người ai nhìn Vân hàn Yên, càng là trong lòng ác độc nguyên rủa người nữ nhân này, liền tính đến như vậy nam tử lại như thế nào, chờ ngươi quá môn có thể có mấy ngày hào sống. Ngồi nói chuyện phía vài câu, Vân Tần Giao xem mộ khinh nam không thế nào nói chuyện, tưởng chính mình cái gì địa phương chậm chế, chạy nhanh nói, cũng không biết phòng khách bị ra sao, Ly Ca. Người thả đi xem. Ly Ca ứng thanh, nhẹ nhàng chạy ra đi nhìn, lại trở về hồi bẩm, đồ ăn đều thượng tề liền chờ vương gia cùng lão gia cùng nhau qua đi. vốn dĩ này mộ khinh nam cũng là muốn nhìn vân hàng yên mới đến vân phủ, ngày thường cũng không thích như vậy hư đầu ba nao xa giao. nghe nói hôm nay có vân hàng yên thân thủ làm đồ ăn, càng là tổn tò mò tâm tư, nghe nói bị hảo, liền đứng dậy theo vân tần giao đi phòng khách. phòng khách một trương to rộng gỗ đàn bàn bát thiên thượng, đã bị tề tám lạnh tám nhiệt mười sáu nói thức ăn, một bên còn có xứng tề ngon miệng tiểu đĩa. mộ khinh nam vừa ngồi xuống, liền mở đầu hỏi không biết nào một đạo là tiểu thư làm. Vân Hà Yên nhìn xem, giống như không có bưng lên, chạy nhanh tiếp đón, mau đem ta tác phẩm bưng lên, một hồi lạnh liền không thể ăn. Ly ca sợ khác nha đầu tay chân chậm, chính mình tự mình chạy đến phòng bếp đi bưng một chuyến. Bạch đế thanh hoa xứ bàn bưng lên bàn, trắng non đậu hủ thượng, xào thục thịt vụn vàng ngóng ánh, hơn nữa màu xanh lục hành thái cùng màu đỏ ớt tay, nhưng thật ra có vẻ bán tương thực hảo a. Không tồi, nhìn vẫn là rất có ăn uống. Mộ khinh nam tự đáy lòng tán thưởng một câu. Món này sắc thật nhan sắc rất là làm người có muốn ăn. chương 23 tâm ý quan trọng nhất. Vân Hàn Yên vội không ngừng lên giới thiệu, món này gọi là thịt vụn phèn xe đậu hủ, khả năng tên không quá lịch sự tao nhã, nhưng là vẫn là ăn rất ngon. Nói gấp một ít phóng tới mộ khinh nam âm, mộ khinh nam nhìn nhìn mâm đồ ăn, lại nhìn nhìn Vân Hàng Yên, không nói gì, chính mình gấp một chiếc đũa phóng tới trong miệng. Hương vị còn hảo, tiểu thư tay nghề không tồi. Nói khinh phiêu. phiêu. Ly Vân Hàn Yên dự đoán âm thầm kinh diễm, khen không dứt miệng khích lệ quả thực tương đi cách xa và dạm. Vân Hàn Yên thấy hắn trước sau đều không ăn chính mình kẹp quá khứ đồ ăn, trong lòng có chút buồn bực, trên mặt cũng quải ra tới không mau thần sắc. Một màn này nhưng thật ra làm Vân Y Dị tú trong lòng cười thầm, Vương trước đua giống mô giống dạng gấp một ngụm phóng tới trong miệng, lược làm khoa trường nói, ai nha, tỷ tỷ, món này quả thực không thể thượng bàn đâu, ta như thế nào cảm giác ngươi giống như đã quên phóng muỗi à? Xem ra Vương gia thật đúng là cho ngươi mặt mũi. Như thế khó có thể nuốt xuống đồ ăn, mệnh hắn chịu ăn à. Lưu Thị cũng làm bộ giống như thực ngoại ý muốn bộ dáng, gấp một ngụm nếm, chạy nhanh túi đầu phun ở một bên khăn tay thượng, thật lạ à, mây khói à, xem ra ta bạch giúp ngươi nói tốt, này công phu, còn kém xa nột. Nhìn này mẹ con hai người kẻ sướng người họa, vẫn tần giao trên mặt một trận không nhịn được, nhưng là dù sao cũng là mộ khinh nam ở chỗ này, cũng không thể biểu hiện ra cái gì. Âm thầm cùng Lưu Thị đưa mắt ra hiệu, Lưu Thị biết chính mình nói nhiều. Ở bàn hạ kéo kéo vân y tú góp áo, hai người lúc này mới ngầm miệng. Vân giá lệnh nghe xong các nàng nói, chạy nhanh chính mình cũng gấp một chiếc đua nêm nếm, đồ ăn mới vừa vừa vào khẩu, liền biết không phải lưu thị các nàng chọn chính mình tật xấu, là thật sự đã quên phong muối. Món này vốn là nhạt nhẽo liền dựa vào là xào tốt nhân để hương vị. Chính là cố tình vân hàng yên xào nhân thị thời điểm, đã quên phong muối, kết quả liền biến thành chỉ còn lại có một cổ du hương cùng ớt cay hương vị, cái gì tư vị cũng không có. Vũ Hàn Yên chính mình cũng có chút xấu hổ, nhưng trước đối với Mộ Khinh Nam cười cười, để ý tới tinh thần, để ý tới tinh thần ha, tâm ý quan trọng nhất. Xem nàng không biết chính mình đang nói cái gì đáng yêu bộ dáng, Mộ Khinh Nam nhưng thật ra cảm thấy so An Mỹ vị còn có ý tứ. Trong lòng cười trộm, bất quá trên mặt vẫn là lạnh lùng, không có việc gì, còn hảo. Thật là, cho người ta mặt mũi cũng cấp quá giả a, món này hiện tại biến thành lớn nhất nét bút hỏng, thật là ném chết người. Vốn dĩ Mộ Khinh Nam vẫn luôn cảm thấy đói. Vân Hàng Yên nữ tử này có một loại thâm tàng bất lộ tàng thế ở bên trong, chính là nhìn xem hôm nay này trong yến hội, cũng là Kiều tiếu nữ nhi ra bộ dạng, trong lòng thân cận không ít. Bất quá chính mình khắc thê thể chất, không biết cùng nàng quá mức thân cận, có thể hay không ảnh hưởng càng thêm rõ ràng, nghĩ vậy chút sự, mộ khinh nam liền một trận do dự, nói chuyện hành động đều trở nên có khoảng cách. Vân Hàng Yên xua tay làm ly ca đem đồ ăn đoan đi xuống, mộ khinh nam cũng không có ngăn trở. Này bữa cơm ăn làm Vân Hàn Yên cũng chưa dám ngẩn đầu lại xem mộ khinh nam liếc mắt một cái. Rốt cuộc vốn là nói khá tốt, cũng làm đủ mạnh lưới, chính là sau lại này không gọi kinh kế tiếp mệt mỏi, làm Vân Hàn Yên trong lòng ảo nào không thôi. Làm nàng ảo náo, cũng có mộ khinh nam thái độ. Vốn dĩ phía trước có điểm đối chính mình hòa khí ý tứ, chính là hôm nay lại là biến trở về lạnh như băng một khuôn mặt. Nếu nói, bởi vì làm trò Vân Tân ra mặt, cũng đảo không cần. Rốt cuộc hai người là có hôn nước, liền tính thân cận một chút cũng không có gì quan hệ. Càng thêm không cần lạnh mặt đều không ăn chính mình kẹp quá khứ đồ ăn, này rõ ràng là nói rõ một cái kéo ra khoảng cách thái độ, cũng không biết, này mộ khinh nam trong lòng rốt cuộc như thế nào tưởng. Xấu hổ một bữa cơm ăn xong, mộ khinh nam sớm liền cáo tử. Vân Tần Giao làm vân hàn yên thế chính mình đưa vương ra tới cửa, chính mình tắc lôi kéo lưu thị cùng vân ý tú trở về hậu đường. Vốn dĩ này không hợp lễ nghĩa, bất quá gần nhất mộ khinh nam không câu nệ lễ. Vân Tần Giao cũng là đưa đến sảnh ngoài ngoại mới trở về, thứ hai cũng là cố tình cấp hai người chế tạo một cái ở chung cơ hội, dù sao cũng là có hôn ước người, cũng nên nhiều thục lạc thuộc lạc. Vân Tần Giao là có chính mình tâm tư, hiện tại quân vụ thượng rất nhiều chuyện đều dựa vào mộ khinh nam, hơn nữa mộ khinh nam mẫu phi ở trước mặt hoàng thượng cũng là nói chuyện cực dùng được, nếu nếu có thể đủ mau chóng mau chóng thành hôn, hoặc là cho dù là có thể cùng Vân Hàng Yên quan hệ càng thêm thân mật một ít, cũng sẽ càng Vân Tần Giao càng kiên định. Nhưng là hắn tựa hồ hoàn toàn đã quên, cái này mộ khinh nam khắc thê, chính mình cái này nhị nữ nhi, vạn nhất thật sự có cái gì sơ suất, giống như đều đã không ở vân tần giao suy xét trong vòng. Vân Hàn Yên đưa mộ khinh nam đến cổng lớn, nhìn mộ khinh nam không nóng không lạnh bộ dáng, trong lòng không khỏi nói thầm. Vương gia có phải hay không cảm thấy Hàn Yên làm đồ ăn đều làm không tốt, có điểm qua kém A. Tuy rằng mộ khinh nam vẫn luôn chưa nói cái gì, nhưng là vân Hàn Yên vẫn là có thể cảm giác ra tới hắn xa cách cảm. Đó là một loại không cần phải nói ra tới, liền có thể trực tiếp cảm nhận được vi diệu cảm giác. Nhưng là hiện tại, trực tiếp hỏi lại tựa hồ không thích hợp, mộ khinh nam chính mình cũng là cái gì cũng không nói. Không có, tiểu thư có thể làm được như vậy, đã thực không tồi, chỉ là ta không thích ăn đậu hủ. Mộ khinh nam nói trái lương tâm nói. Ai làm ngươi ăn đậu hủ? Vân Hàn Yên mặt đỏ lẩm bẩm một câu. Người này nói chuyện thật là thẳng, một chút đều không cố kỵ dường như. Mộ Khinh Nam không có cảm thấy chính mình nói nơi nào không thích hợp à, nhìn xem một cái đồ ăn khiến cho Vân Hàn Yên mặt đỏ thành như vậy, nhưng thật ra kỳ quái. "Tiểu thư dừng bước đi, ta phải đi về." Mộ Khinh Nam đi đến đại môn biên, xe ngựa ở một bên chờ. Vân Hàn Yên trong lòng giống như còn có điểm cái gì lời muốn nói, lại không biết nói cái gì hảo. Hôm nay Mộ Khinh Nam đối chính mình thái độ, xa cách tựa như cách một ngọn núi dường như, nếu chính mình nóng hầm hập dán lên đi, ngược lại có vẻ không tự trọng. Hơn nữa Hôm nay như vậy nhiệt tâm giúp hắn làm cơm, này không ăn hai khẩu liền đi rồi. Không biết là đồ ăn không thể khẩu, vẫn là người duyên cớ. Càng muốn, Vân Hàn Yên trong lòng liền càng buồn bực, trên mặt cũng quải ra không thoải mái thần sắc tới. Trung Phong ở một bên xem ở trong mắt, lặng lẽ đi qua đi, thấp giọng cùng đang muốn lên xe mộ khinh nam nói một câu. Mộ khinh nam quay đầu nhìn thoáng qua Vân Hàn Yên, không nói gì, xoay người lên xe đi rồi. Như thế là một bên đưa hắn Vân Hàn Yên một lòng càng là té ngã đế. Xem ra hắn thật sự một chút đều không thích chính mình Có lẽ chính là chính mình một bên tình nguyện cho rằng Nhân ra căn bản chính là không gì cảm giác Là chính mình hiểu lầm Nhìn mộ khinh nam xe ngựa ly vân phủ cổng lớn Dọc theo chủ phố chậm rãi mà đi Vân Hàn Yên xoay người trở về chính mình Hàn Yên luyện Dọc theo đường đi ly ca đều xem Vân Hàn Yên sắc mặt nặng nghề Nghĩ nhà mình tiểu thư ăn cơm trước còn vui mừng thành dáng vẻ kia Như thế nào một hồi công phu Mặt lại hắc thành như vậy Vân Hàn Yên buồn bực xuyên qua hoa viên hướng Hàn Yên Huyền đi, thấp giọng hỏi Ly Ca: Ly Ca, ngươi nói Vương gia có phải hay không thực chán ghét ta? Ly Ca thực kinh ngạc nói: Vì cái gì như thế nói a? Không có a, ta xem Vương gia đối với ngươi khá tốt nha. Chương 20 từ âm lưu. Chính là ta như thế nào cảm thấy hắn đột nhiên đối ta lãnh đạm thật nhiều. Vẫn Hàn Yên trước mắt lại hiện ra chính mình nhạc không Điên Nhi cho hắn gấp đồ ăn, chính là hắn lại lướt qua chính mình kẹp đồ ăn, lại đơn độc chính mình ăn kia một màn. Thật là làm người nắm lấy không ra à, vào hàng yên huyện sứ men xanh đón nhận tiền đến, nhìn đến vân hàng yên vẻ mặt không cao hứng. Tiểu thư, như thế nào làm hôm nay đi ra ngoài thời điểm không phải rất cao hứng sao, như thế nào hiện tại lại như vậy làm Ly ca ở một bên làm cái im tiếng thủ thế. Sứ men xanh biết hiện tại không thể hỏi, liền chạy nhanh ngậm miệng. Lười nhắc vào phòng, đem áo ngoài cởi ném tới một bên, chính mình xuyên cái áo lót ghé vào trên giường, xem nhà mình tiểu thư không thoải mái. Ly cũng đi theo trong lòng lo lắng, cẩn thận lui ra ngoài, muốn cho Vân Hàn Yên chính mình thanh tịnh một hồi, chân trước còn không có ra cửa, liền nghe được Vân Hàn Yên kêu rên một tiếng. Đem đang muốn đi ra ngoài Ly ca hoảng sợ. Ly chưa thấy qua Vân Hàn Yên cái dạng này, xem ra thật đúng là làm cái này vương gia thương tới rồi.